Những người khác cũng ôm từ khắp nơi tìm tới đầu gỗ, cư nhiên mỗi người đều ôm thật lớn một bó, xem bộ dáng, hẳn là thiêu gạch khi dùng dư lại. Nhìn đến đống lửa thiêu cháy, tất diệp đem trong không gian xe buýt cấp đem ra. Rốt cuộc xe buýt thượng có chuyên môn một cái phòng bếp, nguyên bản là vương tiểu bảo vị trí, hiện giờ biến thành Lý Hùng vị trí. Nhìn Lý Hùng rất quen thuộc vén tay háo lên, lộ ra cường tráng cơ bắp, lấy qua tất diệp đưa cho hắn từng cái phòng bếp dụng cụ. Đoạn giang lăng cảm thấy cái chán chịu chịu, sau đó quay đầu, nhìn thoáng qua bình yên ngồi ở đống lửa bên tần khanh, liền túi đầu nhìn thiêu thực vượng đống lửa, nhấp nhấp miệng. Tất diệp bên kia nguyên liệu nấu ăn sung túc, Lý Hùng trong chốc lát công phu liền đem tam đồ ăn một canh cấp làm ra tới, hơn nữa tất diệp mở ra kia nổi áp suất cái nắp, tức khắc bốn phía cơm hương khí liền sông vào muối. Đại gia tức khắc nước miếng đều chảy ra, không nghĩ tới ra căn cứ về sau. Bọn họ đã nhiều nhất chỉ có thể gặm gặm lương khô. Không nghĩ tới, bọn họ hiện tại ở bên ngoài thức ăn cư nhiên so ở trong căn cứ khi ăn còn hảo. Bạch Hạ có thể nói là nuốt nước miếng chạy đến Lý Hùng bên người, sau đó tiếp nhận tất diệp đưa qua thịnh tràn đầy bát cơm, mồm to ăn lên. Đoạn Giang Lăng nhìn không được mắt trợn trắng, bất quá hắn đến cũng không làm ra vẻ, trực tiếp cũng đi lên cầm bát cơm liền ăn. Thần Khanh đi tới khi, đôi mắt chiều hắn nhìn thoáng qua. người này. Từ căn cứ bắt đầu liền đối nàng hảo tưởng có mang rất sâu thành kiến. Bất quá, may mắn đoạn giang lăng chỉ là biểu hiện ra không thích nàng bộ dáng, đến không có cái loại này sát ý. Bằng không, thần khanh đã sớm đau hạ sát thủ. Nàng đi tới, tiếp nhận tất diệp trong tay chén, một lần nữa trở lại đống lửa bên, sau đó túi đầu thong thả ung dung ăn lên. Thần khanh cũng mặc kệ đoạn giang lăng rốt cuộc đối hắn có ý kiến gì hoặc là không thích, nếu là hắn dám có gì động. Nàng không ngại đưa hắn đoạn đường. Nàng có thể đánh ngã hắn một lần, là có thể đánh ngã hắn mười lần. Chứ không đề cập tới tần khanh bên này ăn uống no đủ sau, liền ăn bài người gác đêm. Mà bên kia, Lý Ngọc Giao cả người đều mau điên rồi. Dương Tu Quang bị Phương Nguyệt bân cấp nhốt ở kia xưởng quần áo nội, tuy rằng làm hắn bị tang thi cấp bắt được, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên không chết, cũng không biến dị thành tang thi. Chỉ là, hắn nửa khuôn mặt lại bị trảo thành nát nhừ lộ ra bên trong bạch sâm sâm xương cốt nửa bên mặt má thượng làn da gục xuống ở trên mặt nhìn qua thế nhưng so với kia tang thi còn khủng bố ba phần hắn tuét miệng muốn cười kia bị chảo hạ tới một chỉnh khối thịt cũng tùy theo run run Lý Ngọc Giao lại tế lại lớn lên lông mi cũng tùy theo run rẩy một chút trái tim tỉnh tỉnh kịch liệt động tĩnh nàng không nghĩ tới Phương Nguyệt Bân cư nhiên như vậy vô dụng nhìn thoáng qua bên người đã thành phá bút bê vải giường như Phương Nguyệt Bân thi thể Trong lòng thầm hận Lý Mục cùng quan có thể, kia hai cái nhát như chuột nam nhân, cư nhiên liền như vậy chạy. Hiện tại chỉ còn lại có nàng một cái nhược nữ tử, chỉ có thể nhầm Dương Tu Quang xoa bẹp nghiết viên. Thiện nhân, ta đối với người không tốt sao. Ấn. Dương Tu Quang kéo kéo khoe miệng, chính là hắn cảm giác chố đau phản phất đã chết lặng giống nhau. Trong mắt hung tận nhìn chầm chầm Lý Ngọc Giao, hắn không rõ, chính mình vì nàng. Từ đại một liền bắt đầu đi theo hắn vương bộ bội, nếu không phải hoài nghi nàng trộm chính mình tinh hoạch, khả năng hắn còn sẽ như vậy yêu thương nàng. Nhưng mặc dù hoài nghi nàng trộm chính mình tinh hoạch, chính mình cũng không có đem nàng đuổi ra đội ngũ, làm theo ăn ngon uống tốt đãi nàng. Không nghĩ tới, cái này bỏ cả độc tâm địa nữ nhân, cư nhiên thông đồng nam nhân khác tưởng lộng chết chính mình. Vừa rồi nếu không phải chính mình liều chết một bác, chỉ sợ sớm bị những cái đó tang thi xé thành mảnh nhỏ. Lý Ngọc Giao bị hắn kia âm u thanh âm dọa tới rồi, nàng đi theo dương tu quang thời gian cũng không tính đoạn, lại rất hiểu biết hắn tính tình tính cách. Nếu là hắn đại xảo đại nháo, khả năng bọn họ còn có vãn hồi cơ hội. Nhưng hôm nay này phó nhìn như bình tĩnh biểu tình, hơn nữa trầm thấp thanh âm, tuyệt đối là muốn lộng chết nàng tiết tâu A. Nàng vô cùng thống hận, chính mình như thế nào liền kích phát rồi thủy hệ. Đối với công kích thật là hoàn toàn không gì tác dụng, bằng không. Ít nhất nàng còn có thể cùng dương tu quang bác một bác. Hiện giờ này Phương Nguyệt Bân nếu đã chết, kia nàng liền tới cái đánh chết không thừa nhận. Thân ái, ngươi làm sao vậy? Nhìn xem ngươi mặt, nét đừng làm ta sợ a. Nói xong, liền túi đầu bụng mặt, ô, ô ô khóc lên. Này Phương Nguyệt Bân là làm sao vậy? Những người khác đâu? Như thế nào đều không trở lại nha? Nàng vẻ mặt lo lắng hỏi tuyệt đối muốn cho Dương Tu Quang kỹ cảng tỉ mỉ chính mình là vô tội mới được. Ừ, ngươi lại trang, ngươi lại trang, ngươi cái số kỹ nữ. Chỉ thấy Dương Tu Quang một phen kéo quá Lý Ngọc Giao, bay thẳng đến nằm trên mặt đất Phương Nguyệt Bân ném qua đi. Biết Phương Nguyệt Bân đã chết, cùng cùng Phương Nguyệt Bân thi thể mặt chạm mặt, căn bản là hai chuyện khác nhau. Lý Ngọc Giao bị Dương Tu Quang trực tiếp ném đến Phương Nguyệt Bân tàn phá thi thể thượng khi, Lý Ngọc Giao rốt cuộc chịu đựng không được hoa kêu to lên cứu mạng cứu mạng a a Lý Ngọc Giao tưởng một phen khởi động thân thể của mình ngồi dậy lại không nghĩ rằng Phương Nguyệt Bân bị nàng căng địa phương nguyên bản hẳn là ngược địa phương hiện giờ lại là căng cái không bởi vì bên trong tất cả đều là thịt nát cùng nội tạng làm Lý Ngọc Giao một cái tát ấn xuống đi tức khắc ngón tay thượng dính đầy kia rách nát nội tạng huyết nàng thấy thế hoảng sợ mà kêu to lên Sau đó rốt cuộc chịu đựng không được, đầu một hoai, hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản Dương Tu Quang còn tưởng hảo hảo cha Tấn Lý Ngọc Giao một hồi, sau đó lại lấy một thân chi đạo, còn chế một thân chi thân. Đem nàng ném đã có tang thi lui tới địa phương, làm tang thi đem nàng cắn liền căn cốt đầu bột phấn cũng không dư thừa hạ mới được. chương 326 mèo và chuột trò chơi. Hiện giờ nhìn thấy Lý Ngọc Giao ngất đi rồi, Dương Tu Quang nghĩ, liền tính hôn mê cũng có thể đem nàng trực tiếp ném cho tang thi găm cắn. Có thể đem Lý Ngọc Giao tiện nhân này cấp tra tấn chết đi sống lại, Dương Tu Quang nửa khuôn mặt liền kích động hưng phấn không ngừng chịu động, Nửa khuôn mặt thượng kia một khối to thịt liền gục xuống, theo hắn cơ bắp chịu động, sau đó muốn rất không xong bộ dáng. Lý Ngọc Giao nghe được Dương Tu Quang chiều nàng đến gần tiếng bước chân, nguyên bản giả bộ bất tỉnh thân thể nhịn không được phát run. Nhìn đến Lý Ngọc Giao run bần bật bộ dáng, Dương Tu Quang cười giữ tợn ra tiếng tới. Hắn liền biết, nữ nhân này căn bản không đáng tín nhiệm, nữ nhân này sở hữu đều là đang lừa hắn. Nghĩ đến hận chỗ, cánh tay rôi ra, liền trực tiếp đối với Lý Ngọc Giao trường tóc chụp tới. A a a! Lý Ngọc Giao rốt cuộc trang không đi xuống, nguyên bản làm bộ thế xỉu ở Phương Nguyệt Bân sau lưng, một cái lộc cục bò dậy đồng thời, liền đem Phương Nguyệt Bân thi thể dùng sức đẩy, dùng để ngăn cản Dương Tu Quang. Sau đó, Nàng nhảy dựng lên, cất bước liền chạy. Kia xe ly thân cận quá, liền tính nàng có thể lên xe, không đợi nàng phát động xe, chỉ sợ cũng sẽ bị Dương Tu Quang trực tiếp cấp bắt lấy, sau đó kéo xuống xe tới. Dương Tu Quang không nghĩ tới Lý Ngọc Giao cư nhiên sẽ đột nhiên bạo khởi, hơn nữa thân thể vốn là bị thương, cư nhiên bị Phương Nguyệt Bân Thi thể cấp trở ngại tạm dừng một chút. Chờ hắn táo bạo một chân đem Phương Nguyệt Bân Thi thể đá văng ra khi, Lý Ngọc Giao đã chạy ra rất xa. Chính là, hắn vừa rồi cửu tử nhất sinh mới chạy đến này thị trấn bên ngoài, khắp nơi hiện giờ chống trải thực. Bắt lấy Lý Ngọc Giao, bất quá là thời gian dài ngắn sự tình mà thôi. Dương tu Quang trực tiếp ngồi trên bọn họ nguyên bản mở ra xe, phát động xe sau liền chậm gì gì đi theo Lý Ngọc Giao phía sau đánh tới. Giống như ở đuổi theo con mồi giống nhau, thậm chí có mấy lần, trực tiếp đem Lý Ngọc Giao cấp đâm bay đi ra ngoài. Bất quá lực đạo rồi lại nắm chắc vừa vặn tốt. Chỉ là làm Lý Ngọc Giao chịu điểm bị thương ngoài ra Còn có thể tiếp tục bỏ dậy chạy trốn Giống như Miêu Treo chọc lão thử giống nhau Làm Dương Tu Quang thoải mái liễu lo nở nụ cười Tiện nhân này vẫn luôn đem hắn đương con khỉ chơi Hiện giờ hắn cũng muốn làm tiện nhân này biết Bị người chơi tư vị là thế nào Bất quá như vậy truy đổi hơn 10 phút thời gian Lý Ngọc Giao đã toàn thân vết thương chống chất Da thịt đều chán mở ra Nàng không thể chết được Nàng không thể cứ như vậy đã chết. Lý Ngọc Giao cuối cùng một lần bị đâm quẳng lên, sau đó thật mạnh rơi trên mặt đất đồng thời, nàng trong đầu vang lên những lời này. Nguyên bản váng đầu hoa mắt, đã biện không ra đông nam tây bắc Lý Ngọc Giao, cắn răng lại lần nữa đứng lên. Sau đó tùy tiện tìm cái phương hướng, siêu siêu vẻo vẹo hướng phía trước chạy tới. Ở nàng cảm giác, chỉ cảm thấy thiên địa ở xoay tròn, chính mình chạy cũng không chậm. Mà ở dương tu Quang trong mắt, Nàng bất quá là sóc nảy thân thể, lung lay hướng phía trước nỗ lực hoạt động. Hắn khỏe miệng nhằm vào một tia tàn khốc ý cười, một nửa hoàn hảo không tổn hao gì mặt cùng mặt khác một nửa đã có thể nhìn thấy xương cốt huyết nụ, hợp thành một bộ quỷ dị hình ảnh. Mèo và chuột trò chơi gệ mèo vờ. Dương thu quang dưới chân giẫm trụ bộ ly hợp, sau đó dùng sức quanh chân ga, đem tốc độ nháy mắt để cao lên. Sau đó bộ ly hợp một phóng, chỉnh chiếc xe giống như ra huyền mũi tên giống nhau Bay vụt đi ra ngoài. Lý Ngọc Giao bên thai nghe được phía sau chợt xa chợt gần xe tiếng gầm gừ, cảm thấy toàn bộ thiên địa đều ở chính mình đỉnh đầu bắt đầu xoay tròn lên. Sau đó liền nghe được tìm một tiếng vang lớn sau, nàng cả người cũng lâm vào trong bóng tối. Nguyên bản dựa vào góc thượng ngủ tần khanh, đột nhiên, đột nhiên một cái giật mình mở mắt. Nàng trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, nàng đã thật lâu không có nhớ tới kiếp trước sự tình. Chính là, vừa rồi. Nàng phản phất một lần nữa lại về tới kiếp trước bọn họ đi trước Lũng Thành trên đường, sau đó chơ mắt nhìn chính mình bị Lý Ngọc Giao hại chết. Lại lặp lại một lần tần khanh bị kia tang thi mồm to nhấm mướt sau đó gặm cắn nàng thân thể thị thống khổ. Sau đó, chờ nàng đau chịu đựng không được, tưởng lên tiếng hô to khi, cả người phản phất đau ngất đi rồi giống nhau. Chờ đến nàng lại lần nữa tỉnh lại thời khắc, nàng cư nhiên không biết vì cái gì thân ảnh ở vào Lũng Thành căn cứ trợ trung. Nhìn náo nhiệt đám người, tới tới lui lui từ thân ảnh của nàng trung xuyên qua, làm nàng có loại đang xem năm dế điện ảnh hoảng hốt cảm. Đột nhiên, nàng cảm thấy bả vai chỗ phảng phất bị người dùng lực va chạm, cả người thiếu chút nữa bay ra đi đồng thời, có người bắt lấy nàng cánh tay, đem nàng đỡ ổn. Chính mình ở cái này trong ngộng, vẫn luôn giống như linh hồn giống nhau, không nói nàng chính mình, người khác cùng nàng căn bản sở không được nhìn không thấy. Hiện giờ Cư nhiên bị người đụng vào, nàng còn có thể cảm nhận được kia bị bắt lấy cánh tay thượng, ấm áp làn ra cùng nàng hơi lạnh ra thịt lẫn nhau nắm xúc cảm. Tần Khanh trong lòng lại kinh lại nghi hoặc quay đầu chiều phía sau nhìn lại, chính là, nguyên bản còn sáng sủa vạn giảm không mây không trùng, đột nhiên một chút đen xuống dưới. Sau đó một đạo kia chớp coi như không bổ xuống dưới, Tần Khanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, còn không có thấy rõ ràng kia bắt lấy nàng tay người nọ bộ dáng, liền bừng tỉnh lại đây. Theo sau liền nghe được Lý Hùng cùng Trương Dũng nhỏ giọng nói chuyện đi vào trong phòng mặt tới, bọn họ dưới chân còn nhẹ nhàng mà rầm một chút. Muốn cho chính mình bị đông lạnh tê mỏi ngón chân đầu, hơi chút khôi phục điểm chi giác. Lý Hùng thuận tay ở đống lửa bên cầm kia tủi, lại ném mấy khối đi vào, làm nguyên bản hỏa thế chuyển nhược đống lửa lại bắt đầu bùn bùn một chút thiêu đốt lên. Này tiếng vang ở tĩnh lặng ban đêm có vẻ đặc biệt lớn tiếng, không đợi bọn họ quay đầu liền nghe được tần khanh mỉm cười ở bọn họ sau lưng nói, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta tới thủ hạ nửa vãn. Lý Hùng nhíu như mày, dơ tay nhìn thoáng qua chính mình thủ đoạn chỗ đồng hồ nói, hiện tại mới một chút tà hữu, chờ đến tam điểm ta lại đến kêu người thay ca đi. Chiều đựng đêm người đều biết, khó nhất ngao chính là này một đến ba giờ chi gian thời điểm, thực dễ dàng một cái không cẩn thận liền ngủ như chết rồi. Bọn họ chỉ là còn có thể hai người ngồi cùng nhau. Thuận miệng nói chút lời nói, làm cho bọn họ không cảm giác được vây. Nhưng Tần Khanh mới một người, tuy rằng bọn họ đối Tần Khanh thân thủ rất là yên tâm, nhưng trước sau vẫn là cảm thấy làm nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, kia cũng là tốt. Không có việc gì, dù sao ta ban ngày cũng chợp mắt qua. Đến là ngươi ngày mai còn muốn lái xe, cho nên sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tần Khanh lắc lắc đầu, hướng ngoài cửa đi đến. Lý Hùng cùng Trương Dũng còn muốn nói cái gì khi... Liền thấy trong đội ngũ bạch hạ từ bọn họ kia năm cái tứ tung ngang dọc ngủ người đôi chung bỏ lên. Đối Lý Hùng cùng Trương Dũng gật gật đầu sau, liền nắm thật chặt trên người quần áo, đi ra ngoài. Cũng không biết hắn có phải hay không đi ra ngoài phương tiện này một gián đoạn, đến làm Lý Hùng bọn họ quên mất lại khuyên Tần Khanh nói. Rốt cuộc Lý Hùng ngày mai muốn lái xe cũng là sự thật, đương nhiên, cho nên, bọn họ đến không lại miễn cưỡng. Tần Khanh mới vừa đi ra kia văn phòng phòng. Từ lúc trong phòng đi ra, liền cảm giác được đến sương gió lạnh từ nàng bao vây kín mít quần áo môi cái khe hở chui vào thân thể đi lên. chương 327 tính toán. Đang lúc Tần Khanh dùng sức gom lại quần áo, chuẩn bị xoay người đến trên nóc nhà khi, liền nghe được thanh sau xuyên tới một chuỗi chạy trầm thanh. Đội trưởng, hắc hắc, ta bồi người gác đêm đi. Bạch Hạ vừa đi ra tới, cũng cả người run lập cập, sau đó cười tủm tỉm tiến lên đối Tần Khanh nói. Tần Khanh lại lắc lắc đầu, sau đó đối với hắn còn ăn mặc đơn bỉ dày chân nói, chờ lần sau đi ngang qua đại hình siêu thị, chính ngươi nhiều tìm mấy song thích hợp dày xuyên đi. Ngụ ý rất rõ ràng minh bạch, hiện giờ bộ dáng này, ăn mặc đơn bị dày nửa đêm ở bên ngoài, này ngày mùa đông, còn không cho đông lạnh cái chết khiếp a. Bạch hạ bởi vì bên trong đống lửa ấm áp, ngay từ đầu thật đúng là không chú ý tới. Hiện giờ bị Tần Khanh vừa nhắc nhở, còn đừng nói hắn tức khắc cảm giác được chính mình ngón chân đầu đều bắt đầu phải bị đông cứng. Có nghĩ thầm nói hắn không sợ lãnh, chính là, tưởng tượng đến trong văn phòng mặt kia hừng hực lửa lớn, liền giao động lên. Các ngươi ngày mai còn phải đối phó tăng thi, dưỡng hảo tinh thần quan trọng nhất, trở về ngủ đi. Ta ngày mai có thể ở xe thượng mị trong chốc lát, như vậy mới sẽ không chậm trễ chính sự. Tần Khanh đối bạch hạ nói xong, liền một cái phiên ngẻ, liền phiên thượng kia cương lều trên đỉnh. Biến thành trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Hạ. Bạch Hạ nghe đội trưởng nếu như vậy nói, liền cọ tới cọ lui lui trở lại trong phòng đi. Nhìn Bạch Hạ từ trước mắt biến mất, tần khanh nguyên bản nhẹ nhàng mỉm cười gương mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Nàng vô duyên vô cớ như thế nào sẽ làm kiếp trước đến lũng thành căn cứ mộng? Chẳng lẽ là nàng quá muốn giết chết Lý Ngọc Giao, sau đó sinh ra ảo giác? Mặc kệ là ảo giác vẫn là cái gì, đều làm nàng nguyên bản không tồi tâm tình biến không hào lên. Nhìn không có ánh trăng cùng ngôi sao dưới bầu trời, đen như mực một mảnh, nhìn dáng vẻ, ngày mai lại là một cái không xong thời tiết. Nếu là ngày mai bắt đầu hạ tuyết, bọn họ chiếc xe chỉ sợ cũng sẽ đã chịu trở ngại. Đột nhiên có điểm hối hận lần này cư nhiên không mang lên chu sơn, rốt cuộc hắn hỏa hệ dị năng, cho dù có đại tuyết phong lộ, ném cái hỏa cầu qua đi, là có thể đem những cái đó tuyết động cấp hòa tan. Đương nhiên, nay chỉ là tần khanh miên man suy nghĩ mà thôi. Rốt cuộc liền tính không có chu sơn hỏa cầu, còn muốn nàng phong hệ dị năng cùng trường dung thổ hệ dị năng, giống nhau có thể khai đạo đi tới. Tuy rằng tiêu hao dị năng, bất quá bọn họ có thể coi như là rèn luyện chính mình dị năng thuần thúc độ, trừ bỏ yêu cầu hấp thu tinh hoạch tới bổ sung tiêu hao năng lượng, cũng không sẽ có mặt khác ảnh hưởng, ngược lại có thể tăng lên bọn họ dị năng. Này đối dị năng giả tăng lên lực độ tuy rằng không cường, lại cũng giống như mũi chân lại tiểu, kia cũng có thịt một đạo lý. Châm rãi, Tổng hội tích lũy tăng lên. Bạch Hạ hưng phấn đi ra ngoài, sau đó lại vụ rút cụm đuôi trở về. Mới nằm xuống, liền nghe được nằm ở bên cạnh hắn đoạn giang lăng nhắm mắt lại nói, nữ nhân kia, không phải ngươi có thể chọc. Ngươi nói cái gì? Bạch Hạ cảm thấy có thể là chính mình nào giác, quay đầu chiều đoạn giang lăng nhìn lại. Lại phát hiện hắn đôi mắt cùng miệng đều nhắm chặt, hoàn toàn không giống nói chuyện qua bộ dáng. Đang lúc Bạch Hạ cho rằng chính mình nghe lầm. Muốn hợp y hề nằm xuống, liền thấy đoạn giang lăng đột nhiên trở mình, đem toàn bộ đưa lưng về phía hắn. Thấy vậy, bạch hạ ngẩn ngơ. Đồng thời, đoạn giang lăng lại mở hai mắt, nhìn phía trước lại vô tiêu điểm, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, mới một lần nữa nhắm mắt lại. Tần Khanh Đại ở nóc nhà thượng bất quá mới hơn một giờ, mặt lộ ở bên ngoài ra thịt đã bị đông lạnh phát cương. Nàng dùng sức đối thủ hà hơi, suy nghĩ phiêu xa. Kiếp trước nàng ở mặt thế chịu đựng mùa đông sau, năm sau mùa xuân, ở cái này vạn vật sống lại mùa, lại không phải nhân loại hy vọng, mà là nhân loại luyện ngục, mới vừa bắt đầu. Bị ô nhiễm thổ địa, liền tính gieo trồng ra đồ vật, thu hoạch tỷ lệ cũng ít đáng thương. Dẫn tới vật tư cực độ khuyết thiếu, mà nguyên bản ở thu mùa đông đã khô héo cây cối hoa cỏ, cũng một lần nữa nảy mầm cành cây. Chính là, này đó màu xanh lục đối nhân loại tới nói, lại là ác mộng bắt đầu. Nguyên bản chỉ là rừng rậm một ít cây cối mạn đang biến đến dị, đến cuối cùng, khả năng chính là bên cạnh ngươi một viên tiểu thảo, đều vô cùng có khả năng là có thể thói quen ngươi toàn thân máu biến dị thảo. Cho nên, đây cũng là vì cái gì Tống Nguyên cho nàng nhiệm vụ này sau, Tần Khanh sẽ đồng ý xuống dưới. Nàng chỉ là chịu đựng không được phản bội, lại không lạnh huyết vô tình. Nếu là có thể cho nhân loại một cái sinh hy vọng, nàng cũng sẽ không đứng nhìn bản quan. Rốt cuộc một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ người cùng nảy tâm. Thần khanh trường phun ra khẩu khí, cũng không biết không gian thế nào. Ý niệm chợt lóe, cả người liền tiến vào trong không gian. Nhìn từng hàng chỉnh tề bờ ruộng cùng bên trong cây nông nghiệp, còn có loại thực ở bờ ruộng bên cạnh từng hàng cây ăn quả, thần khanh có loại hôn độn cảm giác. Nay tiến hóa nhân xâm không phải là nông dân xuất thân đi. Ý niệm mới hiện lên kia căn tiến hóa nhân xâm liền tạch một chút từ nàng phía sau toát ra nó kia trương không có mặt củ cải đầu. Thế nào? Ta cấp chỉnh hảo không? Nếu là nó có mặt, phòng trừng hiện tại trên mặt khẳng định là mặt mày hớn hở bộ dáng. Khu khu, không tồi. Tần khanh mặt vô biểu tình quay đầu, sau đó vừa vào đôi mắt chính là kia các loại da xúc một bộ vui sướng hướng binh cảnh tượng. Nét! Nàng không thể không thừa nhận, chính mình thật là tay tàn. Hoàn toàn vô pháp cùng này căn tiến hóa nhân xâm so. Yên lặng mà từ trong túi móc ra hai viên tiến hóa tăng thi tinh hoạch, chiều nó đưa qua. Hoa Nga. Thật là quá tuyệt vời. Ta đang cảm giác đã đói bụng đâu kia căn tiến hóa nhân xâm vươn trong đó từng cây cần một phen cuốn lấy tần khanh trong tay hai viên tinh hoạch, liền chạy đến một bên bắt đầu hấp thu lên. Tần khanh lúc này mới qua đi xem chính mình phía trước bắt được những cái đó siêu thị tùy ý cảm thấy yêu cầu. Sau đó thu hồi tới đồ vật. Nàng nhớ rõ, hảo tưởng có thu thập quá một nhà tiệm giày, không biết có hay không thích hợp bạch hạ xuyên. Càng xem, Tần Khanh liền cảm thấy chính mình hoàn toàn cùng kêu căn tiến hóa nhân xâm so sánh với thật là kém quá nhiều. Nguyên bản bởi vì tiểu mà cho nàng nhét đầy đồ vật, sau lại liền tính địa phương biến đại, Tần Khanh cũng không có nghĩ tới đi sửa sang lại. Nhưng hiện tại, mỗi cái bất đồng chủng loại đồ vật, đều bị phân loại mở ra, từng đóng bày biện chỉnh tề. Làm tần khanh có loại trở lại siêu thị mua sắm ảo rất tới, chỉ là bởi vì không có kệ để hàng, cho nên mấy thứ này đều là cho chất đống trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ, lần sau hẳn là lộng điểm kệ để hàng tiến vào. Tần khanh thực mau tìm được năm song mùa đông xuyên kiểu nam dày tới, tìm cái bao nilon, đem này đó nguyên bản xa hoa dày trực tiếp đương rách nát dường như nhét vào kia bao nilon, sau đó cấp sách đến một bên trước phóng. Lại chuyển tới chất đống rau dưa trái cây địa phương, nhặt căn dưa chuột, trực tiếp không tẩy liền gầm lên. Mang chút một tia ra thượng sáp cảm dưa chuột cắn vào trong miệng mang ra tân ngọt hương vị tới. Cái này làm cho đã hồi lâu không ăn qua màu xanh lục rau dưa tần khanh, thành thạo liền đem nó cấp nuốt đi xuống. Ăn xong sau, vỗ vô bụng, ánh mắt thỏa mãn nhìn về phía kia xếp thành sơn giường như dưa chuột. Chỉ là, nàng như thế nào đem này đó vật tư tưởng cái lý do lấy ra tới. Thật là một kiện làm người thật sự đau đầu sự tình. chương 328 đảo hố chờ ngươi nhảy. chương 328 đảo hố chờ ngươi nhảy. Tần khanh túi đầu suy tư, muốn hay không đem nàng có một cái cùng tất diệp không giống nhau không gian sự tình, nói cho đại gia. Chỉ là, liền tính nàng nói có không gian, khả năng này đó rõ ràng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là vừa rồi hái xuống rau quả, lại như thế nào giải thích đâu. thở dài khẩu khí tính, vẫn là đi một bước tính một bước đi. Nàng đang chuẩn bị quay đầu đi lấy kia trang giày túi, đã bị ở bên cạnh nguyên cây ngã trên mặt đất, sau đó dùng sọt bậc cần chống đỡ kia căn bạch béo thân thể tiến hóa nhân xâm cấp khiếp sợ. Nó bày ra dáng vẻ này là làm gì? Người làm gì đâu? Người dọa người, hù chết người có được không? Tần Khanh đóng một chút đôi mắt, sau đó tức giận đối kia căn ở trang hú ván tiến hóa nhân sâm quát. Đúng vậy, đại gia không nhìn lầm, Sắc thật là ưu hoán không có sai. Tần khanh chân chân thật thật cảm giác được, này căn tiến hóa nhân sâm ngã trên mặt đất, liền giống như một người ngã trên mặt đất, sau đó dùng tay chống đỡ suy nhược thân thể, sau đó đầy người đều tràn ra ưu hoán tư thái. Nếu là nó có ngũ có nói, chỉ sợ giờ phút này hai mắt đều chứa đầy nước mắt đi. Nhân ra lại không dò người, nói nữa, nhân ra lại không phải người. Tiến hóa nhân sâm bị tần khanh này một tiếng giống, ủy khuất thấp hèn đầu. Nửa ngày mới nâng lên nó kia viên cực đại đầu U hóa nói Nghe được tiến hóa nhân Sâm nói lời này Tần Khanh chỉ cảm thấy trên chán rớt xuống tam căn hát tuyến tới Bởi vì cẩn thận ngắm lại Nó thật đúng là không phải người Đây là nhân ra thật vất vả trồng ra đồ vật Nói nữa Nó cùng ta cũng coi như là đồng loại Người cư nhiên liền như vậy gặm Anh anh anh Tần Khanh nghe được lời này trầm mặc một lát Nàng tưởng tấu nó như thế nào phá Vì cái gì nàng nghe được tiến hóa nhân sâm những lời này sau dạ dày cư nhiên có quay cuồng tưởng phun cảm giác. Rốt cuộc tiến hóa nhân sâm có thể cùng nàng tiến hành ý thức gian giao lưu, thần khanh có thể nói đã không có đem tiến hóa nhân sâm trở thành bình thường cái loại này có thể ăn thực vật tới đối đãi Mấy thứ này không ăn, chẳng lẽ ngươi tưởng đặt ở bên này là sao? Thần khanh vô ngữ nhìn tiến hóa nhân sâm nói. Tiến hóa nhân sâm một nhảy dựng lên, vạn bèo thân thể nói. Ở bên trong này bảy biện đồ vật cũng sẽ không hư, cũng sẽ không lạ. Tần Khanh càng hết trô nói rồi, chỉ chỉ bên kia đã thành một đống tiểu sơn dường như rau quả, sau đó nói, nếu ngươi cũng biết sẽ không hư cũng sẽ không lạ, như vậy ngươi là chuẩn bị vẫn luôn loại, sau đó đem không gian toàn bộ dùng để tắt mấy thứ này sao? Cái này, tiến hóa nhân Sâm nghe được Tần Khanh nói, tức khắc nghẹn lời. Ra đây tổng không thể người ra trắng đi. Hợp lại này căn tiến hóa nhân xâm ở chỗ này đảo hố chờ nàng ngày đâu? Tần khanh liếc mắt một cái kia đồng ruộng cùng ra súc trong giới cảnh tượng, trong lòng cộng lại một chút, gật gật đầu nói, hành đi, tổng không thể làm ngươi làm không công, về sau mỗi lần ta nhiều hơn ngươi một khối tinh hoạch, không thể lại nhiều. Nghe được tần khanh lời này, tiến hóa nhân xâm tức khắc vui sướng múa may một chút căn cẩn, vui vẻ nói, kia chính là ngươi nói, không được đổi ý nha. Nhìn dối đến chính mình trước mắt mặt tiến hóa nhân sâm kia căn cần, Tần Khanh nhịn nhẫn tưởng ngưng ra lưới dao gió tới một đao đem này căn cần liền căn cắt đứt xúc động, dối tay ở trong túi móc ra một khối tinh hoạch ném ở mặt trên. Sau đó liền thấy kia căn tiến hóa nhân sâm nhảy nhót đi một bên, Tần Khanh lúc này mới xách lên kia đóng gói giày bao nilon, sau đó nghĩ nghĩ, lại đi cầm vài song hậu vớ, lúc này mới lắc mình đi ra ngoài. Vừa đến bên ngoài, Nàng trực tiếp xoay người nhẹ giọng nhảy xuống nóc nhà, sau đó cẩn thận đẩy ra cửa phòng, đem giày từng đôi lấy ra tới, cùng vỡ cùng đặt ở đống lửa bên cạnh, thuận tiện lại cấp đống lửa bỏ thêm điểm xài. Một đêm không có việc gì, thiên tài hơi hơi lượng, mọi người liền tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền thấy đống lửa bên những cái đó giày, đại gia tức khắc ánh mắt sáng lên, rốt cuộc mặt thế sau, bọn họ căn bản là không nghĩ tới giày vấn đề, tuy rằng lãnh, vẫn là ngạnh kháng. Bạch Hạ nhìn đến này đó dày, tức khắc liền nhớ tới ngày hôm qua Tần Khanh lời nói, cái mũi liền nhịn không được đau xót, này đó dày không cần tưởng cũng biết, khẳng định là đội trưởng cho bọn hắn chuẩn bị. Hắn không đợi đại gia phản ứng, cái thứ nhất tiến lên, ở hiện tại trên chân xuyên đất dày, chọn một đôi hợp chính mình kích cỡ dày liền bộ đi lên. Bởi vì ở đống lửa bên cạnh nướng, một xuyên đi vào, tức khắc cảm thấy cả người đều ấm áp không ít. Đại gia thấy thế, tức khắc ngao một tiếng kêu. Liền áo áo xông lên. Từng người cầm giày liền xuyên lên, may mắn Tần Khanh lấy này năm đôi giày đều thiên đại, liền tính ăn mặc hơi chút có điểm đại, cũng không có gì trở ngại. Bởi vì bên cạnh Tần Khanh phóng hổ vỡ một xuyên, nguyên bản khe hở cũng bị lấp đầy. Cảm ơn đội trưởng. Bạch Hạ bọn họ mặc tốt giày liền thấy Tần Khanh vừa mới đẩy cửa tiến vào, Bạch Hạ tức khắc đứng thẳng, đối Tần Khanh cao giọng nói, còn rũi rũi chân, biểu hiện trên chân xuyên giày. Nghe được bạch hạ này thanh tạ, đại gia tức khắc đều phản ứng lại đây. Khẳng định là đội trưởng nhìn đến bọn họ này ngày mùa đông còn ăn mặc đơn giày, cho nên cấp làm ra. Chỉ là, không nghĩ tới, tất diệp trong không gian cư nhiên liền giày đều có, không biết hắn không gian có bao nhiêu đại. trang nhiều ít đồ vật. Đương nhiên, vô cản chấm nét này đó ý niệm bọn họ chỉ dám ngẫm lại, căn bản không dám nói ra. Bằng không bị người hiểu lầm, vậy không hảo? Đoạn giang lăng tự nhiên cũng bắt được một đôi giày, vốt bị nướng nhiệt nhiệt vớ, trong lòng cũng nóng bỏng, rốt cuộc thời gian dài như vậy, giày của hắn đều đã bị xuyên lạ. Chính là ấm no đều thành vấn đề, ai sẽ nghĩ đến giày bảo khó giữ được ấm sự tình. Không nghĩ tới, Tần Khanh cư nhiên sẽ giúp bọn hắn nghĩ đến, tuy rằng hắn không quá xem khởi nữ nhân, giờ phút này, hắn lại là thiệt tình có điểm cảm động. Hắn quyết định, về sau không hề sụ mặt đối Tần Khanh. cho nên. Chờ đến Lý Hùng cùng Trương Dũng đem cơm sáng bưng lên, sau đó đoạn giang lăng lại đây lấy giờ cơm, thần khanh cư nhiên thấy được hắn đối chính mình cười cười. nháy mắt, thần khanh cư nhiên lông tơ đều dựng một chút. Một cái đối chính mình luôn luôn hành cái mũi dựng mắt sụ mặt người, cư nhiên sẽ đối nàng cười. Nàng cố nén trụ tưởng dối đầu thường thường bên ngoài không trùng, thái dương có phải hay không đánh phía tây thăng lên tới. Bất quá, đáng tiếc hôm nay liền giống như nàng ngày hôm qua tưởng như vậy. Căn bản không thái dương, đông tuyết từ trời còn chưa sáng khi, liền bắt đầu ở trên bầu trời phiêu lên. Hiện giờ bên ngoài đã tích một tầng tuyết, bọn họ muốn sớm một chút ăn cơm sáng, sau đó lên đường, bằng không đến lúc đó khẳng định nửa đường sẽ bị đổ ở trong đống tuyết. Lên xe sau, bọn họ bắt đầu hướng định xa thị khai, Lý Hùng tốc độ cũng không mau, lại rất ổn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, phòng trừng tại hạ ngọ nhị điểm nhiều, bọn họ là có thể tới. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần tranh thủ trước khi trời tối, rửa sạch ra một cái đi thông siêu thị lộ, liền có thể đi trước đi trở về. Còn lại sự tình, chờ đến lần sau tới khi lại làm, rốt cuộc bọn họ tới người cũng hữu hạn, nơi này quá lớn, không thích hợp nhân số thiếu hành động. Chờ đến bọn họ rửa sạch không sai biệt lắm, lại làm tống nguyên tìm người lái xe lại đây, cùng nhau vận kia quảng trường siêu thị đồ vật hồi căn cứ mới được. Nhị cô lạnh nói. ba. Trường 329 ngẫu nhiên gặp được biến dị thú. Bất quá, bọn họ trở về khi, còn nếu muốn biện pháp lộng điểm dầu đi hê gen, dùng kia dầu đi hê gen xe đem những cái đó gạch cấp kéo về đi, phỏng trừng nhiều kéo mấy tranh, liền đủ cái rất nhiều phong ở. Tần Khanh trong lòng đã quyết định, bọn họ kia gian tiểu học tường vây bên ngoài chung quanh một vòng, có thể thử dựng một ít đơn giản phong ở. Đến lúc đó cấp đội viên người nhà trụ, như vậy li gần, tập trung quản lý đồng thời, Có chuyện một tiêu là có thể tới, hơn nữa, cũng càng thêm phương tiện đội viên chiếu cố trong nhà người. Làm người bán mạng, tổng muốn cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Nhắm mắt lại ở trong lòng tính toán tần khanh, ở mọi người xem tới, giống ở nghỉ ngơi. Cho nên, này dọc theo đường đi, cũng không có người đi quấy rời nàng. Rốt cuộc, ngày hôm qua nàng thủ sau nửa đêm, mọi mệnh muốn ngủ cũng là bình thường hiện tượng. Liên ở mọi người đều cảm thấy này, một đường cũng chưa chuyện gì phát sinh khi, đột nhiên nguyên bản vững vàng chạy xe buýt, đột nhiên bị một trận kịch liệt va chạm, tạo thành mảnh liệt đông đưa. Lý Hùng đột nhiên một phương hướng bàn quay nhanh, sau đó dùng sức phanh lại. Làm xe tuy rằng bị đất bằng đâm gii mấy mét ngoại, bất quá xe buýt bản thân đảo không có gì tổn thương. May mắn Lý Hùng tốc độ không mau, bằng không tại đây băng thiên tuyết địa, liền tính hắn kịp thời dừng lại xe, chính là dựa theo quán tính khẳng định sẽ trực tiếp lật xe. Bạch hạ bọn họ 5 người, lại căn bản không chú ý, đột nhiên toàn bộ đều đụng phải xe vách tường, thiếu chút nữa đem buổi sáng ăn đồ vật đều toàn bộ từ dạ dày cấp đâm ra tới. Tần Khanh cùng Trương Dung tuy rằng thân thể hơi khinh, lại vẫn là gắt gao mà đem thân thể cố định ở trên chỗ ngồi. Không đợi Tần Khanh bọn họ phản ứng lại đây, liền nghe được một tiếng như lang tựa hổ giống nhau chu lên thanh, từ xe buýt ngoại kêu lên. Trực tiếp làm tần khanh sắc mặt cùng trong lòng đều căng thẳng, nàng cảm thấy có một loại thật không tốt dự cảm. Sao lại thế này? Tần khanh nói âm mới lạc, Lý Hùng liền che lại bị đâm ra một cái đại bao cái chán, miễn cương đỡ lấy tay lái ngồi thẳng thân thể. Mẹ kiếp, có biến gì thú? Hắn nói âm mới lạc, liền nghe được giờ phút này đột nhiên từ xe buýt trên đỉnh chuyển đến tỉnh một tiếng vang lớn. Nếu không phải phía trước bọn họ cho rằng xe đỉnh bị hủy, cho nên đặc biệt thêm hậu quả nay phảng phất từ trên trời giáng xuống đồ vật, như vậy hung hăng mà lện ở trên nóc xe, chỉ sợ cũng không ngừng là xe đỉnh hơi hơi đi xuống ao ham tình huống, mà là toàn bộ xe đỉnh đều bị tạp sụp xuống mới đúng. Chính là, nay chẳng qua là bắt đầu, ở Lý Hùng kính chắn gió cửa sổ thượng, một đầu so láo hổ tiểu, lại so với lang đại không biết tên động vật, đột nhiên nghe răng trận mắt nhào vào kia trên kính chắn gió. Nguyên bản này biến dị thú là nhào lên tới muôn căn Lý Hùng chẳng qua hắn không tưởng này kinh chắn gió cư nhiên như thế kiên cố trương đại trong miệng thật dài hàm răng khai ở kia trên kinh chắn gió làm nó chỉnh há mồm đều chết lặng một lát đồng thời nó kia trương đại lao đại trong miệng mặt nước miếng tất cả đều không chịu không chế nhỏ giọt ở kia pha lê thượng ta dựa này cái gì ngọn ý nhìn kia nhào vào trên kinh chắn gió biến dị thú bạch hạ nhịn không được lông tơ đều dựng lên kia đầu như lang tựa hổ biến dị thú Nha bén nhọn lợi giống như kim cương dường như, càng đừng nói thân thể hắn thượng nguyên bản lông tóc, hiện giờ lại giống như con nhím trên người thứ giống nhau, một đám dựng đứng. Nếu là bị không cẩn thận chắc đến, phòng trừng liền cùng loạn tiễn xuyên tâm không có gì khác nhau. Liên ở đại gia sắc mặt trầm trọng đồng thời, trên nóc xe lại lục tục chuyển đến vài tiếng trọng vật dừng ở mặt trên tiếng vang. Chỉnh chiếc xe buýt đều có thể lay động lên, tần khanh trầm khuôn mặt đối đại gia nói, các ngươi đừng đi ra ngoài. Từ cửa sổ hướng ra ngoài nhắm ngay này đó biến dị thú xác kích. Trương Dũng, người phụ trách điểm hộ ta, ta lên xe đỉnh đi giải quyết những cái đó biến dị thú. hung ca, nhớ rõ nhanh hơn tốc độ, ném rất chúng nó. Lần này ra tới khi, trừ bỏ Tần Khanh bọn họ, bạch hạ bọn họ 5 người đều xứng thương. Chỉ là, này một đường lại đây, Tần Khanh vẫn luôn ngăn cản bọn họ sử dụng thương, phòng ngừa kinh động đại lượng tăng thi. Hiện tại cư nhiên làm cho bọn họ chủ động sử dụng thương, nhìn dáng vẻ, này sẽ là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Tần Khanh lời nói rơi xuống, liền trực tiếp mở cửa xe, lắc mình nhảy đi ra ngoài, đồng thời bên người phong thuẫn cũng ngưng tụ ra tới. Liền như vậy lắc mình ra tới nháy mắt, trương dung thổ thứ liền chiều Tần Khanh bốn phía bàn tới. Nga ô vài tiếng chu lên trống rông xuất hiện, sau đó liền có trọng vật ngã xuống trên mặt đất tiếng vang chuyển vào lỗ thai. Mà thần khanh trên tay cũng không chậm trễ, vô số đạo lưỡi dao gió chiều bốn phương tám hướng bay đi, đồng thời cả người, dùng tay dùng sức bắt lấy xe buýt bên cạnh người một cái đem trên tay, sau đó dùng sức mượn lực, liền một cái sườn tay phiền, cả người trực tiếp đứng ở trên nóc xe. Những cái đó biến dị thú phản phất không nghĩ tới, nhân loại cư nhiên có thần khanh như vậy động tác mau, bất quá, chúng nó chỉ là tạm dừng một lát. Liền trực tiếp dương buồn máu mồm to chiều vừa mới đứng vững tần khanh nào tới. Chỉ là, những cái đó biến dị thú còn chưa tới gần, liền thấy tần khanh trong tay ngưng tụ ra lưới dao gió chiều chúng nó không ngừng vào tới. Tức khắc biến dị thú tiếng kêu rên cùng chu lên thanh hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên thai. Nhìn thấy biến dị thú từ xe đỉnh rơi xuống đồng thời, mọi người trong tay thương cũng đồng thời văng lên. Trong lúc nhất thời, nét nguyên bản vây đi lên trình vây quanh biến dị thú. Bị mọi người đánh nhất thời đối xe buýt khó có thể tới gần. Mà Lý Hùng cũng nhân cơ hội này, nhanh chóng phát động xe buýt, đem chân ga dâm rốt cuộc, bay thẳng đến trước nhanh chóng đi tới. Chính là, này đó biến dị thú không thể so những cái đó tiến hóa tăng thi, liền tính là tiến hóa, chính là thân thể bản thân nguyên nhân, gây trở ngại chúng nó hành động khở thẹp tính. Mà này đó biến dị thú, ở Lý Hùng đem xe thúc đẩy nháy mắt, liền chiều xe buýt ném ra bốn chân. Nỗ lực đuổi theo lại đây. Tần khanh trong tay lưới dao gió không ngừng, trên nóc xe biến dị thú đã bị nàng toàn bộ đánh rơi đến xe hạ. Chính là, nhìn đến xe buýt đuôi thắt cổ một đám đuổi theo biến dị thú khi, tần khanh trong lòng vẫn là hiện lên một tia hàn ý. Nay đó biến dị thú, chỉ cần bị chúng nó hàm răng cắn được, liền sẽ bị xe rách rất một khối to thịt. Lấy súng máy tới. Tần khanh đem chính mình cố định ở đuôi xe trên đỉnh đối bên trong xe hô. Sau đó nhắm ngay kia muốn một cái nhảy lên, một lần nữa nhảy đến trên nóc xe tới biến dị thú một đạo lưới dao gió qua đi, trực tiếp liền đem kia biến dị thú đầu cấp tức đi một nửa. Chính là, mặt khác biến dị thú không chút do dự từ kia đầu biến dị thú thi thể thượng dẫm đạp mà qua, căn bản không sợ gì cả. Nghe được Tần Khanh nói, tất diệp từ không gian đem một trận trọng hình súng máy đem ra, Trương Dung tùy tay kết quả, sau đó mở ra xe buýt mặt sau cửa kính khẩu, trực tiếp khẩu súng giá hảo nắm hảo súng máy bắt tay nhắm ngay này đó biến dị thú hét lớn một tiếng liền nghe được kia trọng hình súng máy trực tiếp phát ra đình thai nhức góc lục cục lục cục lục cục liên tục phóng ra tiếng xung tới tức khắc nguyên bản cắn chặt không bỏ biến dị thú nhanh chóng bị trọng hình súng máy viên đạn cấp bắn thủng đầu đồng thời thân thể cũng bị dầm rạp xuyên khủng lý hùng giờ phút này ngược lại là chậm lại xe buýt tốc độ làm trường dũng trọng hình súng máy xạ kích lên càng dễ dàng ở giữa mục tiêu chương 330 Lý Hùng lo lắng, bị Trương Dung bắn phá trực tiếp quay cuồng sau này ngã xuống biến dị thú, không ngừng té rớt trên mặt đất, làm nguyên bản cắn chặt tần khanh bọn họ này chiếc xe buýt không bỏ biến dị thú đổi ngũ càng ngày càng ít. Hơn nữa tần khanh lưới giao gió, mỗi lần có kêu biến dị thú giả hoạt tưởng đổi phương hướng tiến công khi, đều bị nàng bắn ra tức đi đầu. Đến cuối cùng, Lý Hùng thậm chí dừng xe buýt, cũng lắc mình ra tới phiên lên xe đỉnh. Nhắm ngay những cái đó còn thừa biến dị thú không ngừng dùng lôi điện đập đi xuống. Tức khác, những cái đó dư lại biến dị thú ra lông đều lôi điện nướng thành than cốc. Cũng làm Tần Khanh có thời gian trốn đến Lý Hùng phía sau, nhưng cơ hội móc ra tinh hoạch cấp tốc hấp thu khôi phục năng lượng. Giá thú sợ lôi điện, loại này trời sinh ở trong xương cốt bản năng làm còn thừa không nhiều lắm biến dị thú nhanh chóng dừng bước, cũng quay đầu chạy trốn. Chỉ là, Lý Hùng lôi điện cầu đôi tay vung lên kéo thành trương thật lớn hàng rào điện, sau đó chiều chúng nó giải qua đi. Ngao ngao ngao. Những cái đó biến dị thú tức khắc chú lên, ở hàng rào điện trung bị điện ra lông đều ngưng tụ thành một đống cháy đen sắc, sau đó dần dần không hề nhúc nhích. Lúc này, Trương Dung cũng rốt cuộc bắn xong trong tay hắn trọng hình súng máy cuối cùng một viên đạn, lúc này mới trường thở ra, buông súng máy, sau đó mở cửa xe nhảy xuống xe tới. Trên xe bạch hạ bọn họ thấy thế, Tức khắc cũng sôi nổi cầm thương, tiểu tâm để phòng theo xuống dưới. Chỉ thấy khắp nơi không phải bị chém gây chi thiếu đầu, chính là bị đánh nát nhừ, lại hoặc là bị lôi điện cấp điện ngoại tiêu lý nộn biến dị thú. Hoa rửa, Bạch hạ nhịn không được thổi tiếng huyết sáo, hâm mộ chiều từ xe buýt trên đỉnh nhảy xuống tần khanh bọn họ nhìn thoáng qua. Đối lập lần này chiến đấu, phía trước chém giết mấy chỉ giải rác tăng thi, hoàn toàn có thể nói là chút lòng thành. trách không được! Phía trước những cái đó giải rác tăng thi, bọn họ tổng cảm thấy tần khanh bọn họ đều không thế nào ra tay, có thể nói là để lại cho bọn họ ra tay giết. So với tần khanh theo chân bọn họ đối chiến thời sức chiến đấu, giờ phút này tần khanh sức chiến đấu hoàn toàn là bạo biểu A. Còn lăng làm gì? Nhanh chóng kiểm tra chiến trường, không chết nhớ do bổ đau, sau đó đảo tinh hạch rút lui. Tần khanh giờ phút này đã khôi phục hơn phân nửa năng lượng nhìn đến thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng nhìn những cái đó đội viên, không khỏi nhướng mày lạnh giọng nói. Á Mọi người tức khắc như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau phản ứng lại đây, lập tức giải tán từ bên người đã bị giết chết biến dị thú bắt đầu kiểm tra cùng đảo lấy này đó biến dị thú tinh hạch. Chờ đến bọn họ một lần nữa ngồi trên xe khi, giao cho tần khanh trước mặt lao đại một cái trong túi trang ước chừng 50 mấy viên biến dị thú tinh hạch. Trưng bày hương phấn trà sát tay. Nói khẽ với Bạch Hạ nói, tiêm đến bây giờ chưa từng có sở đến quá như vậy nhiều tinh hạch, cảm giác chính mình thật giống như là nhà giàu mới nổi dường như. Bạch Hạ nghe xong cười hắc hắc, nhỏ giọng trả lời, ngươi chờ xem, ta xem như xem minh bạch, đi theo chúng ta đội trưởng, về sau chuẩn là ăn sung mặc sướng. Đoạn giang lăng liền ở bọn họ hai người trung gian, vâu ngữ nhìn ở trước mặt hắn giáp mặt châu đầu ghé thai nói chuyện hai người, nhịn không được khỏe miệng một trận run rẩy Nếu thật muốn giảng lặng lẽ lời nói, sẽ không trốn một bên đi nói sao. Phi ngay trước mặt hắn, như vậy kề thai nói nhỏ, bạch hạ tiểu tử này là cố ý nói cho hắn nghe đi. Thần khanh thực vừa lòng mọi người đều đủ số nộp lên đảo đến tinh hoạch, rốt cuộc mấy thứ này phóng tới không gian nước giếng ngâm qua đi, công hiệu sẽ lớn hơn nữa. Ở tất diệp tay nhỏ vung lên hạ, kia túi tinh hoạch tức khắc biến mất ở đại gia trước mặt. Đại gia đối vừa rồi chiến đấu hưng phấn nhỏ rộng thảo luận. Thần Khanh không phải không nghe được bọn họ nói, nhưng là giờ phút này, nàng lại căn bản không có tâm tư tưởng đại gia lời nói. Nàng hiện tại vô cùng lo lắng, hiện tại là mùa đông, không riêng gì nhân loại thiếu y, thiếu thực, nhưng cái đó động vật càng là. Nếu là mạn thế trước, này đó lang a hổ a đều thuộc về quốc gia bảo hộ động vật, không cần chúng nó tự động vô mồi, liền có chuyên môn chăn nuôi viên đi cho chúng nó uy thực. Nhưng hôm nay, chăn nuôi viên phòng trường đều bị chúng nó cắn chết còn có cái nào nhân loại sẽ chịu đựng chính mình đã đói bụng không ăn, ngược lại huy này đó xúc sinh ăn cái gì? Hơn nữa, mặt thế sau, có thể làm cho bọn họ không kiêng nghệ gì tiến vào, cũng chỉ có những cái đó tang thi trong thành thị. Căn cứ nói, nhìn đến này đó biến dị thú, đều sẽ tiến hành bán chết. Mà chúng nó có ăn còn hảo, nếu là không ăn, khẳng định sẽ bên đường công kích người, tới đảm đương lương thực. Chính là, hiện giờ nhân loại, Cơ bản không quá khả năng sẽ đơn độc ra căn cứ, liền tính ra căn cứ cũng đều mang theo vũ khí. Cho nên, mùa đông không có lương thực nhưng ăn biến dị thú sẽ so ngày thường càng thêm hung ác. Lần này tới công kích bọn họ biến dị thú, tuyệt đối không có khả năng sẽ là cuối cùng một đám. Nào toa trong thành thị không có mấy cái vườn bạch thú. Hơn nữa những cái đó mà khác biến dị thú, Tần Khanh trong lòng luôn có loại thực cảm giác bất an. Nếu là người đói đến mức tận cùng nói Thế tất liền sẽ sinh ra bạo động. Thần Khanh tin tưởng, biến dị thú cũng sẽ như thế. Tuy rằng lũng thành căn cứ tưởng thành rất cao, nhưng không đại biểu này đó biến dị thú sẽ không đi vào. Đặc biệt bọn họ còn trải qua quá tiến hóa biến dị điều tập kích quá. Nếu mấy ngày này thượng phi, trên mặt đất chạy, liên hợp lại cùng nhau công thành nói, lũng thành căn cứ thật đúng là an toàn sao. Không được, lần này trở về, nhìn dáng vẻ nhất định phải cùng Tống Nguyên Hảo Hảo nói chuyện. Hiện giờ Lũng Thành căn cứ hoặc là hóa minh vị ám chuyển sang hoạt động bí mật, lại hoặc là ở Lũng Thành căn cứ trên không bố trí phòng hộ hàng rào điện, phòng ngừa những cái đó tiến hóa biến dị điều đột kích. Chỉ là, Lũng Thành căn cứ như vậy đại, nếu muốn thành lập như vậy đại một mảnh phòng hộ hàng rào điện, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mà chuyển sang hoạt động bí mật nói, cũng yêu cầu đại lượng nhân thủ tới xây dựng thành phố ngầm bảo mới được. Lần này lên xe tới Lý Hùng tiếp đón Trương Dũng đi lái xe, hắn đi đến Tần Khanh bên người ngồi xuống. Tần Khanh, đối với chuyện vừa rồi, ngươi có cái gì ý tưởng? Tần Khanh nâng lên mí mắt chiều Lý Hùng nhìn thoáng qua, sau đó trịnh trọng hỏi, Hùng ca cũng nghĩ đến cái gì sao? Lý Hùng thở dài khẩu khí, nói, ta quê quán là ở nông thôn, thôn phụ cận liền có giá thú. Mỗi khi thu mùa đông tiết... Trên núi những cái đó lợn rừng liền sẽ xuống núi tới cùng khoai lang khoai tây này, đó tới gần sơn biên ngoài ruộng cây nông nghiệp. Mà thế hệ trước người đều sẽ ở đào những cái đó khoai lang cùng khoai tây, đem một ít bị cái quốc đào phá, không thể chứa đựng qua mùa đông ném ở điền mương. Cứ như vậy, những cái đó lợn rừng ăn điền mương khoai lang cùng khoai tây, liền sẽ không xâm đến trong thôn tới làm hại. Nói tới đây, Lý Hùng ngừng miệng chiều Tần Khanh nhìn lại. Tần Khanh trầm mặc không nói. Lý Hùng nói tuy rằng không có nói rõ bạch, chính là, nàng cũng đã minh bạch Lý Hùng thật tốt lời nói. liên cùng nàng lo lắng giống nhau, đói đến mức tận cùng biến dị thú liền cùng này đó kia lợn dừng giống nhau, nếu không có thức ăn khi, khẳng định sẽ ra tới vì hoạn. Yên tâm đi, đợi sau khi trở về ta sẽ cùng căn cứ bên kia nói một chút. Nàng hiện giờ thiết tưởng lại hảo, nếu là trở về Tống Nguyên không nghe, kia cũng là bổng phí, nhưng là... Nàng sẽ tận lực tranh thủ cho chính mình đội viên lớn nhất và an toàn bảo đảm. chương 331 lục ngật xanh tới. Lũng thành căn cứ, giờ phút này cố khiếu chính tò mò đi theo Tống Nguyên đi nhờ một trận thang máy tử thượng mà xuống rất xuống. Chỉ là, bọn họ cưới này giá thang máy, bản thân lại là ở một gian phi thường thật lớn kho hàng nội. Đương Tống Nguyên không biết ấn cái gì trang bị, nguyên bản trống trải kho hàng mặt đất, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên một trận thang máy tới. Này ra thang máy phi thường đại, cố khiếu thô thô phỏng trưng ít nhất một lần có thể đi nhờ 50 người. Mà hắn đi theo tống nguyên cơi sau, cũng không biết giảm xuống nhiều ít chiều sâu, thang máy mới khó khăn lắm ngừng lại. Đi ra thang máy sau, cố khiếu cầm liền không khép lại quá. Hắn cảm thấy, phỏng trưng tất cả mọi người không biết, ở lũng thành căn cứ hạ cư nhiên có như vậy một cái phi thường đại thành phố ngầm. Có thể nói này thành phố ngầm là ấn trên mặt đất đối ứng tới xây dựng. Theo đạo lý, sâu như vậy ngầm, không khí lưu thông là cái vấn đề lớn. Cố khiếu thật sâu hít vào một hơi, lại một chút cũng chưa nhận thấy được bực mình cảm giác tới. Nay chứng minh, này tòa thành phố ngầm, thông gió hệ thống tương đương tốt đẹp. Tống Nguyên lại trầm mặt nhìn trước mắt yên tĩnh thành phố ngầm, lúc ấy xây dựng này tòa thành phố ngầm, Tống ra có thể nói hao phí mấy thế hệ tâm huyết cùng sức người sức của. Mà hiện giờ, trừ bỏ hắn cùng Tống lao ra tử ngoại. Chính là hôm nay hắn mang tiến vào cố khiếu còn có giúp bọn hắn xây dựng này tòa thành phố ngầm Trần Học Đông mới biết được có cái này thành phố ngầm. Sau này, cũng sẽ là sở hưu hắn tán thành người sẽ biết này tòa thành phố ngầm. Lão đại, này, đây là sao hồi sự A? Cố khiếu thật vất vả khép lại cằm, sau đó dùng sức nuốt một ngụm nước miếng hỏi. Giống như người đôi mắt chứng kiến, đây là một tòa thành phố ngầm, cũng sẽ là chúng ta tương lai căn cứ. Tống Nguyên Phi thường thuần thuộc dẫn đường, đi rồi hơn 10 phút bộ dáng, đi vào một chàng trước đại môn. Hắn vươn tay, ấn ở một cái hộp thượng, tức khắc mặt trên một tầng cái nắp bị mở ra, lộ ra bên trong một mặt tinh thể lỏng màn hình. Tống Nguyên đem toàn bộ bàn tay đặt ở kia màn hình tinh thể lỏng thượng, chỉ thấy một đạo kia hồng ngoại trực tiếp bắt tay trưởng ra quét một phen, sau đó bang nhảy ra phù hợp hai chữ tiếng Anh. Đại môn tùy theo mở ra lộ ra bên trong giống như ở mặt thế trước những cái đó ngoại quốc tảng lớn mới có thể nhìn đến các loại màu bạc hợp kim tài liệu làm thành một cái thông đạo. Nếu nói bên ngoài như vậy đại không gian cùng địa phương, là để lại cho bình dân cư trú. Như vậy cái này địa phương, sẽ là căn cứ quan trọng nhân viên mới có thể tiến vào trung tâm địa phương. Chỉ có Tống nguyên đồng ý, cũng đem đối phương vân tay cũng đưa vào tổng trong đầu, nơi này đại môn mới có thể mở ra. Nhưng là, cũng không phải nói, Chỉ cần vào đại môn liền không có việc gì. Nay thật dài thông đạo thượng, ít nhất có 100 loại phương pháp có thể tiêu diệt rất đột nhiên sông tới ngoài ý muốn chi khách. Cố khiếu nhìn đến nơi này, đã hoàn toàn chết lặng. Cả người có thể nói là bay, hai chân hoàn toàn không cảm giác chấm đất đi theo tống nguyên đi đến tổng khống chế thất. Nhìn toàn bộ phòng trung gian, cao cao tại thượng một tòa tổng khống chế đài, ở tổng khống chế đài phía trước trên vách tường. Có một khối cực đại chia làm vô số khối máy theo dõi màn hình, còn có tổng khống chế dưới đài, ít nhất hiểu rõ mấy cái tiểu nhân khống chế đài, mỗi cái khống chế đài phía trước cũng có một cái ước chừng 50 tốc tả hữu đại máy theo dõi màn hình. Đường Tống Nguyên ngồi vào kia tổng khống chế đài trên chỗ ngồi, vươn tay ấn ở phía trước một cái vừa mới cùng hắn bàn tay lớn nhỏ mở ra trang bị thượng. Chỉ thấy nguyên bản chỉ có một đường lại đây khi, trên đỉnh đầu treo chiếu sáng đột nhiên từ tống nguyên vì trung tâm điểm cuộn sóng hình hướng ra phía ngoài khuyết tán mở ra, mà kia khối nguyên bản hắc bình máy theo dõi cũng tùy theo sáng lên, toàn bộ tổng không chế trong phòng ở ánh đèn chiếu dọi xuống giống như ban ngày giống nhau. ở kia tổng không chế trước đài mặt máy theo dõi nội cố khiếu có thể rõ ràng nhìn đến thành phố ngầm sở hữu góc đều có thể xem rành mạch. hắn một vòng xem xuống dưới, căn bản không phát hiện cái gì góc chết địa phương. cố khiếu một bên xem. Một bên chịu khí lạnh, hắn cảm thấy chính mình trái tim nhỏ có điểm chịu không nổi. Ta chuẩn bị đem lung thành căn cứ cư dân, sang trọn sao rời vào thành phố ngầm tới, mà những cái đó vừa mới tới lung thành căn cứ người, tắt như cũ ở tại trên mặt đất. Tống Nguyên ngồi ở kia tổng không chế đài mặt sau ghế trên, nhàn nhạt nói. Phía trước bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên ta vẫn luôn không nói cho người chuyện này. Ta hôm trước vừa lấy được tin tức, thành phố B nhân mã sắp tới. Cho nên, chúng ta hiện giờ nhân thủ sung túc, đến lúc đó liền có thể buông tay làm việc. Bởi vì hắn lần này mang đến người đã chết nhiều như vậy, cho nên, này tòa thành phố ngầm sự tình, Tống Nguyên vẫn luôn gạt. Chính yếu chính là, phía trước hắn vẫn luôn tìm không thấy Trần Học Đông. Hắn tuy rằng có tiến vào cùng không chế Quyền hạ, lại chân chính không biết này tòa thành phố ngầm xác thực nhập khẩu cùng vị trí. Cho nên, vừa đến căn cứ khi... Tống Nguyên mới có thể sự tình gì cũng không như thế nào làm, mình đi theo tần khanh bọn họ đi ra ngoài nhiệm vụ, ngầm lại làm cố khiếu lặng lẽ cha tìm Trần Học Đông rơi xuống. Hắn đều đã làm tốt nhất hư tính toán, nếu Trần Học Đông đã chết, thành phố ngầm kế hoạch cũng liền trở thành bọt nước ý tưởng. Nghĩ đến lần này được đến tin tức, ra ra không có đi theo hắn những cái đó thủ hạ cùng nhau tới lung thành căn cứ, thật sự làm hắn sinh khí bất đắc dĩ rất nhiều, rồi lại tại dự kiến bên trong. Gia gia tuổi lớn, nay một đường đến lũng thành căn cứ, treo đeo lội suối, chỉ sợ hữu tâm vô lực. Càng quan trọng một chút, hắn sở nhận thức bằng hữu cùng kẻ thù, đều ở thành phố B, ở thành phố B, chịu tải hắn cả đời hỉ nộ ai nhạc. Liên giống như người già rồi, muốn la dụng về cội giống nhau, làm hắn rời đi chính mình cố thổ, thật sự quá khó. Tống Nguyên nghiêng đầu nhắm mắt lại, đau đầu nhéo nhéo chính mình mũi. Tin tức không riêng gì Tống Lao gia tử. Còn có theo sát bọn họ xuất phát sau không lâu, nét cũng đi theo ra thành phố B Lục Ngật Xanh. Nghe nói, hắn mang theo không ít thủ hạ rời đi thành phố B. Nguyên bản thành phố B các đại gia tộc còn không thế nào biết, rốt cuộc Lục Ngật Xanh là trộm mà rời đi. Chỉ là, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Ở Lục Ngật Xanh mang theo tâm phúc thủ hạ rời đi Lục ra nửa tháng sau, Lục Thịnh Phong liền giống như chó điên dường như ồn ào khai. Lục Thịnh Phong chỉ vào đã trúng gió trên giường đã vô pháp nhúc nhích Lục Đình Thiên lớn tiếng nguyền rủa hắn lao bất tử như thế nào còn không chết đi. Hắn hận Lục Đình Thiên là một cái phụ thân từ nhỏ đối hắn liền hoàn toàn không có trở thành một cái nhi tử tới đối đãi. Cho nên hắn vẫn luôn nghĩ cách muốn đem Lục Chỉ cấp lộng hạ người thừa kế vị trí hào được đến sở hữu Lục gia thế lực cùng tài nguyên. Nhưng là ở hắn thật vất vả lộng chết đại nhi tử sau thán cư nhiên cái gì cũng không được đến. Lục Thịnh Phong nghiến răng nghiến lợi không nghĩ tới, vẫn luôn cho rằng cả lơ phất phơ, vô dụng tiểu nhi tử, cư nhiên bỏ ngựa bắt ve chim xẻ nút sau, trộm được lao ra tử tài nguyên sau, liền vô vô mông chạy lấy người. Thành phố B ở cái này thời kỳ, chính thật tính thượng là trông gà hóa quốc, tượng Lục Thịnh Phong như vậy lớn tiếng la hét ở mỹ, Bị Lục ra hạ nhân nghe được, trộm mà lấy tin tức này cùng rất nhiều ra thay đổi vật tư. Đến cuối cùng cơ bản liền toàn thành đều biết. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 332 trợt trợt trợt, quá thánh mẫu. Tống Nguyên không biết lục ngật xanh trong lòng nghĩ như thế nào, lại âm thầm may mắn, ra ra tuy rằng quyết giữ ý mình thực, ở hắn quyết định sự tình thượng, lại vẫn là sẽ không can thiệp. Cũng không biết lục chỉ biết tin tức này sau, trong lòng sẽ là một cái thế nào ý tưởng. Còn có. Lục Ngật Xanh thủ đoạn cùng Lục Trì so sánh với, khá vậy sản sản như nhau. Cũng không biết Lục Ngật Xanh, nay một đường chiều Lung Thành mà đến, là bởi vì cái gì? Tống Nguyên nghĩ đến Lục Trì cũng đi theo tần khanh cùng nhau tới này Lung Thành căn cứ, may không khỏi nhẹ nhàng hợp lại lên. Nhìn dáng vẻ, này Lung Thành trong căn cứ, có Lục ra thế lực thấm vào ở bên trong. Cố khiếu, nơi này sự tình, tạm thời đừng nói đi ra ngoài. Chờ đến bọn họ tới rồi về sau. Người trước gan bài nhân thủ tiến vào thành phố ngầm, trước đêm thành phố ngầm bình thường vận chuyển. Cố khiếu nghe được lao đại nói như vậy, vội vàng gật gật đầu. Hắn giờ phút này tuy rằng hoàn toàn đã là ngậm bức trạng thái, chính là cũng không ngại ngại hắn chấp hành lao đại mệnh lệnh. Mà giờ phút này lục ngật xanh lại đang ở hướng lung thành căn cứ tới trên đường. Hơn nữa, hắn đoàn xe trong xe còn nằm một người. Cũng không biết là lục ngật xanh xui xẻo vẫn là gặp may mắn hắn một đường chiều lũng thành căn cứ đi tới, lại không nghĩ rằng mỗi lần đi ngang qua địa phương, đều là các loại biến dị tăng thi cùng tiến hóa tăng thi. Mà may mắn chính là, bởi vì này đó thành trấn nội có tăng thi, cho nên, trên cơ bản tài nguyên cũng chưa bị người siêu tầm quá. hắn trong đội ngụ không gian dị năng giả sở hưu không gian, có thể nói nhét đầy vật tư. Lục ngật xanh bởi vì không thiếu vật tư, cho nên quyết định vì tránh đi tăng thi cùng nhân thủ tổn thất. Tận lực vòng khai những cái đó thành chấn, đến kết quả cuối cùng chính là lộ càng vòng càng xa. Cho nên, chờ đến lục ngật xanh bọn họ bước vào lũng thành phạm vi khi đã so với tống nguyên cùng tần khanh bọn họ, ước chừng chậm gần một tháng thời gian. Cũng không biết có tính không trùng hợp, bọn họ chiều lũng thành căn cứ mà đến phương hướng, vừa mới trải qua lý ngọc giao bọn họ làm nhiệm vụ cái kia chấn nhỏ. Sau đó, vừa mới gặp được đã bắt đầu tăng thi hóa, chuẩn bị một ngụm cắn ở bị xe đâm phiên trên mặt đất Lý Ngọc Giao kia mảnh khảnh trên cổ Dương Tu Quang. Ngay lúc đó tình huống, không chờ Lục Ngật Xanh mở miệng, trong đội ngũ người liền trực tiếp nhắm ngay Dương Tu Quang đầu xạ kích qua đi, sau đó dầm dạp viên đạn trực tiếp liền đem Dương Tu Quang nguyên bản liền rớt một nửa thịt mặt cấp bán thủng. Lục Ngật Xanh hung hăng trừng mắt nhìn ở bên cạnh ngượng ngùng cười lương bạch liếc mắt một cái, ra hỏa này luôn là tay chân xo so đầu động tắc càng mau một chút. Hắn dừng xe đi xuống đi, đội chạy bộ đến té xỉu trên mặt đất Lý Ngọc Giao bên người. Lục ngật xanh duỗi chân đá đá cả người giống như phá bút bê vải giống nhau Lý Ngọc Giao, trao mày. Nhìn dáng vẻ, tuy rằng không chết, bất quá ném ở chỗ này, chỉ sợ sớm hay muộn cũng trở thành tang thi trong miệng đồ ăn. Đội trưởng, nếu chúng ta cứu đều cứu, không bằng liền mang nàng cùng đi lũng thành căn cứ bái. Lương Bạch đi theo lục ngật xanh phía sau. Nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Lý Ngọc Giao, mặc danh mà nhớ tới phía trước Tần Khanh, trong miệng không tự chủ được đối lục ngật xanh nói. Lương Bạch, ngươi trưởng không dài đầu bóc. Tần Thiều đầy mặt không vui nói. Nguyên bản còn cảm thấy chính mình giống như không nên nói như vậy Lương Bạch, nghe được Tần Thiều lời này, tức khác mặt nghiêm, không cao hứng nói, ta như thế nào không dài đầu bóc. Cứu đều cứu, khó được còn kém tặng người đi căn cứ như vậy thuận tay vùng sự tình sao. Ngươi! Cần thiêu chỉ vào Lương Bạch cái mũi, đang muốn mở miệng khi. Hảo! Các ngươi từ thành phố B ra tới sau, liền vẫn luôn lẫn nhau dối, còn chưa đủ. Lục ngật xanh xoa xoa đau đầu đầu, quát bảo ngưng lại nói. Lương Bạch, đây chính là ngươi nói, nếu ngươi tâm địa tốt như vậy, thuận tay chuyện nhỏ không tốn sức gì đem người mang đi căn cứ. Như vậy nữ nhân này liền về ngươi phụ trách, Minh Bạch không có. Nghe được đội trưởng nói, Lương Bạch tức khắc mắt tròn váng. Cái gì kêu về hắn phụ trách a? tân thiêu đối với Lương Bạch mắt trợn trắng, đáy lòng âm thầm xem thường một chút, chật chật chật, này ngu ngốc. Thật là quá thánh mẫu. liền đi theo lục ngật xanh lên xe, lưu chữ Lương Bạch tại chỗ mắt tròn váng. Ai ai ai? Đội trưởng? Sắc. Như thế nào liền về ta phụ trách a? Lương Bạch nhìn đội trưởng trực tiếp lên xe, tiếp đón người lái xe, chỉ có thể trưởng thở hát ra. Nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Lý Ngọc Giao, nghĩ nghĩ, vẫn là ngăn lại mặt sau một chiếc xe, làm cho bọn họ đem nàng cấp dọn đến trên xe đi. Bởi vì bị đội trưởng nói, lại bị tần thiểu này người chết rồi, trong lòng thực khó chịu Lương Bạch, căn bản là không quản trên người nơi nơi đều là thương Lý Ngọc Giao. Mà bị Lương Bạch ngăn lại này trên xe người, không nghe được Lương Bạch phân phó cấp này bị thương nữ nhân băng bó. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lãng phí hiện giờ khó được lộng tới dược phẩm tới dùng ở không quen biết nhân thân thượng. Một đường ở xe thượng sóc này về phía trước, lũng thành căn cứ đại môn, đã xa xa có thể thấy được. Tần khanh bọn họ cũng vào giờ phút này, tới nhiệm vụ trên bản đồ đi thông định xa thị nội kê hoa hạ thị trường lối tắt địa phương. Lúc này tần khanh bọn họ đầy mặt trình trọng, bởi vì những cái đó biến dị thú, nàng hiện giờ cảm thấy. Này lại nói tiếp chỉ là tiêu diệt tang thi rửa sạch nhiệm vụ, sẽ không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đáng sợ nhất chính là, vạn nhất trừ bỏ tăng thi ngoại còn có biến dị thú, liên hợp ở bên nhau, bọn họ liền phi thường nguy hiểm. Đại gia nhớ kỹ, ở nội thành, vô luận như thế nào, không đến sống chết trước mắt, nhớ rõ ngàn vạn không cần dùng thương. Định xa thành phố tăng thi số lượng, phòng trừng không có mấy trăm vạn, cũng ít nhất có mấy chục vạn. Nếu là bị chúng nó chào thương, các ngươi hẳn là đều biết, tuy rằng có nhất định tỷ lệ kích phát ra dị năng, càng nhiều lại là biến thành tăng thi. Tần Khanh nhìn phía trước nghe được bọn họ vừa rồi xe buýt tiếng vang, sau đó lung lay chảo ra tới tăng thi, đối với đại gia nói. Từ nơi này bắt đầu, bọn họ đã không thể lại ngồi xe, rốt cuộc xe buýt động cơ tiếng vang vẫn là quá lớn, quá dễ dàng hấp dẫn những cái đó tăng thi tụ tập lại đây. Bạch Hạ liên tục gật đầu xung bái ánh mắt nhìn chầm chầm tần khanh xem đoạn giang lăng lại là do dự một cái trước mắt cuối cùng vẫn là đi theo bạch hạ cùng nhau đối tần khanh gật gật đầu hiện tại đại gia xuống xe nhớ kỹ chúng ta lần này tới mục đích chỉ có một tiêu diệt tăng thi bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống đảo lấy tinh hoạch. nghe minh bạch không có minh bạch đại gia lớn tiếng đáp sau đó nhanh chóng xuống xe nét đối với kiêm nên diện mà đến tăng thi đi lên Này phê tăng thi phòng chừng cũng là vừa rồi tụ lại lên, cho nên số lượng cũng không tính rất nhiều, đại khái cũng liền 20 mấy đầu. Bạch hạ bọn họ như cũ ấn phía trước đội hình, đem tất diệp hiểm hộ ở bên trong, bên trái biên, sau đó Lý Hùng ở phía trước, tần khanh bên phải biên, trường dụng sau điện. Những cái đó tăng thi hướng tới đại gia sông tới, Lý Hùng vững vàng ứng đối, bàn tay chung lôi điện cầu không ngừng nhắm ngay những cái đó tăng thi đánh tới. Nháy mắt đã bị lôi điện chém thành cho bụi. Nhưng là, vẫn là có tang thi từ mặt khác phương hướng xuống tới. Tần Khanh cùng Trương Dung ứng phó lên còn tính thành thạo, nhưng bạch hạ bọn họ lại cảm thấy so với phía trước trên đường những cái đó giải rác nhị ba con tăng thi. Nhiều như vậy tăng thi, làm cho bọn họ cảm giác càng ngày càng cố hết sức. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa trì hép. Trương 333 tín niệm. Phía trước trên đường. Bởi vì Tăng Thi thiếu, hơn nữa có Lý Hùng cùng Tần Khanh còn có Trương Dũng ở bên cạnh ra tay tương trợ. Cho nên, bọn họ áp lực cũng không có cảm thấy đại. Nhưng hiện tại, Tần Khanh bọn họ quản chính mình đối phó chính mình trước mặt tang Thi khi thiếu bọn họ hỗ trợ, bạch hạ bọn họ có thể nói lập tức liền cảm giác ra trên người áp lực lớn rất nhiều. Mà nguyên bản ở đội hình bên trong, phụ trách đào lấy tang Thi tinh hoạch cùng chạy máy chưng 7 giờ phút này hoàn toàn không có thời gian đào lấy tinh hoạch. Biểu tình khẩn trương mắt xem tứ phương, hai ngay bắt phương nhào lên đi giúp đồng đội bổ đao. Nguyên bản nhẹ nhàng đi tới lộ, giờ phút này lại hiện ra phi thường gian nan. Trái lại tần khanh bọn họ, trực tiếp giết chết tang thi sau, còn có thể thuận tay đào ra tinh hạch. Không sai biệt lắm qua hơn nửa giờ thời gian, trận chiến đấu này rốt cuộc kết thúc. Mà bạch hạ bọn họ 5 người giờ phút này lại là đầy đầu đổ mồ hôi, giống như bị vũ xối giống nhau. Bất chấp cả người khó chịu, Năm người nhanh chóng đem giết chết tang Thi trong óc tinh hạch cấp toàn bộ đảo ra tới. Đại gia trước tại chỗ nghỉ ngơi 30 phút, sau đó lại đi tới. Tần Khanh nhìn đại gia ánh mắt, làm cho bọn họ rõ ràng cảm thấy so trước kia muốn nhu hòa rất nhiều. Lần này đại gia làm thực hảo, về sau cũng muốn bảo trì như vậy trạng thái, ta tin tưởng đại gia nhất định có thể làm đến. Lý Hùng vô vô bạch hạ cùng đoạn giang lăng bả vai, vừa nói vừa cầm trong tay bình nước đưa cho bọn họ. Phan Phất cảm nhận được lý hùng cổ vũ giống nhau, đại gia hướng song thủy, nghỉ ngơi trong chốc lát sau, liền cảm giác nguyên bản đều có điểm run tay chân, cư nhiên cũng chưa chuyện gì. Tần Khanh đối lý hùng cách làm cũng không có phản đối, rốt cuộc nàng lần này mang này năm người ra tới, vốn là ôm nếu là bọn họ có thể tin người, liền thử làm cho bọn họ hấp thu bị không gian nước giếng ngâm quá tinh hoạch, sau đó thử xem xem có thể hay không kích phát ra dị năng tới. Cho nên Làm cho bọn họ trước tiên uống nàng cấp Lý Hùng bọn họ chuẩn bị không gian nước giếng, nàng cũng không có nói cái gì. Lý Hùng thử cầm trong tay bình nước đưa cho bạch hạ khi, từng chiều Tần Khanh xem qua liếc mắt một cái. Thấy nàng không phản đối, hắn mới đem thủy một đám đưa qua đi. Tuy rằng, Lý Hùng cũng không rõ ràng không gian nước giếng sự tình. Nhưng là, lại biết Tần Khanh cho bọn hắn nước uống không biết vì cái gì, tổng có thể làm cho bọn họ nhanh chóng khôi phục thể lực. Đối với tần khanh bí mật, Lý Hùng không phải không hiếu kỳ, nhưng là tần khanh nếu chưa nói, hắn cũng sẽ không đi hỏi. Hảo, đi thôi. Thời gian vừa đến, tần khanh lập tức đứng lên, đối với đại gia nói. Đại gia nghe được, tức khắc đều đứng lên. Tần khanh cầm trong tay bản đồ mở ra, chỉ vào điểm đỏ cho nói, nơi này, chính là chúng ta nhiệm vụ mục đích địa Sau đó này, là chúng ta yêu cầu thanh trừ lộ tuyến. Đội trưởng Này có hay không quy định thời gian A? Chúng ta vật tư chẳng lẽ không thu tập sao? Còn có, này đó tăng thi, liền tính hôm nay cấp tiêu diệt, chỉ sợ lần sau tới, chúng nó lại tụ tập cũng nói không chừng. Bạch hạ bọn họ 5 người trong đội ngũ, trong đó một người nam nhân khó hiểu hỏi. Ở trong lòng hắn cảm thấy, làm như vậy, bất quá là vô dụng công đi. Hoàng kiến quốc, đội trưởng nói như thế nào, chúng ta như thế nào liền hảo? Ngươi như thế nào như vậy nhiều vấn đề. Bạch hạ nghe được hoàng kiến quốc nói, tức khắc đôi mắt chừng mắt nhìn ra tới, hung ác nói. Tần khanh lắc lắc đầu, đối với bạch hạ vây vây tay, làm hắn không cần lại nói. Sau đó dương mắt nhìn còn lại bốn người liếc mắt một cái, đầy mặt nghiêm túc nói, các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy, chúng ta nhiệm vụ lần này, kỳ thật căn bản không cần thiết. Đoạn giang lăng miệng mấp máy một chút, cuối cùng là không nói gì thêm. Chương bày là trực tiếp đứng ở bạch hạ phía sau, cùng bạch hạ giống nhau, cho rằng Tần Khanh nói như thế nào, bọn họ như thế nào làm thì tốt rồi. Dư lại hoàng kiến quốc cùng dương lỗi lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt biểu tình cũng đã tiết lộ ra bọn họ ý nghĩ trong lòng. Nhìn đến đại gia phản ứng, Tần Khanh gật gật đầu, sau đó chính chính sắc mặt nói, nhưng ta không tán đồng các ngươi ý tưởng, tuy rằng, chúng ta như vậy rửa sạch tăng thi khả năng mỗi lần tới đều sẽ lại lần nữa gặp được một lần nữa tụ tập lên tăng thi. Bởi vì, nay tòa định sa thị như vậy đại, tăng thi nhiều như vậy. Nhưng là, chúng ta đổi vị trí suy xét suy nghĩ một chút, nay đó tăng thi chúng ta chỉ cần nhiều sát một con, kia định sa nội thành tang thi liền sẽ thiếu một con. Ta tin tưởng, một ngày nào đó có thể đem định sa thị sở hữu tang thi đều cấp tiêu diệt không còn một mảnh. Thậm chí là cả nước các nơi. Làm tang thi ở trên địa cầu, ở gia viên của chúng ta, lại không còn nữa tồn tại. Vài người bị Tần Khanh nói chính nghĩa lẫm nhiên lời này, chấn trong lòng run rẩy. Bọn họ không nghĩ tới, Tần Khanh cư nhiên có xa như vậy đại ý tưởng, trong lúc nhất thời, làm cho bọn họ tức khắc vì chính mình hẹp hỏi ý tưởng hổ thẹn không thôi. Bạch Hạ cùng Trưng bày trong mắt toát ra cùng nhiệt sùng bái quan mang, ấn Tần Khanh ý tưởng, thành lập khởi một cái cường đại tận thế đế quốc. Làm sụp đổ trật tự một lần nữa bị nhặt lên tới Tuy rằng, đường xá từ từ Bọn họ lại cảm thấy Ít nhất là cho hiện tại mọi người một loại sinh hy vọng Lý Hùng cùng Trương Dũng nghe được Tần Khanh lời này Lại không khỏi khòe miệng chịu chịu Nay một đường đến lũng thành căn cứ Tần Khanh bao lâu quản quá người khác chết sống Nói này phiên hiên ngang lẫm liệt nói Thật đúng là thấy quỷ Bất quá, Lý Hùng bọn họ cũng không phải đống ốc Bọn họ căn cơ nguyên bản liền bạc nhược Tưởng được đến mọi người duy trì, thế tất yêu cầu một cái có thể ngưng tụ bọn họ tín niệm. Nếu Tần Khanh giờ phút này cấp ra cái này hy vọng, bọn họ cũng đem hướng tới cái này tín niệm một đường đi đến đế. Tần Khanh cũng không biết, lúc ấy chỉ là chính mình tưởng lừa dối đại gia nghe chính mình nói, vì trở thành đời sau minh khắc ở bia kỷ niệm thượng văn bia. Nàng bất quá là muốn cho đại gia hảo hảo săn bắt tinh hoạch, sau đó gia tăng tự thân tự bảo vệ mình năng lực. Tuy rằng. Hiện tại bạch hạ bọn họ đội hình đối phó tang thi còn tính có thể, nhưng là, đây là không gặp được đại hình tang thi đàn. Đặc biệt là năm đó tang thi công thành, nét tần khanh giờ phút này nhớ tới, đều cảm thấy thân thể của mình còn ở hơi hơi mà run dậy. Hàng ngàn hàng vạn tăng thi, chen chúc tới, tăng thi điệp tăng thi, lẫn nhau giống đạp triều thành lâu leo lên đi lên. Thủ thanh binh lính đánh xong đoạt chung cuối cùng một viên đạn sau, trực tiếp cầm chùy thủ cùng đao thậm chí còn có trên tảng đá đi liều mạng. Tuy rằng, nàng là lui lại kia nhóm người, nhưng bởi vì vô quyền vô thế, cho nên là cuối cùng một đám lui lại. Ngay lúc đó thảm thiết cảnh tượng, giờ phút này hoàn toàn làm người vô pháp quên. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ đối hướng tả đặc biệt nguyên nhân chi nhất, phải biết rằng, tại đây chi đội ngũ, liền tính tất diệp, lúc trước bị thu vào trong đội ngũ khi, cũng là đã trải qua thật mạnh chấn cửa ải. Tần Khanh mới miễn cưỡng để lại tất diệp, cho nên tất diệp rất rõ ràng chính mình vị trí ở đâu. Mỗi lần đi ra ngoài siêu tập vật tư hoặc là săn bắt tinh hoạch, thậm chí là ra tới làm căn cứ nhiệm vụ, hắn đều sẽ yên lặng đồng hành. Đại gia yên tâm đi, chỉ cần có ta ở một ngày, các ngươi liền sẽ không bị bị đói, bị đông lạnh. Đổi một câu nói, chính là đi theo ta có thịt ăn. Nghe được Tần Khanh những lời này hứa hẹn, đại gia tức khắc vẻ mặt hương phấn cùng kích động. Rốt cuộc. Lý tưởng lại hảo, kia cũng là về sau mới biết được sự tình, nhưng là ăn mặc vấn đề, lại là lập tức là có thể xem đến. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 334 hứa hẹn. Chương 334 hứa hẹn. Lần trước ta cùng Hùng ca tới đã làm một lần nhiệm vụ, liền phát hiện này định xa thành phố Tăng Thi Phi thường nhiều, nhưng là, đồng dạng, nơi này những cái đó siêu thị cùng cửa hàng vật tư cũng cơ bản không ai tới siêu tầm quá. Thình đại gia tìm tòi, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết chúng ta hiện tại tiếp nhiệm vụ này, tuy rằng kia hoa hạ trung tâm siêu thị chúng ta không thể động, nhưng không đại biểu, địa phương khắc vật tư chúng ta liền không thể động. Mỗi lần siêu tầm trở về vật tư, ta sẽ lấy ra một thành, tới cấp đại gia làm khen thưởng. Nếu chúng ta hiện tại không tiên hạ thủ vi cường, liền tính về sau chúng ta tưởng tiến này định xa thị. Chỉ sợ không riêng gì tang thi chúng ta ứng phó không được, ngay cả những cái đó dị năng giả, chúng ta cũng ứng phó không được. Thần khanh lại ở bánh nướng lớn thượng, đồ thật dày một tầng mật ong. Nghe được thần khanh hứa hẹn, hoàng kiến quốc cùng dương lỗi cuối cùng một tia do dự cũng tan thành mây khói mở ra, hoàn toàn bị đả động tâm tư. Ta cũng biết, đại gia sở lo lắng an toàn vấn đề. Chính là, các ngươi phải biết rằng, tránh ở trong căn cứ, liền tượng các ngươi trước kia như vậy chỉ có thể ngao đói khát tham sống sợ chết, mà hiện giờ đi theo chúng ta ở trong chiến đấu gia tăng các ngươi kinh nghiệm chiến đấu chỉ có biến cường, không riêng gì ở tang thi trước mặt, liền tính ở những cái đó dị năng giả trước mặt, các ngươi cũng có thể ngẩng đầu giữa ngực làm người. Lý Hùng ở bên cạnh bổ sung nói, bất quá này định xa thành phố tang thi thật sự quá nhiều, sợ nhất chính là có chút tang thi tiến hóa, như vậy tang thi khó đối phó nhất. ấn các ngươi hiện tại thể lực cùng năng lực chỉ sợ rất khó đối phó. Cho nên, nếu muốn đi siêu tập nhiệm vụ ngoại vật tư, ngàn vạn nhớ kỹ. Đừng lòng tham, thiểu tâm tham tự biến thành bẩn. Đại gia nghe được Lý Hùng nói, tức khác đồng thời gật đầu. Bọn họ lại không nốc, bằng bọn họ sao có thể đối phó như vậy nhiều tiến hóa tăng thi. Nhưng là, Tần Khanh nói như vậy, nói cách khác, liền tính bọn họ siêu tầm đến một ít vật tư, ít nhất có một thành bọn họ có thể lấy về đi theo người nhà cùng nhau sử dụng không cần phải trải qua trong đội ngũ những người khác đồng ý. Như vậy bọn họ liền tính vô pháp lộng tới rất nhiều vật tư, chính là như vậy ra tới làm nhiệm vụ, bọn họ khẳng định có thể lộng tới một ít đồ vật. Người trong nhà, không bao giờ dùng gặp cảnh khốn cùng chịu đói, đối nhật tử cũng có cái hy vọng. Bọn họ lần này chiều hoa hạ trung tâm quảng trường đi tới lộ kêu hồng kỳ lộ, con đường này đại khái cũng liền một ngàn tới mẹ chiều dài. Mặt đường còn tính rộng lớn, Hai bên loại cái loại này nước pháp cây ngô đồng. Lúc này lại chỉ còn lại có thân cây, cành khô đều đã giống ruột khô khốc. Tuyết tích ở mặt trên, bao trùm ở kia cây ngô đồng khô mục mặt ngoài, phản phất một đám dựng đứng ở ven đường binh lính giống nhau, thủ vệ này tỏa không thành. Lối đi bộ bên cạnh là một ít lùn lùn lùn cây, lại bên cạnh là một đạo thật dài tường cây đem mặt đường cùng bên trong tiểu khu cách ly mở ra. Hai bên tiểu khu đều phi thường đại. Nếu muốn vào tiểu khu nội, cần thiết đi đến Hồng Kỳ lộ cái thứ nhất đèn xanh đèn đỏ địa phương, chuyển biến sau từ đại môn tiến vào, lại hoặc là từ mặt khác một bên cửa sau tiến vào. Vậy muốn vòng đến đèn xanh đèn đỏ bên kia chuyển biến sau đó thẳng hành sau đó lại chuyển biến đi thêm trăm mét bộ dáng, liền đến tiểu khu bên kia nơi cửa sau. Này hai mảnh tiểu khu kêu lục thành tiểu khu, thuộc về định sa thị tân khai phá địa bàn, bởi vì vừa mới kiến thành không lâu. Rất nhiều nhân gia đều là mua phòng ở sau tái trang tu. Vào ở nhân gia không đủ 20%, cho nên, tương đối này một mảnh tang thi muốn so với trước tần khanh đi cái kia phụ bảo viện muốn một chút nhiều. Phía trước bị tần khanh bọn họ tiêu diệt rất mấy chục chỉ tang thi chính là phía trước tại đây tiểu khu nội làm trang hoàng một đội người. Nơi nơi bọn họ thật vất vả làm tới rồi ước chừng mười mấy tràng phòng ở trang hoàng hợp đồng. Nha thâu kéo mấy chục khẩu người tới nơi này nguyên bản muốn cho đại gia hỏa đều kiếm ít tiền, sau đó hảo về nhà hảo hảo quá cái phí năm, lại không nghĩ rằng trong đó vài người ở mặt thế tiến đến khi liền biến dị thành tăng thi. ở tất cả mọi người ngủ say thời điểm bị chúng nó một đám cắn qua đi, không có một cái bị kéo xuống, tất cả đều biến thành tăng thi. cho nên tần khanh bọn họ bước vào này hồng kỳ lộ, mai cho đến đèn xanh đèn đỏ, cư nhiên cũng không có gặp được tăng thi. lúc này tần khanh mới phát giác tới. Chắc không được Tống Nguyên cho nàng này phân bản đồ, làm cho bọn họ chiều con đường này đi. Thoát nhìn, căn cứ đã sớm biết khu vực này là tân khai phá, nhân số thiếu tự nhiên cũng đại biểu cho tang thi cũng ít. Đội trưởng, chúng ta đây là đi này đó tiểu khu điều tra một chút, vẫn là bay thẳng đến trước. Bạch Hạ đi mau hai bước, đi theo tần khanh phía sau, nhỏ giọng hỏi. Này đó địa phương chỉ sợ không có gì vật tư, bất quá hồi căn cứ khi... Đến lúc đó có thể nhìn xem bên trong có hay không cái gì trang hoàng yêu cầu đồ vật. Phía trước các ngươi không phải nói muốn vận những cái đó gạch trở về sao. Tổng không thể liền đem gạch lũy lũy lên, mặt khác cái gì cũng không lộ. Đến lúc đó, phương tiện còn có rảnh dư địa phương, liền đem trong tiểu khu mặt những cái đó tài liệu đều thu hồi đến mang trở về. Tần Khanh không nói chính là, nếu là không vừa vận đi ngang qua này phiến tiểu khu, nàng cũng không nghĩ tới cấp tạo phòng ở còn vụ trách cấp trang hoàng sự tình. Chờ thêm này phiến tiểu khu lại qua đi, chính là một khối cũ tiểu khu cùng một ít tiểu đường phố, đường phố bốn phía mở ra đủ loại cửa hàng. Cùng loại một gian bề mặt tiệm vàng, mắt kính cửa hàng, thuốc lá và rượu cửa hàng, còn có trang phục cửa hàng. Đương nhiên, còn có tiểu tiệm cơm, sủi cào quán mì. Thần khanh bọn họ đi đến nơi này khi, có chút cửa hàng cửa kính đều còn mở ra chỉ là bên trong vết máu loang lổ, không có một bóng người. kia cửa kính thượng còn dán các loại thức ăn tên cùng giá cả, làm người vừa xem hiểu ngay. tần khanh dẫn đầu đi vào, không biết có phải hay không lâu dài không ai khí duyên cớ, ban ngày ban mặt, tại đây trong tiệm ngạnh sinh sinh làm người cảm thấy có cửa hàng lạnh buốt cảm giác. nay gian cửa hàng chính là một cái tiêu chuẩn phía trước bày biện mấy trường cái bàn, sau đó đi vào là một cái quầy thu ngân, quầy thu ngân mặt bên có một phiến môn. Từ kia phiến môn đi vào bên tay trái đi vào chính là một cái phòng bếp. Thằng đi nói, sẽ đi ngang qua một cái thang lầu, có thể từ kia thang lầu đi đến lầu hai ghế lô. Mà thằng đi đến đế, chính là một gian buồng vệ sinh. Phòng bếp nội trên mặt đất hoành nằm một khối đã thành thây khô thi thể, xem hắn thân hình cùng quần áo trang điểm, hẳn là cửa hàng này lão bản lại hoặc là đầu bếp. Bạch hạ bọn họ cẩn thận vượt qua kia cụ thây khô, ở kia phòng bếp gian lục tung. Chỉ thu thập lên một ít phòng bếp dụng cụ, còn có chút gia vị. Mặt khác còn có mấy túi bột mì, gạo lại không nhiều lắm, chỉ có hơn phân nửa túi, phòng chừng là lao bản chính mình ăn. Rốt cuộc bọn họ khai chính là mặt cửa hàng, không cần xào rau, cho nên, trong phòng bếp cũng không có cái gì đồ ăn. Mà trưng bày cùng Hoàng Kiến Quốc còn có dương Lỗi cùng nhau chiều lầu 2 đi lên đi, có chút nhân ra lầu 1 đại đường, lầu 2 ghế lô, lầu 3 chính là lao bản chính mình trụ. Nếu là có thể tìm được một ít quần áo chăn bông gì đó, nét kia cũng là tốt. Lại không nghĩ rằng, bọn họ mới đến lầu 2, liền thấy một đầu dương buồn máu mồm to tăng thi chiều bọn họ nhào tới. Chỉ đem trưng bày còn có hoàng kiến quốc bọn họ dọa cái chết khiếp, sau đó thực tự nhiên, rút ra bên hông đào, trực tiếp nhắm ngay kia đầu tang thi đầu liền chém đi xuống. Nhị cô lạnh nói. ba Nhị nhị hảo ai các ngươi này đàn tiểu yêu tinh nhị nhị mới hô thanh tịch mịch. Liền thấy được hưu he 037 đánh thưởng hòa thị bích Nhị nhị nguyên bản bị thương tâm tình một chút đã bị chữa khỏi Nhị nhị ái các ngươi ba e Vốn dĩ tử thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh Di động bản đọc địa trì hép Trưng 335 cảnh giác Bọn họ lại không nghĩ rằng kia đầu tang thi cư nhiên thân thể một làm Tránh thoát bọn họ chém lại đây đao Trưng bày bọn họ đau tức khắc toàn bộ thất bại sau Chém vào thang lầu thượng lập tức hỏa hòa vang khắp nơi. Không đợi Hoàng Kiến Quốc phục hồi tinh thần lại, kia đầu tang thi liền cả người đều ghé vào hắn trên người, tứ chi quấn quanh Hoàng Kiến Quốc nửa người trên. Sau đó một ngụm cắn ở cổ hắn gian. Kiến Quốc trưng bày chỉ tới kịp hô lên thanh, trong tay đao một lần nữa chiều kia đầu tang thi chém tới, tưởng cứu trở về Hoàng Kiến quốc cũng đã không còn kịp rồi. Ngao ngao ngao ngao. Kìa đầu tang thi phía sau lưng bị chém trúng, theo nó ngẩn đầu nháy mắt. Hoàng, kiến, quốc trên cổ bị tang thi cắn kia khối thịt cũng bị sống sờ sở, sở xé xuống dưới. A A A A A Hoàng, kiến, quốc che lại cổ tưởng ngăn cản huyết từ kia miệng vết thương phun ra tới, lại không dùng được. kia tang thi sau khi bị thương, xoay người, lại lần nữa triều trưng bày giữ tợn há to miệng, nhào tới. Khẩn cấp thời điểm. Tần khanh bọn họ xuất hiện ở trưng bày phía sau, tần khanh trực tiếp một đạo lưỡi dao gió nhắm ngay kia đầu tang thi cổ gọt bỏ. Trưng bày sợ tới mức sau này liên tiếp lui mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất, mà kia tang thi lợi trảo khoảng cách hắn thân thể bất quá một cm khoảng cách, sau đó chỉnh khối thân thể ầm ầm ngã xuống. Tần khanh thu hồi tay, nhìn về phía nằm trên mặt đất che lại cổ, trong miệng khanh khách đã nói không ra lời hoàng, kiến, quốc, hắn trên cổ huyết phun trào mà ra. Bất quá một lát sau, trên mặt đất liền tích thật lớn một bãi huyết tới. Ở hắn bên người chính là ngã ngồi trên mặt đất đầy mặt hoảng sợ nhìn trưng bày, nếu không phải tần khanh ra tay kịp thời, tiếp theo cái bị cắn đứt khí quản người chính là hắn. Cho hắn một cái thông khoái đi. Tần khanh trong tay lưới dao gió theo Lý Hùng nói âm hưởng khởi, rơi xuống. Nguyên bản run rẩy thân thể, vô pháp ra tiếng hoàng, kiến, quốc, ở lưỡi dao gió bắn vào trái tim đồng thời, cũng đỉnh chỉ hô hấp. Dương lỗi cùng Hoàng, Kiến, quốc vẫn luôn giao tình là tốt nhất, nhìn thấy tình cảnh này, hắn nước mắt bám một chút chạy xuống dưới. Nhà hắn còn có lao bà hải tử muốn dưỡng. Dương lỗi nghẹn ngào nói, đại gia tức khắc trầm mặt xuống dưới, tuy rằng là Hoàng, Kiến, quốc chính mình tưởng nhanh lên lên lầu siêu tầm vật tư, cho nên không chú ý bốn phía tình huống mới đưa đến hiện tại kết cục. Nhưng là, người đã chết, lại truy cứu trách nhiệm, đều đã là hưởng công trưng bày cùng dương lỗi bi thống rất nhiều càng có rất nhiều cảnh giác vật tư tuy rằng hảo nếu là mất mạng hưởng dụng kia cũng là buồn phí mọi người đối với hoàng kiến quốc thi thể bi ai 3 phút thần khanh trực tiếp đào ra kia đầu tang thi trong óc tinh hoạch nàng quyết định này viên tinh hoạch nàng dùng không gian nước giếng ngâm qua đi để lại cho người nhà của hắn là đổi lấy đồ ăn vẫn là chính mình hấp thu liền xem các nàng chính mình lựa chọn có vết xe đổ đại gia cẩn thận lên lầu Lầu ba đại môn rộng mở, từ bên ngoài xem đi vào, chỉ thấy lầu ba phòng khách chỗ, có một khối vóc người tiểu xảo thi thể. Hẳn là nhà này hài tử, mà bị tần khanh áp đặt rơi đầu kia đầu tăng thi hẳn là nhà này nữ chủ nhân, mà dưới lầu phòng bếp gian hẳn là nhà này nam chủ nhân. Tại đây lầu ba phòng bếp gian, bạch hạ bọn họ lục xoát ra hai túi gạo, còn có mười mấy túi bột mì. Mà ở trong phòng... Bọn họ từ tủ quần áo mặt trên một tầng tìm được rồi tắc vài giường chăn tử cùng cái đệm, còn có tủ quần áo nội phóng quần áo cùng một bên tẩy xuyên sạch sẽ phóng chỉnh tề dày. Đem mấy thứ này tất cả đều làm tất diệp thu vào trong không gian, tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, chính là, này từng nhà như vậy siêu tầm qua đi, tích tiểu thành đại, sẽ là một bút không ít vật tư. Tân Khanh, nhìn dáng vẻ, lần này chúng ta rửa sạch qua đi, cơ bản liền không cần lại rửa sạch lần thứ hai. Siêu tầm đến để N nở ra cửa hàng khi, Lý Hùng đối với Tần Khanh nói. Bởi vì, trừ bỏ linh tinh mấy chỉ tang thi ngoại, bọn họ cư nhiên không tái ngộ nhìn thấy tang thi quá. Tần Khanh nghe được Lý Hùng nói, lại là lắc lắc đầu, sắc mặt trầm trọng nói, có cổ quái, tuy rằng nơi này là Tân tiểu khu, chính là lại thế nào, có này đó cửa hàng ở nói, khẳng định sẽ có người đến người đi. Ấn trên phố này mở ra cửa hàng, bên này lượng người cũng không tính thiếu. Đặc biệt là bọn họ còn quét mấy cái tuy rằng chỉ có hai gian mặt tiền cửa hàng tiểu siêu thị, những cái đó siêu thị, trừ bỏ những cái đó đã giải quá lông xanh túi trang bánh mì, thật nhiều đồ vật tuy rằng đã qua kỳ, nhưng không ngại ngại ăn. Tất diệp không gian nhanh chóng bị nhét đầy đủ loại đồ vật, đặc biệt là Lý Hùng, nhìn đến kia tiểu siêu thị bầy biện rượu trắng, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Chờ nhìn đến quẩy thu ngân bên trong bầy biện từng điều thuốc lá khi... Lý Hùng đôi mắt đều mị thành một cái phủng. Chính là, đồng thời mấy thứ này sung túc, cũng chứng minh rồi, trên phố này, liền như vậy mấy chỉ tăng thi, thật sự không thể nào nói nổi. Sự thật cũng chứng minh rồi tần khanh ý tưởng không sai, nhìn phía trước một trường trương hư thối giữ tợn gương mặt, mọi người đều đồng thời hít hà một hơi, kia cổ gây mùi thi thể hư thối hương vị, cũng tràn ngập trong mũi. Đây là này đường phố nhất phía cuối, không biết vì cái gì, Này đó tang thi tụ tập ở bên nhau, bị nốt ở một cái tường vây nội. Bởi vì không có người khí vị, nguyên bản chúng nó vẫn là thực an tĩnh đại ở bên trong. Chính là, chờ đến tần khanh bọn họ tới gần, thịt người sinh khí kích thích chúng nó tức khắc táo bạo lên. Thậm chí có chút tang thi bắt đầu không ngừng va chạm kia nguyên bản khóa bọn họ cửa sắt kia cửa sắt mũi bị đâm một lần, liền ra bên ngoài đột ra một chút. Tin tưởng chỉ cần này phê liếc mắt một cái thấy không rõ lắm tang thi. Cùng xử lực nói, đem cửa sắt đánh vỡ cũng bất quá là thời gian dài ngắn sự tình. Chờ đến tần khanh xuất hiện ở chúng nó trước mặt, chỉ thấy kia từng đôi trận trắng mắt đôi mắt chấm nét gắt gao mà nhìn chầm trầm tần khanh bọn họ không bỏ, miệng mắng nước lao đại, hận không thể trực tiếp nhào lên tới, cắn đứt bọn họ cổ. Những cái đó tiến hóa tăng thi ngao ngao trù lên, sau đó điên cuồng va chạm vây quanh chúng nó cửa sắt, tưởng lao tới. Nay chỉ sợ là dương lỗi cùng trưng bày bọn họ đời này nằm mơ đều sẽ tỉnh cảnh tượng, giống như luyện ngục giống nhau. Thần Khanh cùng Lý Hùng không chút do dự trong tay lưới dao gió cùng lôi điện cầu điên cuồng bay vụt qua đi, bởi vì chen chúc ở một chỗ, này đó tang thi tức khắc giống như dao hẹ dường như, bị tước đi một tảng lớn. Chính là, dù vậy, dư lại tang thi vẫn là dầm rạp đang liều mạng ở va chạm cửa sát. Nhìn kia càng ngày càng biến hình cửa sát cùng một ít đã bỏ ra một nửa tang thi thân thể, bạch hạ bọn họ cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp tiến lên, nhắm ngay những cái đó muốn chạy ra tới tang thi huy đao liền chém. Mọi người đồng lòng hợp lực, đương cửa sắt rốt cuộc không chịu nổi tang thi va chạm, ầm một tiếng ngã xuống đất đồng thời, cuối cùng một con tang thi đầu cũng theo tần khanh lưới dao gió lướt qua nó cổ, trực tiếp lăn xuống trên mặt đất. bạch hạ mở to hai mắt, hưng phấn hô, phát tài, phát tài, nhiều như vậy tinh hoạch. Không biết có thể đổi nhiều ít vật tư đâu. Tần Khanh lại lắc lắc đầu nói, này đó tinh hoạch không đổi. Sau khi trở về, đại gia trước hết nghĩ biện pháp thử xem xem có thể hay không kích phát ra dị năng tới. Này đó tinh hoạch, đều sẽ lưu làm hấp thu thăng cấp dùng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 336 có thể đánh cũng đừng tất tất. Dùng tinh hoạch có thể kích phát dị năng. Nghe được Tần Khanh lời này. Bạch Hạ bọn họ tức khắc ngẩn ngơ, dị năng trừ bỏ chính mình kích phát, còn có thể dùng tinh hoạch kích phát, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói a. Nghĩ đến nếu là có thể kích phát ra dị năng tới, ra tới siêu tầm làm nhiệm vụ khi tính nguy hiểm đem đại đại giảm bớt, tức khắc mọi người đôi mắt đột nhiên sáng lên. Tần Khanh nghe được bọn họ này thanh hỏi chuyện, cũng không có phủ nhận, chỉ là yên lặng mà dưới đấy lòng bỏ thêm một câu, cần thiết là trải qua nàng không gian nước giếng ngâm quá tinh hoạch. Nếu không, chỉ sợ kia tinh hạch bị hấp thu đồng thời, ám vật chất cũng tùy theo tiến vào trong cơ thể, nhất hư kết cục, chỉ sợ là trực tiếp biến thành tang thi. Nàng đã nói như vậy, nếu là có người ẩn giấu tư tâm, nàng cũng không sợ bọn họ đi trộm sử dụng, chỉ là, biến thành tang thi sau, chỉ có thể bị chém giết, kia có thể trách không được nàng. "Đội trưởng, vì cái gì này đó tang thi sẽ bị nhốt lại?" Bạch hạ tay chân không ngừng đào tang thi trong óc tinh hạch. Trong miệng lại khó hiểu hỏi. Tần Khanh cũng lắc lắc đầu, nói, phỏng trừng mặt thế phát sinh sau, có người đem bị thương người trước tụ tập ở bên nhau. Cụ thể, chỉ sợ chỉ có đương sự mới biết được. Vừa rồi thật sự dọa đến ta, nếu là lại nhiều gặp được mấy phê nhiều như vậy tăng thi, chúng ta nào ứng phó tới. Bạch hạ vũ Vỗ ngực, sau đó xách lên trang tinh hạch túi, thực tự giác đưa cho Tần Khanh. Trưng bày bọn họ cũng không có chút nào do dự, đem túi dao cho Lý Hùng. Lần này đào đến chừng hơn trăm viên, nếu là kích phát dị năng sau, lại hấp thu tăng lên cấp bậc, chỉ sợ cũng không có bao lâu dùng tốt. Đang lúc đại gia chuẩn bị lại hướng phía trước tiến khi, đột nhiên một đoàn hỏa cầu tỉnh một chút, nện ở tần khanh bọn họ trước người. Người nào? Lý Hùng cùng tần khanh thấy thế, sắc mặt tức khắc biến đổi, đồng thời chiều sau nhìn lại. Chỉ là, không đợi Lý Hùng nói âm rơi xuống, lại một đoàn hỏa cầu. Trực tiếp đối với Lý Hùng trên người tạp lại đây. Tần Khanh đồng tử hơi hơi cấp tốc có rút lại một chút, bàn tay vừa lật, một đạo phong thuẫn xuất hiện ở đại gia trước mặt. Trực tiếp chặn kia đoàn hỏa cầu tập kích, đồng thời, đối diện phát ra di một đạo kinh ngạc thanh em tới. Tần Khanh bọn họ nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người lùn siêu nam nhân đi theo một cái dáng người dị thường cường tráng nam nhân bên người. Hai người nếu là tách ra, khả năng còn không cảm thấy khác biệt có lớn như vậy chính là hai người đứng chung một chỗ, một chút liền nổi lên cái tương phản ấn tượng ấn nhập trong óc. Kia phát ra di một tiếng kinh ngạc thanh âm, là cái kia dáng người lùn siêu nam nhân phát ra. Mà đứng ở bên người cái kia dáng người cường tráng, lại là bản một khuôn mặt, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc biểu tình tới. Liên cung đại gia sẽ đem Lý Hùng hiểu lầm là đội ngũ đội trưởng giống nhau, nguyên bản bạch hạ bọn họ cho rằng đối phương cầm đầu chính là cái kia dáng người cường tráng nam nhân khi kia dáng người lùn siêu nam nhân nhìn tần khanh bọn họ liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn đầy đất tang thi thi thể cùng đã khai gáo tang thi đầu, sau đó khỏe miệng hơi tròn nói, không nghĩ tới cư nhiên có người so với chúng ta giành trước một bước, như vậy đi, các ngươi đem này đó tinh hạch toàn bộ giao ra đây, chúng ta liền không cùng các ngươi so đo. kia dáng người cường tráng lại ngắm liếc mắt một cái tần khanh bọn họ sau lưng con ba lô. Sau đó cúi đầu ở kia lùn siêu nam nhân bên lỗ thai một trận cắn, Kia lùn siêu nam nhân mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Sau đó chỉ chỉ tần khanh phía sau con ba lô. Một bộ đương nhiên bộ răng nói. Nột, còn có các ngươi bắt được vật tư. Hắn một bộ thịnh khí lang nhân, còn thực nghệ tình bộ dáng, Đừng nói tần khanh, bạch hạ cùng đoạn giang lăng bọn họ đều cấp khí cười. Hợp lại bọn họ cực cực khổ khổ, liều mạng mới lộng tới tay đồ vật. Hiện giờ ở người khác trong miệng phản phất mấy thứ này vốn dĩ chính là nhân ra, bọn họ chỉ là hỗ trợ lấy một chút mà thôi. Hùng chi bọn họ vì thu thập vật tư cùng tinh hạch, còn tổn thất một người đội viên. Dương lỗi hùng con mắt, tiến lên trước một bước tức giận nói, dựa vào cái gì? Này đó đều là chúng ta đồ vật. Kia lùn siêu nam nhân nghe được Dương lỗi nói, trên mặt lộ ra một tia giật mình biểu tình, giống như Dương lỗi như thế nào cư nhiên dám phản bác hắn nói. Cái gì dựa vào cái gì? Bằng chúng ta lão đại muốn nơi này đổ vật, chúng ta lão đại muốn các ngươi đổ vật là cho các ngươi mặt mũi, đừng đến lúc đó rượu mời không uống, uống rượu phạt. Luân siêu nam nhân bên người dáng người cường tráng nam nhân, trong mắt vừa lật, màu trắng trong mắt rõ ràng so mắt hát nhiều, vẻ mặt đen kịt trước mặt nhìn tần khanh bọn họ nói. Ngươi lão đại muốn, chúng ta liền phải cho sao? Các ngươi lão đại muốn, có bản lĩnh liền chính mình tiến thành phố đi lấy A. Đừng nghĩ nhặt có sẵn Bạch Hạ đứng ở dương lối bên người, tức giận nói. Thần Khanh lại nhịu như mày. Nàng ghét nhất cái nhau, nàng vẫn luôn bình hành một cái đạo lý, có thể đánh cũng đừng tất tất. Không đợi kia cường tráng nam nhân lại phun ra lời nói tới, Tần Khanh trực tiếp ngưng ra mười mấy đạo lưới dao gió nhắm ngay bọn họ bay vụt qua đi. Nguyên bản đi theo lùn siêu nam nhân phía sau vài người, nhìn đến Tần Khanh bắn ra lưới dao gió. Nguyên bản hi hi ha ha biểu tình tức khắc vừa thu lại. Trong đó một người nam nhân vung tay lên, một đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp che ở mọi người trước người, lại không nghĩ rằng kia lưới dao gió trực tiếp đánh nát tường đất, tốc độ chút nào không giảm chiều bọn họ vài người bay tới. Kia lùn siêu nam nhân có điểm kinh ngạc nhìn này đó lưới dao gió, bàn tay trung hỏa cầu cũng đánh đi ra ngoài, trực tiếp cùng lưới dao gió va chạm ở bên nhau, tức khắc bạo liệt mở ra. Hắn trong lòng thầm giật mình, hắn dị năng là trong đội ngũ tối cao, đã là nhị cấp cao dài, không nghĩ tới cùng tần khanh kia đánh nát tường đất sau lưới dao gió lẫn nhau va chạm, còn rơi xuống hạ phòng. Nếu là trực tiếp đối thượng, chỉ sợ hắn đến trực tiếp bị thương nặng. Bất quá, bọn họ trong đội ngũ chính là mỗi người đều là có dị năng, không giống đối phương, vừa thấy, cũng liền nhị ba cái dị năng giả mà thôi. Lấy nhiều thắng ít, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhìn dáng vẻ, nét các ngươi là không nghĩ dao. Kia trực tiếp giết, chính chúng ta lấy cũng là có thể. Vừa dứt lời, kia lùn siêu nam nhân liền ngưng ra hỏa cầu, trực tiếp nhắm ngay tần khanh bọn họ vài người bay tới. Mà theo sát ở hắn hỏa cầu phía sau, là trong đội ngũ những người khác các loại thổ thứ cùng một núi tên, thậm chí cũng có lưới dao gió. Chỉ là, cùng tần khanh lưới dao gió so sánh với, kia lưới dao gió lực đạo thật sự tiểu nhân không phải một chút nhị điểm chính là dù vậy như vậy lưới giao gió đối phó bạch hạ bọn họ lại là dư giả tần khanh chém ra lưới giao gió sau liền trực tiếp ngưng hảo phong thuận đem bạch hạ bọn họ đều vây quanh ở bên trong mà lý hùng đôi tay hợp lại sau đó mở ra chỉ thấy một đạo sấm sét ầm ầm kia chớp cầu ở hắn lòng bàn tay không ngừng biến hình sau đó biến đại chờ tới rồi giống như bóng rổ giống nhau lớn nhỏ bộ dáng khi lý hùng trực tiếp nhắm ngay kia lùn siêu nam nhân ném đi Nếu nói Tần Khanh lưới dao gió sắc bén làm này nhóm người giật mình, Lý Hùng lôi điện cầu chính là làm cho bọn họ cầm đều thiếu chút nữa cấp kinh rớt. Nguyên bản cho rằng lấy nhiều khi ít, khẳng định có thể đem Tần Khanh bọn họ cấp bắt lấy, lại không hạ đến gặp đâm tay. Này lôi điện cầu bay nhanh lại đây, kinh bọn họ đồng thời sau này mau lui. Khó khăn lâm tránh đi đồng thời, lôi điện cầu nện ở bọn họ vừa rồi chạm trên mặt đất, tức khắc để lại một cái cực đại đã cháy đen hô tới thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chi phép. Chương 337 Cường cung chi mạn. Kia lùn siêu nam tử cùng hắn phía sau kia bang nhân nhìn kia gao hám mặt đất, trên mặt toàn xanh trắng đan sen, nguyên bản coi khinh ánh mắt lộ ra một cổ hàn ý tới, chỉ thấy kia to lớn nam nhân lạnh giọng nói, nhìn dáng vẻ, chúng ta thật đúng là xem thường các ngươi. Thần Khanh nghe được hắn lời này, tức khắc thấp giọng hô, hùng ca, dẫn bọn hắn đi. Cùng lúc đó, Tay nàng trưởng vừa lật vô số đạo lưới giao gió lại chiều kia bang nhân thổi quét mà đi, mà đám người kia tất cả mọi người ngưng tụ ra dị năng tới, các loại dị năng ở không trung bay múa gào thét hướng tới tần khanh bọn họ chạy tới. Tần khanh cấp bậc tuy rằng so với bọn hắn đều cao, khá vậy không chịu nổi nhiều như vậy dị năng giả cùng nhau công kích, nàng phong thuẫn lập tức cảm giác được áp lực mạnh thêm, làm nàng chém ra lưới giao gió cũng đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa phía trước sắt tăng thi. Làm tần khanh dị năng đã sử dụng rất gần một nửa dị năng, nếu là không phản kích, chỉ cần là chống đỡ nói, tần khanh nhiều nhất bất quá chống đỡ nửa giờ bộ dáng. Lý Hùng nàng không lo lắng, nàng lo lắng chính là bạch hạ bọn họ, rốt cuộc bọn họ hiện tại còn không có dị năng. Đối với dị năng giả tôi nói, bọn họ này đó người thường là tốt nhất xuống tay đối tượng. Không được, chúng ta cùng nhau đi. Lý Hùng hắt mặt, nhìn này đàn trừng mười mấy tất cả đều là dị năng giả người hay là bọn họ là dị năng đại đội trộm đi theo bọn họ tới. Nếu không sao có thể nhiều người như vậy, cư nhiên mỗi người đều là dị năng giả. Tần Khanh hơi như mày, lúc này không phải tranh chấp thời điểm, đối với Lý Hùng hơi hơi gật gật đầu. Lý Hùng không biết, hắn phỏng đoán đoán chúng một nửa. Bởi vì Tần Khanh giết chết tịch tranh sau, dị năng giả đại đội bên trong xuất hiện nghiêm trọng phân liệt. Lấy phó đội trưởng nhất ba người, muốn lưu tại căn cứ, uy thuận căn cứ thế lực. Hy vọng được đến cộng thắng. Mà mặt khác nhất bang lấy Tống Thành là chủ người, lại cho rằng hẳn là ra tới chính mình làm một mình, tự lập môn hộ. Không cần lại xem căn cứ sắc mặt là người, lưỡng bang người nháo cương sau, Tống Thành liền suốt đêm lôi kéo chính mình nhân mã ra căn cứ, phòng ngừa căn cứ cho bọn hắn làm khó dễ. Mà bọn họ ra tới vội vàng, hai mươi mấy người người tuy rằng tất cả đều là dị năng giả, lại cũng không chịu nổi bọn họ có thể đánh đồng thời cũng có thể ăn. Bọn họ kia không gian dị năng giả trong không gian vật tư từng ngày giảm bớt, hơn nữa trời ra rét, rất nhiều người liền giao động lên. Rốt cuộc, lúc trước ở trong căn cứ, ít nhất bọn họ ăn no mà ấm, căn bản không cần vì những việc này lo lắng. Tống thành cùng tâm phúc hứa giang thương lượng, bọn họ liền nhớ tới này định xa thị. Tuy rằng tang thi đông đảo, chính là bọn họ dị năng giả cũng không ít. Bọn họ hành trình kỳ thật so với tần khanh bọn họ còn nhanh vài tiên. Bất quá bởi vì không có tìm đúng đối lộ tuyến, này dọc theo đường đi, bởi vì tăng thi thật sự quá nhiều, làm cho bọn họ tổn thất không ít đội viên. Chờ bọn họ tìm được tần khanh bọn họ con đường này khi, tuy rằng không có gặp được tăng thi, lại đồng dạng, vật tư cũng không có nhìn đến. Này một đường nín thở, thẳng đến thấy tần khanh bọn họ. Nhìn đến tần khanh bọn họ đối túi thượng phình phình bộ dáng, hơn nữa tinh thần no đủ, an mặc thật dày lông ý để bộ dáng liền nổi lên cướp đoạt tâm tư. Rốt cuộc ở phía trước dị năng đại đội người ta nói nói, tương đương với thổ hoàng đế lời nói, không ai dám phản bác cùng phản kháng. Chính là, Tần Khanh cùng Lý Hùng phản kích, làm Tống Thành cùng hứa giang bọn họ trong lòng cáo giận đồng thời, cũng cảm thấy đã chịu thật lớn vũ nhục Giết bọn họ, bằng không chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Tống Thành mặt tâm trầm, đối phía sau thủ hạ nói. Đi! Tần Khanh cùng Lý Hùng đồng thời ngưng tụ ra hai cổ gió lốc cùng lôi điện cầu, hướng tới tống thành bọn họ lao thẳng tới qua đi, quang ra ngoài đồng thời, Lý Hùng quay người một phen đem tất diệp đối ở trên lưng. Tần Khanh nhìn đến Lý Hùng con tất diệp, bạch hạ bọn họ đồng thời sau này thối lui, không có đi theo lui, phản đến là tiến lên vài bước, dùng ra toàn thân dị năng, quay chung quanh ở bên người nàng lưới dao gió nhanh chóng xoay trọn. Phạm là tiến vào nàng lưới dao gió phạm vi đồ vật. Toàn bộ bị rào thành dập nát. Nay tiến một lui khoảng cách, Lý Hùng bọn họ liền cùng Tần Khanh kéo ra trăm tới mễ, Mà Tống Thành bọn họ ngạnh sinh sinh mà bị Tần Khanh lưới dao gió lấp kín, làm cho bọn họ vô pháp đằng ra tay quay lại đuổi theo Bạch Hạ bọn họ. Giết nữ nhân này. Tống Thành thấy những cái đó bình thường người toàn bộ chạy hết, tức khắc hồng con mắt nhìn chằm chằm Tần Khanh, hung hăng hô. Mười mấy người dị năng điên cuồng đối với Tần Khanh công kích lại đây, Lý Hùng không nghĩ tới. Tần Khanh vừa rồi gật đầu cư nhiên là lừa hắn. Mọi người xem Lý Hùng, sắc mặt nôn nóng hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không thể đem đội trưởng một người lưu lại nơi này đi. Lý Hùng sắc mặt phi thường không tốt, nhưng cũng biết, Tần Khanh nếu làm quyết định, lại quay người trở về cũng là không làm nên chuyện gì. Đi, chúng ta trước tiên lui đến an toàn địa phương, sau đó trở Tần Khanh. Nhìn bao vây ở lưới dao gió trung kín không kẽ hở Tần Khanh. Lý Hùng cắn răng quyết định nói. Làm quyết định sau, bọn họ vài người liền động tác nhanh chóng chiều bản đồ quy hoạch tốt lộ tuyến nhanh chóng chạy vội. Chờ đến Tần Khanh nhìn không thấy mọi người sau, liền rút nhỏ lưỡi dao gió vòng dây, này chạm hướng, làm tống thành bọn họ tức khắc trong lòng vui vẻ. Cho rằng Tần Khanh là dị năng không sai biệt lắm mau dùng xong rồi, tức khắc la lớn, nhanh lên, đại gia thêm đem sức lực, nữ nhân này đã là cường cùng chi mạng, sắp ngã xuống. Tần khanh giờ phút này xác thật dị năng là mau dùng xong rồi, kỳ thật biện pháp tốt nhất là hiện tại liền lắc mình tiến vào không gian nội, nói như vậy, có thể có thời gian hấp thu tinh hoạch, tới bổ sung dị năng. Chính là, Lý Hùng bọn họ mang theo nhân tài rời đi không bao lâu, nếu là tần khanh giờ phút này tiến vào không gian, chỉ sợ này bang nhân sẽ thực mau đuổi theo thượng Lý Hùng bọn họ. Liền tính vì kéo dài một chút thời gian, hiện tại cũng tuyệt không phải tiến vào không gian hảo thời cơ. Cho nên, nàng chỉ có thể thu nhỏ lại lưỡi dao gió phạm vi, giảm bất dị năng phát ra. Mỗi khi đương tống thành bọn họ cho rằng tần khanh chống đỡ không được khi tần khanh đều có thể vứt ra một đạo lưỡi dao gió tới, làm cho bọn họ trật vật tranh né. Đậu má, lão đại, không phải nói này số 38 dị năng mau không có sao. Như thế nào còn có thể chống đỡ thời gian dài như vậy? Này cách này bang nhân rời đi, vô cản chấm nét đều mau quá 20 mấy phút. Nói tốt ngã xuống đâu? Nói tốt cường cung chi mặt đâu? Bọn họ cảm thấy bọn họ gặp một cái giả nữ nhân. Một nữ nhân, như thế nào có thể ở bọn họ mười mấy dị năng giả công kích hạ, chống đỡ lâu như vậy thời gian? Hơn nữa, mỗi lần tần khanh lưới dao gió bay ra đồng thời, đều có thể làm cho bọn họ trong đội ngũ ít nhất có một người dị năng giả bị thương. Nếu nói tần khanh giờ phút này dị năng không sai biệt lắm mau dùng xong rồi, bọn họ cũng hảo không đến nào đi. Mười mấy người bên trong, bao gồm Tống Thành chính mình, mỗi người nhân thân thượng đều treo màu. Nếu không phải bọn họ sử dụng xa luân chiến, thay phiên ra trận, chỉ sợ chết chính là bọn họ. Đối tần khanh thực lực càng hiểu biết, Tống Thành trong lòng liền càng thêm muốn trí tần khanh tử địa. Một núi không dung hai hổ, đồng dạng, nếu đã đắc tội, tự nhiên muốn chém thảo trừ tận gốc mới có thể làm chính mình ngủ an tâm. Hắn có thể cảm nhận được tần khanh giờ phút này phong thuẫn chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, chống đỡ bọn họ công kích. Chính là hiện tại, tống thành hét lớn một tiếng, đi. Chỉ thấy một đạo hỏa cầu bay nhanh xoay tròn chiều tần khenh trên người nem tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 338 thịt xuyến. Hỏa cầu ly tần khanh bề mặt càng ngày càng gần, gần đều có thể cảm nhận được gương mặt bị ánh lửa nướng cảm giác. Tống thành bọn họ lớn tiếng nở nụ cười, đây là vì thắng lợi mà hoan hô. Chính là, bọn họ tiếng cười chính tuôn ra tới đồng thời, nữ nhân kia đột nhiên hư không tiêu thất. Sao? Sao có thể? Người đâu? Người đi đâu? Kinh hoàng thất thú đồng thời, bọn họ trong lòng xẹt qua một tia lạnh lẽo. Bọn họ sẽ không gặp được không phải người đi. Cái này ý tưởng cơ hồ ở mọi người trong đầu sẹt qua, sau đó chỉ cảm thấy lưng trật lạnh. Mà tần khanh vừa tiến vào không gian sau, trực tiếp liền nằm liệt nằm trên mặt đất. Tiến hóa nhân sâm ở tần khanh tiến vào khoảnh khắc liền cảm giác đến tần khanh không thích hợp, nó nhảy đến tần khanh trước mặt, thấp hèn đầu kỳ quái đối với tần khanh hỏi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào biến thành dáng vẻ này? Tần khanh nhìn đến đột nhiên dối đến chính mình trước mặt không có gương mặt tiến hóa nhân sâm, nhịn không được mày chịu chịu, cố nén trụ không một quyền tấu ở nó trên mặt. Thật là bị nó dáng vẻ này cấp hủ chết có hay không. Ngươi nhìn không tới sao. Ta bị người đuổi giết, dị năng dùng hết. Đừng xảo ta, trước làm ta hấp thu điểm tinh hoạch bổ sung năng lượng lại nói. Tần khanh nhắm mắt lại, không đi xem tiến hóa nhân sâm, ý niệm vừa động, hai viên tinh hoạch liền xuất hiện ở tay nàng trong lòng bàn tay, bắt đầu hấp thu năng lượng. Tiến hóa nhân sâm nguyên bản còn chế rêu giống nhau nhìn chầm chằm tần khanh xem, nhưng là nghe được tần khanh nói bị người đuổi giết lời này, tức khắc nhảy dựng lên. Ngươi bị người đuổi giết. Có ý tứ gì? Ai dám khi dễ ngươi? Nó ở một bên nổi trận lôi đỉnh, Tần Khanh lại không có phản ứng nó. Chờ đến hấp thu song trong lòng bàn tay hai viên tinh hạch, nguyên bản Tần Khanh bởi vì tinh thần lực quá độ mà tái nhợt sắc mặt mới thoáng tốt hơn một chút. Ngươi vừa rồi như thế nào không trả lời ta? Rốt cuộc ai dám khi dễ ngươi? Không được, ta muốn đi ra ngoài giáo hấn một chút bọn họ. Tiến hóa nhân xâm nhìn đến Tần Khanh mở mắt ra ngồi dậy, lập tức một chút nhảy đến tần khanh trước mặt, múa may cùng loại cánh tay giống nhau căn cần tức giận hô, kia cũng đến ta có sức lực nói chuyện à, không gặp ta vừa rồi sức lực đều đã dùng xong rồi sao? Thần khanh trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, nàng nhưng không tin này tiến hóa nhân sâm là vì nàng bên vực kẻ yếu, phỏng chừng là tại đây trong không gian đại phiên muộn, nghĩ ra đi đi, nghĩ đến đây, thần khanh đột nhiên trong lòng vừa động. Nếu là này căn củ cải trắng thật có thể đi ra ngoài thu thập đám người kia, kia về sau đối phó tang thi linh tinh, có phải hay không cũng có thể làm nó đi đối phó. Chỉ là, không biết có phải hay không bởi vì không gian nước giếng có thể tinh lọc tang thi tinh hoạch nội ám vật chất quan hệ, này căn tiến hóa nhân sâm bạo ngược hơi thở cũng càng ngày càng ít. Tần khanh sợ nó một lần nữa sau khi rời khỏi đây, hấp thu những cái đó không có bị tinh lọc quá tang thi tinh hoạch, chỉ sợ lại thu phục sẽ thực khó khăn. Nghĩ đến đây, tần khanh nguyên bản muốn cho này căn tiến hóa nhân xâm đi ra ngoài tầm tư liền phai nhạt. Rốt cuộc so với kia giống nhau tiến hóa tăng thì, này căn tiến hóa nhân xâm lực công kích mới là càng đáng sợ. Kia căn tiến hóa nhân xâm căn bản không nghĩ tới tần khanh lo lắng, chỉ là cảm thấy tần khanh xem như nó tiểu đệ, tiểu đệ bị khi dễ, nó cái này làm lao đại người, phi thường thật mất mặt a. Hiện tại ngươi sức lực khôi phục không có a, Không được. Ta nhất định phải đi ra ngoài giáo hấn những cái đó khi dễ người của người, cư nhiên dám ở lao tử trên đầu đụng đến ta người, ta muốn cho bọn họ biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Tiến hóa nhân sâm nói đến kích động chỗ, trên người sở hữu căn cần đều giống như theo gió lắc lư giống nhau độc lên. Tần khanh nghe đến đó, cái chán mồ hôi đều thiếu chút nữa chạy xuống dưới. Đây là đem nàng trở thành nó người. Nàng cảm thấy vừa rồi lo lắng tiến hóa nhân xâm sau khi rời khỏi đây không nghĩ lại tiến không gian, hoàn toàn là chính mình nghĩ nhiều. Tần Khanh dụng ý thức dò ra đi, phát giác kia bang nhân cư nhiên còn tại chỗ, cũng không có đi đuổi theo lý hùng bọn họ. Nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần lại làm nàng hấp thụ nhiều mấy viên tinh hoạch, khôi phục dị năng sau, đối phó bọn họ liền không hề lời nói hạ. Chính là, nàng lại sợ, nếu là nàng ở trong không gian hấp thu tinh hoạch thời điểm. Bọn họ đuổi theo Lý Hùng bọn họ làm sao bây giờ? Thế khó xử hạ, đôi mắt nhịn không được nhìn thoáng qua ở bên người nàng không ngừng múa may căn cẩn tiến hóa nhân sâm. Huy, ta nói nếu lần này ta đem ngươi thả ra đi, tấu bẹp này nhóm người sau, ngươi liền một lần nữa hồi không gian, đúng không? Thần khanh nhịn không được hỏi. Kia căn tiến hóa nhân sâm cao ngạo nâng nâng chính mình bạch béo thân thể, không kiên nhận trả lời. Cái gì uy uy uy, ta có tên được không? Teo ta a tham, ngươi cho rằng ta nghĩ ra đi a. Nếu không phải bọn họ khi dễ ngươi, ta mới không nghĩ đi ra ngoài đâu. Trước kia ở ta kia một mảnh, liền không ai cùng động vật dám đụng đến ta che chở thực vật, bởi vì phàm là động, tất cả đều thành ta phân bón. Cuối cùng một câu, nếu không phải nhìn thân thể này, thật đúng là có loại hung tợn cảm giác. Nhưng là nhìn này bạch béo củ cải thân thể, Tần Khanh luôn có loại thực ra diễn cảm giác, hào đi. A Tham, bên ngoài chính là có mười mấy danh dị năng giả nga, ngươi xác định ngươi có thể đối phó tới. Thần Khanh thở hắt ra, đối tiến hóa nhân sâm, cũng chính là A Tham hỏi. A Tham múa may một chút căn cẩn, hương vân nói, không phải còn có ngươi sao? Hấp thu hảo năng lượng không? Hấp thu hảo chúng ta liền chạy nhanh đi ra ngoài, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Thần Khanh nghe được nó lời này, thiếu chút nữa liền khí phun ra một búng máu tới bất quá như vậy cũng hảo, có giúp đỡ tổng so không giúp đỡ muốn hảo điểm. một lần nữa cầm hai viên tinh hoạch, tần khanh lại nhanh chóng hấp thu lên. chờ này hai viên tinh hoạch hấp thu xong, tần khanh ít nhất khôi phục bốn thành dị năng. lão đại, kia nữ nhân chính là cái yêu quái, là cá nhân sao có thể sẽ chống giống liền biến mất? chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. thủ hạ giáp đẩy mặt khuôn mặt rũ sầu đối với tống thành tận tình khuyên bảo khuyên đủ. vô cảm sù chấm nét. lão đại. Ngươi đừng nghe hắn tất tất, còn không phải là một nữ nhân sao? Tuy rằng chúng ta không biết nàng trốn đi đâu vậy, bất quá chúng ta thủ tại chỗ này, chỉ cần nàng xuất hiện, chúng ta liền trực tiếp giết nàng. Rất có thể nữ nhân kia trên người có cái gì bảo bối cũng nói không chừng. Đến lúc đó giết nàng, kia bảo bối còn không phải là chúng ta làm. Thủ Hạ ớt vẻ mặt cười gian, mặc sức tưởng tượng nói, đôi mắt lại chăm chú vào tần khanh biến mất địa phương không trước mắt. Chỉ là. Không đợi Tống Thành nói chuyện, chỉ thấy nguyên bản biến mất tần khanh đột nhiên lại ở kia bị hỏa cầu đốt trọi trên mặt đất một lần nữa xuất hiện. Thủ hạ ớt tức khắc đại hỉ, tay vừa nâng lên tới, chỉ vào tần khanh tường tê, liền thấy từ trên mặt đất đột nhiên bay vụt ra từng cây cần, trực tiếp từ hắn cầm xuyên qua, sau đó từ đỉnh đầu xuyên ra tới. Kia Thủ hạ ớt trương đại miệng trung gian, đầu lưỡi bởi vì bị kia căn căn cần xuyên qua, căn bản vô pháp lúc đích chỉ có thể từ hết hầu bên trong phát ra ách ách ách tiếng vang tới. Tống Thành nghe được thanh âm này đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảnh giác, cả người chiều sau cấp tốc tối lui. Chỉ thấy bọn họ mọi người nguyên bản đứng địa phương, vô số căn căn cẩn đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như xuyến que nướng giống nhau, trực tiếp đem không kịp lui về phía sau những người đó toàn bộ từ dưới mà thượng xuyến thành thít xuyến. Tống Thành thấy thế sắc mặt tức khắc biến tái nhợt một mảnh. Nguyên bản hơn 10 người thủ hạ. Một chút tổn thất hơn phân nửa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa chi hép. chương 339 cường cường liên thủ. thủ hạ giáp nghiêng đầu. Từng cây cần từ hắn đuổi xuyên quá. Sau đó lại từ cổ hắn nghiêng cắm mà qua. Hắn trong mắt hoảng sợ chi sắc còn chưa cởi ra. Mãn nhắn đều ở kể ra. Kia nữ nhân là cái yêu quái. Xem đi, phía trước không trốn. Hiện tại, ai cũng đừng nghĩ chạy thoát. Dừng ở người khác trong mắt. Lại là toàn bộ mặt bộ đều vặn vẹo thành một đoàn. Yêu. Yêu quay a Né tránh trong đó một người, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn phía trước lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là không gió tự động căn cẩn nhìn không được lớn tiếng hô ra tới. Không được lui, cho ta thượng. Tống thành cũng sau này lui lại mấy bước, lại lập tức đứng bước, trong tay hỏa cầu bay thẳng đến kia căn cần ném qua đi. A tham không nghĩ tới này nhóm người cư nhiên ném hỏa cầu. Nó lập tức nghĩ tới chu sơn hỏa cầu đốt tới nó căn cần khi đau đớn ký ức, không đợi Tống Thành hỏa cầu dính vào nó căn cần, liền nhanh chóng rụt trở về. Có điểm ghét bỏ lắc lắc căn cần thượng còn dính sền sệt máu, tuy rằng nó vẫn là muốn hút lấy này huyết nụ, chính là cưỡng chế áp chế chính mình xúc động, chỉ là lẩm bầm nói, hù chết bảo bảo. Tống Thành một kích thấy hiệu quả, tức khắc đại hỉ, cao giọng hô thứ này sợ hỏa, đại gia chạy nhanh dùng dị năng đối phó nó. trong miệng Trong tay hỏa cầu không ngừng ngưng tụ ra tới đập lại đây. Tần Khanh đôi tay vung lên, một đạo phong thuẫn che ở trước người, trong tay lưới dao gió cũng huy đánh qua đi. Tức khác cùng Tống Thành hỏa cầu lưỡng lưỡng chạm vào nhau, ở không chung vỡ toàn ra vô số hỏa hòa tản ra. Theo Tần Khanh đem Tống Thành kia đoàn hỏa cầu cấp đánh tan sau, A Tham Căn cần liền nhận cơ hội giống như cương châm giống nhau, nhắm ngay Tống Thành bể mặt vọt tới. Tống Thành còn không kịp thu hồi gương mặt thượng vui mừng. Liên nhìn đến ập vào trước mặt vô số căn căn cần. Tức khắc vội vàng lui về phía sau, cũng đã là không kịp, chỉ vừa tới kịp ở ngực trố ngưng tụ ra một đoàn hỏa cầu tới, bảo vệ ngực cùng đầu. Mà cánh tay hắn đuổi chỗ trực tiếp bị A tham căn cần xuyên qua, nháy mắt máu tươi đầm địa. Những người khác cũng ở vừa rồi nhìn đến tống thành hỏa cầu đối kia căn cần hữu dụng, xoay người cũng tưởng sử dụng dị năng công kích đồng thời, lại không nghĩ rằng... Tình huống bất quá là dây lát gian liền thay đổi lại đây. Tống Thành Hứa Giang kinh hô ra tiếng, lại không cách nào ngăn cản Tống Nguyên giống như một cái giật dây rối gô giống nhau, bị lôi kéo lên, sau đó treo ở giữa không trung. Yêu nữ, vùng ra hắn. Hứa Giang nộ mục chợt lên, đối với Tần Khanh chỉ vào nói. Nếu không phải hắn liên tục lui về phía sau thân ảnh, thật là có như vậy một chút khí thế ở. Nguyên bản bọn họ có mười mấy người. Vừa rồi bị kia á tham căn cần một chút liền xử lý chín người, hiện giờ dư lại người lại bị xuyến ba người. Này ba người trong đó một cái chính là Tống Thành, mà hứa giang dáng người tuy rằng cường tráng cao lớn, lại là trốn xa nhất. Đi theo hứa giang còn có bốn người, rất xa ở nơi xa, nhìn Tống Thành nhỏ gầy thân mình bị treo ở giữa không trung, không dám tới gần. Người ngốc đi. Thần Khanh đối hứa giang kia một chút uy hiếp lực đều không có nói trận trắng mắt cấm A tham một cái tán dương ánh mắt, đồng thời, đối với hứa giang bọn họ trực tiếp một đạo lưỡi dao gió bay qua đi. Theo sát lưỡi dao gió chính là A tham căn cẩn, từ ngầm bay nhanh chạy trốn. Hứa giang nào còn lo lắng quản tống thành chết sống, hắn một phen đem bên cạnh hai người hướng phía trước đẩy, sau đó chính mình nhanh chóng chiều sau chạy trốn đi. Đáng tiếc, hắn tuy rằng tránh thoát tần khanh lưới dao gió, lại so với không thượng A tham căn cẩn tốc độ mau kia căn cần từ mặt đất phá mà mà ra, sau đó giống như tơ tầm giống nhau, nhanh chóng quấn lên hứa rang mắt cá chân, lại lan tràn mà thượng, vẫn luôn bọc đến cổ hắn nơi này, mới đỉnh chỉ mất máy. Mặt khác bốn người cũng không có sợ bị triển thành tầm cưng giống nhau tình huống, sau đó xả gần sau, ở tần khanh trước mặt đảo treo. A tham nó kia căn cần đỉnh, có gai ngược địa phương, đối với mấy người này đầu không ngừng loạn trọng. Đối với tiến hóa nhân xâm tới nói, Dị năng giả huyết nục so với người thường đối bọn họ càng có lực hấp dẫn. A tham vừa rồi nhịn xuống không có động thủ, không đại biểu nó sẽ không ăn. Nó tâm niệm vừa động đồng thời, Tần Khanh tự nhiên cũng cảm nhận được nó ý tưởng. Tần Khanh thạch một chút, trực tiếp đến mặt, đối với A tham nói, đừng nghĩ hút bọn họ huyết nục, nếu nói như vậy, ngươi cũng đừng tưởng lại đi vào. Mọi người bị Tần Khanh lời nói dọa đôi mắt đột nhiên trừng so bóng đèn còn đại, hơi hơi quay đầu gian. Quả nhiên nhìn đến bọn họ cái chán phía trước có một cây gai ngược căn cần ngoe ngoe dục dịch, tưởng chui vào bọn họ trong ốc. Lại nghĩ đến Tần Khanh lời nói, tức khắc liên tưởng đến trong đó quan hệ, trong đó một người, tức khắc dọa trực tiếp dưới háng một đứa, sau đó tích tắc đi xuống tích khởi thủy tới. Nay trạng huống làm Tần Khanh nhịn không được sau này lui lại mấy bước, sau đó chỉ vào người nọ đối á tham nói, "Đem hắn cho ta lộng xa một chút." A Tham nghe thành đem hắn cấp ném xa một chút, Trực tiếp căn cần vùng, người nọ trực tiếp bị xa xa mà vứt đến giữa không trùng, sau đó rơi xuống, liền nghe được bằng kỹ một chút, người nọ trực tiếp đầu lâu chiều hạ, cổ cốt gãy xương, liền khẩu khí cũng chưa xuyễn, liền trực tiếp nuốt khí. Nhìn đến chính mình đồng đội chết thảm dạ, mặt khác ba người rốt cuộc chịu đựng không được, khóc lóc xin tha lên. Đến là Tống Thành, tuy rằng vóc dáng là toàn bộ trong đội ngũ nhất nhỏ gầy một cái. Hơn nữa hắn tay chân tất cả đều bị căn cần xuyên qua, treo ở giữa không trùng, huyết tích táp đi xuống lưu lại chính là kháng không rên một tiếng cắn răng đĩnh. Nghe được kia hoa hoa kêu to thanh âm, Tần Khanh mày đều không nâng một chút, trực tiếp huy cánh tay quăng ba đạo lưới dao gió qua đi, trực tiếp cắt đứt bọn họ yết hầu Lần này không cần Tần Khanh nói, A Tham liền chủ động đem này tam cổ thi thể cấp ném đi ra ngoài. Hiện giờ, nét chỉ còn lại có Tống Thành cùng hứa giang hai người hiện tại rốt của can tĩnh nói đi các ngươi lại như thế nào đi theo chúng ta đến nơi đây các ngươi cùng trong căn cứ dị năng đại đội có quan hệ gì tần khanh nâng nâng cảm nhìn tống thành liếc mắt một cái sau đó quay đầu nhìn về phía hứa giang hỏi nàng xem như đã nhìn ra vì cái gì người này cao mã đại hứa giang chỉ có thể làm tống thành thủ hạ vừa thấy chính là nhát như chuột háng người bất quá người như vậy hỏi lời nói tới cũng là dễ dàng nhất kệ ra miệng Hoan nguồn A. Chúng ta nguyên bản liền ở gần đây, mới chuyển tới bên này. Chúng ta cùng căn cứ dị năng đại đội đã tách ra, tách ra, không có bất luận cái gì quan hệ. Thật sự, ta thể, đừng giết ta, đừng giết ta. Hứa giang nhìn đến đến gần tần khanh cùng tần khanh phía sau kia căn trắng trẻo mập mạp củ cải giống nhau đồ vật, hoảng sợ nhìn kia căn thoạt nhìn hoàn toàn vô hại bạch béo củ cải. Chính là hứa giang đôi mắt trừng lão đại, sợ hãi nhìn từ nó thân thể thượng. Vô số bọc bọn họ thân thể căn cần chính liên tiếp này căn vô hại giống nhau bạch béo củ cải trên người. Này căn bạch béo củ cải vừa thấy liền biết là tiến hóa thực vật, hay là nữ nhân này có không chê tiến hóa thực vật bản lĩnh. Hứa giang trong lòng vô số ý niệm ở trong lòng đảo quanh đồng thời, lại sợ hãi này căn bạch béo củ cải ở tần khanh một câu hạ, cũng đem hắn trực tiếp bay, sau đó băng kỷ một chút quăng ngã đoạn cổ cốt mà chết. Thình nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa chỉ hép Chương 340 không phải vấn năng Chính là Mặc kệ nữ nhân này có cái gì bản lĩnh Hắn chỉ cầu nàng có thể tha chính mình một mạng Hứa giang Người có thể hay không có điểm cốt khí Nữ nhân này Nói rõ có cổ quái Này tiến hóa thực vật cùng nàng là một đám Nàng Nàng nhất định không phải người Là Tăng Thi Là Tăng Thi Nàng đem những người đó lộng đi Chỉ sợ cũng là không nghĩ để cho người khác biết nàng gương mặt thật. Ngươi thật là ngốc thiên chân sao, nàng sao có thể sẽ lưu lại chúng ta một mạng, tới huy hiếp đến an toàn của nàng. Tống thành hung tận phi một búng máu thủy, một bên nói, một bên cả người nổi lên lạnh leo tới, đối, nhất định chính là hắn tưởng như vậy. Tần Khanh nhìn treo ở giữa không trung tống thành, trong mắt sát ý nổi lên, tuy rằng hắn nói không được đầy đủ đối, chính là, lại cũng có một bộ phận là sự thật. Nếu ngươi nói như vậy, nếu ta không làm như vậy, chẳng phải thực xin lỗi ngươi lời này. Tần khanh khỏe miệng hơi hơi chuế một tiếc cười, trong tay lưới dao gió lại bình chia làm hai đường, bay nhanh chiều Tống Thành cùng hứa giang cổ bay đi. Tuy là Tống Thành lại mạnh miệng, nhưng nhìn đến kia lưới dao gió chiều hắn cổ bay tới nháy mắt, trong mắt vẫn là lộ ra thần sắc sợ hai tới. Hứa giang chỉ tới kịp hô lớn một tiếng, thanh âm liền đột nhiên im bật. A tham lúc này mới thu hồi chính mình căn cần. Theo Tần Khanh nhìn nàng đối với những cái đó thi thể thượng tùy thân chi vật tìm kiếm đồ vật. Người đang tìm cái gì A? Không bằng chúng ta tới trước địa phương khác chơi một chút A. A tham theo một chút liền cảm thấy nhàm chán đã chết, trong óc xoay chuyển, Hưng phấn đối Tần Khanh nói. Tần Khanh đem hữu dụng đồ vật toàn bộ ném vào chính mình trong không gian, chờ đến đem những người này trên người có thể xem xét xuất thân phân đồ vật toàn bộ mà sạch sẽ, lúc này mới thẳng đứng lên mang ngươi đến địa phương khác đi là có thể, nhưng là không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn loạn ra tay, trừ phi là gặp được tang thi này đó, có thể nói ta liền mang ngươi khắp nơi đi dạo. A Tham nghe xong lời này, không khỏi liễu môi, hảo đi. Nó không miệng, chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng lẩm bẩm một chút, liền quất phục. Từ nó đi vào trong không gian, đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên hoàn toàn ra tới đâu. Tuy rằng tần khanh trong không gian rụa hoặc lực rất lớn chính là nó có thể nhìn đến sống đều là chút ra cầm ra súc, cho nên nó mới nhảm chán giúp thần khanh trồng trọn cùng sửa sang lại trong không gian đổ vỡ. A tham giờ phút này tâm trí liền giống như tam chín tuổi tiểu hải tử, đúng là cái loại này điên cuồng hấp thu tri thức, sau đó yêu cầu đồng bạn làm bạn tuổi tác. Thần khanh không gian đối với nó tới nói, chính là nó ra, mà thần khanh cùng hắn tới giảng càng giống đồng bọn, nhìn đến a tham đồng ý. Tần Khanh liền mang theo nó chiều Lý Hùng bọn họ biến mất phương hướng đi tới. Hy vọng Lý Hùng bọn họ tiến vào nội thành cũng không thâm, bằng không, nàng sợ này bang nhân không có giết bọn họ, đến làm cho bọn họ thành tang thi trong miệng bữa tối. Nay một đường đi tới, cũng không có gặp được cái gì tăng thi. Trên mặt đất thấy tang thi thi thể cũng bất quá là mấy cổ, tình huống này làm Tần Khanh thoáng yên lòng. Chờ nàng dọc theo kêu bản đồ đi tới lộ tuyến, vẫn luôn đi rồi vài con phố khi. Mới nghe được nơi xa chuyển đến vài tiếng giống lên một tiếng, còn có tiếng súng. Tiếng súng. Nàng đã từng nói qua, nếu là đến nội thành về sau, thương ngược lại là không thể dùng. Bởi vì tiếng súng sẽ đưa tới, càng nhiều tăng thi, đến lúc đó ngược lại dễ dàng bị người bao sủi cảo. Nàng sát mặt thay đổi mới biến, còn không có mở miệng nói chuyện, nghe thế tiếng vang a tham, nguyên bản hề và hiểu sự bộ dáng tức khắc tinh thần chấn động, cấp tốc hướng phía trước mà đi. Ta đi trước nhìn xem a. Thần khanh vội vàng tưởng dỗi tay cản đều không kịp. Bất quá may mắn thần khanh tốc độ cũng không chậm, chờ đợi bọn họ đuổi tới khoảnh khắc. Liền nhìn đến Lý Hùng bị một cái xúc tua giống như roi giống nhau quất đánh ở hắn phía sau lưng thượng. Sau đó cả người quay cuồng ở giữa không trung ngã đi ra ngoài. Hắn liên tục trên mặt đất la lộn, mới miễn cương tan mất kia rơi xuống xuống dưới lực đạo, chính là phía sau lưng chỗ trên quần áo. Kê xúc tua thượng chất nhảy trực tiếp đem hắn quần áo cấp văn ngọn ra một cái động lừa tới. Nếu không phải này ngày mùa đông, xuyên tương đối hậu, chỉ sợ này phía sau lưng một chỉnh khối da thịt đều sẽ lạn rớt. Mà bạch hạ bọn họ đang ở cầm thương, điên cuồng đối với cái kia xúc tua bắn phá. Chỉ là viên đạn chỉ đem kia xúc tua đánh ra một đám động tới, sau đó từ kia miệng vết thương chảy ra một bãi giống như màu lam mực nước giống nhau chất lỏng tới, tích trên mặt đất. Phát ra mắng mắng ăn mòn thanh. Thần khanh thấy thế, trong tay lưới dao gió nhanh chóng bay ra. Mà A tham kiến đến tần khanh đối phó kia đầu giống như bạch tuộc giống nhau tiến hóa tăng thi, nó căn cần cũng bàn tới. Chỉ là, không nghĩ tới nó căn cần mới đụng tới kia chỉ có tiến hóa tăng thi xúc vừa, kia màu lam chất lỏng đụng tới nó căn cần thượng, tức khác, nó căn cần liền bị ăn mòn tách ra. Loại này đau đớn làm A tham nhịn không được đau kêu ra tiếng. Nó thanh âm chỉ có tần khanh có thể nghe đến, tần khanh đôi mắt một ngừng, phất tay liền đem A-Tham cấp thu vào trong không gian. Bởi vì có này đầu tiến hóa tang thi ở bên trong chống đỡ, mọi người đều không có nhìn đến A-Tham, cũng không phát hiện A-Tham đột nhiên biến mất. Đương nhiên, cũng càng thêm không ai chú ý, rơi trên mặt đất vài đoạn nhân sâm căn cẩn. A-Tham tiến vào không gian sau, liền lập tức chạy đến không gian nước giếng bên cạnh. Dùng kia không gian nước giếng trực tiếp tới ở chính mình bị ăn mòn cách ra địa phương, này cảm giác đau đớn mới dần dần yếu bất xung dưới. Ô ô ô! Bên ngoài quá nguy hiểm! Bảo bảo quá sợ hãi! Trước không nói A-Tham ở trong không gian như thế nào, Tần Khanh không ngừng ngưng tụ ra lưới dao gió cắt kia tiến hóa tang thi xúc tua. Bởi vậy, một chút kiểm chế tiến hóa tang thi nguyên bản múa may xúc tua huy hướng lý hùng bọn họ. Kia tiến hóa tăng thi bị tần khanh lưới dao gió chém hỏa khởi, trực tiếp bỏ quên đối Lý Hùng bọn họ công kích, xoay người múa may xúc tua chiều tần khanh đánh tới. Lý Hùng bởi vì tần khanh ra tay, áp lực suy giảm. Trong tay lôi điện cầu lại lần nữa ngưng tụ lên, nhắm ngay kia tiến hóa tăng thi đánh tới. Chỉ là đập ở kia tiến hóa tăng thi thân thể thượng, chỉ để lại từng đạo bạch trước dấu vết, cũng không có làm tiến hóa tăng thi đã chịu nghiêm trọng đả kích. Hùng ca. Nhắm ngay nó miệng vết thương. Tần Khanh hô lớn nói, trong tay lưới dao gió lại mãnh liệt bay ra hơn mười nói, chỉ đem kia tiến hóa tăng thi thân thể thượng lại lôi kéo ra vài đạo chảy ra màu lam ăn mòn chất lòng tới. Lý Hùng Đình đến Tần Khanh nói, tức khác trong tay lôi điện cầu thay đổi phương hướng, bay thẳng đến những cái đó bị bạch hạ bọn họ viên đạn đánh ra miệng vết thương bổ qua đi. Lần này, làm kia tiến hóa tăng thi tức khắc toàn bộ thân thể đều run dậy một chút. Tiến Hóa tang Thi kia cực đại thân thể run rẩy đồng thời, mặt đất đều vì này chấn động một chút. Bởi vì hơi nước dẫn điện, kia Tiến Hóa tang Thi không nghĩ tới, chính mình chảy ra ăn mòn chất lỏng cư nhiên cũng có thể đem điện cấp đạo đến trong thân thể. Thằng đem nó điện cả người đều cứng đờ lên, cái loại này ma đau cảm giác làm nó thật sự chịu không nổi, không ngừng múa may xúc vừa, không hề phương hướng lung tung múa may. Trong lúc nhất thời, đại gia căn bản vô pháp tới gần. Đồng thời, kia bị xúc tua huy đến chỗ, đều bị đập cái dập nát. Tốc chiến tốc thắng, nơi này không nên ở lâu. Tần Khanh sử dụng tốc độ dị năng, ở tiến hóa tăng thi xúc tua múa may gian xuyên qua, trong tay lưới giao gió một đạo tiếp theo một đạo, thẳng đem này đầu tiến hóa tăng thi đánh mau không biết giận. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa trì hép. chương 341 Lung Thành Tương Ngộ. Trong lúc nhất thời, tiếng súng, lôi điện thanh. Lưới dao gió hô hô bay qua thanh âm, không dứt bên hai. kia đầu tiến hóa tăng thi mỗi khi một chỗ miệng vết thương bị cắt ra, Lý Hùng lôi điện liền bổ vào kêu miệng vết thương, trực tiếp làm nó toàn thân một trận run rẩy Mà tiến hóa tăng thi xúc tua công kích, Lý Hùng bên kia có trường dũng tường đất ở, phòng ngừa tiến hóa tăng thi xúc tua quất roi. Tần khanh bên này, tiến hóa tăng thi xúc tua liền không có đụng tới quá thân thể của nàng một góc quá. Tiến hóa tăng thi càng đánh càng táo bạo. Mà nó xúc tua cũng càng ngày càng ít, dần dần mà bị lôi điện từ trong ra ngoài điện cháy đen, sau đó tự nhiên từ nó thân thể thượng bóc ra xuống dưới. Chờ đến chỉ còn lại có tiến hóa tang thi kia một đống nửa ngày đều không thể hoạt động thân thể khi, Tần Khanh đem mấy chục đạo lưỡi dao gió hợp thành một đạo, mãnh lực bổ qua đi. Mà Lý Hùng lôi điện cũng theo Tần Khanh lưới dao gió cắt ra địa phương, chui đi vào, chỉ nghe được bùn bùn một trận tiếng vang. Tiến hóa tang thi toàn bộ thân thể đều phát ra một trận mùi hôi hơn người tiêu xú vị tới. Tần Khanh lưới giao gió vừa vặn thiết ở nó não đỉnh, theo lôi điện bạo liệt thanh, này chỉ có tiến hóa tang thi trong óc tinh hạch cũng rất ra tới. Chỉ là tuy rằng này chỉ có tiến hóa tang thi đã chết, nhưng là nó thân thể kia nội ăn mòn chất lỏng còn ở. Tần Khanh trở tay rút ra truy thủ, đem kia viên tinh hạch chọn đến một bên, sau đó mở ra bình nước xúc rửa một chút. Lúc này mới cầm lấy tới ném vào trong túi. Đi thôi. Chúng ta về trước căn cứ. Tần Khanh nhìn đến bạch hạ bọn họ tuy rằng thở hừng hộp, nhưng là cũng không có gì trở ngại, liền nói. Đội trưởng, chúng ta đã tới rồi nơi này, không hề đi vào có phải hay không quá đáng tiếc. Dương lỗi nhịn không được nói. Tần Khanh lắc lắc đầu, chỉ chỉ trong tay bọn họ thường, sau đó nói, thứ này tiếng vang quá lớn, ta sợ đến lúc đó, chúng ta sẽ bị tàng thi vây quanh. Sau đó trực tiếp đường sủi cảo cấp nấu. Đi nhanh đi, lại cỏ sát đi xuống, chỉ sợ là muốn chạy cũng đi không được làm. Nói xong, nàng dẫn đầu trở về đi đến. Lý Hùng công tất diệp, cũng theo sát tần khanh phía sau. Bạch hạ bọn họ cũng chạy nhanh đuổi kịp, dương lồi đáng tiếc nhìn thoáng qua cách đó không xa một nhà siêu thị, cắn chặn rằng cũng chỉ có thể đi theo tần khanh bọn họ phía sau, cấp tốc trở về hành tẩu. Tần Khanh bọn họ rời đi bất quá hơn 10 phút thời gian, chỉ thấy nguyên bản kia xúc tua tiến hóa tăng thi địa phương, từ 4 phương 8 hướng lung lay cư nhiên tới mấy trăm chỉ tăng thi. Hơn nữa cấp bậc đều không tính thấp, dị năng giả đối phó đều có điểm khó khăn, càng thêm đừng nói người thường. Tần Khanh kỳ thật nguyên bản cũng nghĩ tới trực tiếp đi vào tính, chính là liền ở nàng tưởng đi vào khi, đột nhiên hiện lên một loại bên trong phi thường nguy hiểm trực giác, loại này trực giác, đến nay mới thôi cứu nàng rất nhiều lần. Cho nên, nàng mới có thể như vậy vội vàng mang theo đại gia rời đi. Khi bọn hắn đi ngang qua tống thành bọn họ những cái đó thi thể khi, nhìn đến tống thành bọn họ mỗi người tử trạng thẳng thiết, đối tần khanh kính sợ chi tâm, liền lại lên cao một tầng. Nguyên bản còn đối tần khanh quyết định như vậy rời đi cảm thấy đáng tiếc dương lối, gắt gao mà nhắm lại miệng. Hắn lại không nốc này đó bị giết chết nhưng tất cả đều là dị năng giả. Đội trưởng có thể một người một mình đem này đàn dị năng giả toàn bộ xử lý, kia thực lực của nàng là có bao nhiêu khủng bố. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nói cái gì đều là chân lý. Tần Khanh không biết này đó thi thể đánh sâu vào, so với trước nói bất luận cái gì lời nói đều tới càng có hiệu quả. Chờ tới rồi nguyên bản tiểu khu phụ cận sau, Tần Khanh liền làm tất diệp đem xe buýt cấp lộng ra tới. Đại gia ngồi trên xe, lần này đổi thành bạch hạ lái xe. Lý Hùng cùng Tần Khanh đều ngồi xếp bằng, trong tay nắm tinh hoạch, hấp thụ tinh hoạch tới bổ sung tổn thất dị năng. Cũng không biết có phải hay không nóng lòng về nhà vấn đề, nguyên bản tới khi thông thả tốc độ, đối lập trở về, cư nhiên thực mau liền đến đạt bọn họ phía trước túc đêm lò ngói. Từ tất diệp trong không gian cầm một lọ trang 10 thang dầu đi hê cái chai, cấp những cái đó động cơ dầu mà rút cố lên. Nam nhân khác nỗ lực đem nguyên bản trang một nửa gạch xe mã mãn, Tần Khanh bốn phía đi dạo. Nhân cơ hội cũng thu không ít gạch đến chính mình trong không gian. Mà tất diệp chống không ra tới không gian, cũng bị dùng để trang trưởng trung gian những cái đó xe trang không dưới điểm gạch. Mặc dù như vậy, sưởng trung gian kia lôi gạch còn dư lại thật nhiều tới. Chỉ sợ, bọn họ muốn kéo lên cái nhị tâm hồi, mới có thể đem này đó gạch toàn bộ kéo xong. Bất quá, tưởng tượng đến này đó gạch kéo về đi là cho bọn họ xây nhà dùng. Bạch Hạ bọn họ liền cảm thấy cả người đều là sức lực. Tin tưởng liền tính làm đại gia nhiều tới kéo mấy tranh, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Mà Lũng Thành căn cứ, Ly Tần Khanh trụ địa phương cách đó không xa, Chính Dương Cung Bạt kiếm trung. Lục Ngật xanh đồng tử hơi co lại, hắn không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này gặp Lục Chỉ. Mà Lục Chỉ cũng mặt vô biểu tình nhìn Lục Ngật xanh, nhìn dáng vẻ, ra ra trước sau vẫn là đem hắn trở thành khí tử. Nay Lung Thành trong căn cứ nhân thủ Trách không được hắn tiến vào sau, liền vẫn luôn lưu lại ký hiệu, lại không ai tới cùng hắn liên hệ. Đại biểu ca, ở lục ngật xanh sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cái vừa mừng vừa sợ thanh âm tới. Ta liền biết ngươi sẽ không có việc gì. Thanh âm kia chủ nhân nức nở một tiếng, sau đó mang theo khóc nức nở liền chiều lục trí nhào tới. Lục trí nghe thế thanh âm khi, sau lưng lông tơ lại dựng ngược một chút, bước chân một cái nghiêng người, liền đem phát lại đầy bóng người cấp lánh mở ra. Nàng như thế nào sẽ đi theo ngươi tới? Lục Chi nhịn xuống không ngã xem thường, trừng mắt lục ngật xanh hỏi. Lục ngật xanh lại nhún vai, sau đó chào phung nói, ngươi vẫn luôn không hồi thành phố B, khó trách không biết thành phố B hiện giờ gió nổi mây phun, lục ra nếu làm ta dẫn người đến lũng thành tới, sao có thể đem nàng ném ở thành phố B? Nói nữa, nàng là không gian dị năng giả, bằng không, ngươi cho rằng ta muốn mang nàng tới, riêng tìm ngươi sao? Liêu nhan dùng sức dậm dậm chân, bĩu môi nói, lục ngật xanh, ngươi có ý tứ gì sao? Chẳng lẽ ngươi liền đem ta đương miễn phí khuôn bác công cùng di động kho hàng sao? Đây chính là ngươi nói, không phải ta nói. Lục ngật xanh buông tay, nói, còn có, hắn chính là đại biểu ca, tiêu ta liền tên, ngươi lễ nghi lão sư dạy ngươi đều uy đến cổ trong bụng đi sao? Nghe được lục ngật xanh như vậy khắc nghiệt nói, liêu nhan hốc mắt một chút đỏ lên. Đại biểu ca... Ngươi xem lục ngật xanh hắn khi dễ ta. Ô ô ô Biên khóc lóc kể lệ bên cạnh trước lại nghĩ đến xả lục trì quần áo chấm nét lục trì sau này một lần nữa nhường nhường, tránh đi nàng rỗi lại đầy tay. Sau đó quay đầu đối lục ngật xanh nói, là ngươi mang đến, chính ngươi quản hảo liền có thể. Nếu ra ra đã đem sự tình giao cho ngươi, như vậy, ta cũng có thể chân chính buông ra tay. Thứ đây, chúng ta coi như không quen biết liền hảo. Nói xong. Lục trì trực tiếp xoay người liền đi. Cái này làm cho nguyên bản tưởng cùng lục trì sẽ thượng một trận lục ngật xanh ngơ. Này nhưng không giống là hắn nhận thức cái kia có thủ tất báo lục trì a. Đại biểu ca. Ách. Người làm gì? Lục ngật xanh. Mau thả ta ra. Liêu nhan dùng sức chụp đánh bắt lấy nàng cổ áo lục ngật xanh tay. Tức giận đến đầy mặt đỏ bừng hô. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa trì phép. Chương 342 nữ nhân là Hòa Thủy. Liêu nhan, đừng tưởng rằng ngươi cùng lục ra có thân, ta liền thật không dám bắt ngươi thế nào. Đừng quên, ngươi hiện tại là ta đội ngũ người. Nếu là muốn tìm lục trì, đem không gian đồ vật toàn bộ lưu lại, ta không lưu ngươi. Lục ngật xanh bám vào người, ở liêu nhan bên thai nhẹ giọng nói. Xa xa nhìn, phản phất tình nhân chi gian ở nỉ non. Liêu nhan nghe được truyền vào lỗ thai kia lạnh như băng cha giống nhau thanh âm. Chỉ cảm thấy lưng một trận run rẩy, ngốc ngốc quên mất phản kháng. Mặt thế tiến đến sau, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Còn muốn đại biểu ca cùng lục ngật xanh, bọn họ cũng đều thay đổi. Bọn họ ba người, có thể nói thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy rằng, liêu nhan cùng lục ngật xanh từ nhỏ liền không thế nào đối bàn, nhưng lục ngật xanh chưa từng có dùng như vậy ngữ khí cùng nàng giảng nói chuyện. Mặt thế phát sinh khi, lục ngật xanh liền không ở thành phố B. Lần này mang nàng ra tới, cũng là trong nhà người cầu lục lao ra tử. Nàng cho rằng hết thể giống như trước kia giống nhau, chính là hiện tại xem ra lại sớm đã cảnh còn người mất. Đại biểu ca đã không phải năm đó lục ra khoang lái đại biểu ca, mà lục ngật xanh cũng không phải nàng hiện giờ có thể tùy tiện kêu tên người kia. Lục ngật xanh đứng thẳng người, khiếp mắt nhìn chầm trầm lục chỉ biến mất phương hướng. Đội trưởng, lục đại thiếu thật sự sẽ buông tay. Lương Bạch tiến lên nhẹ giọng hỏi. Nghe được Lương Bạch nói, Thần Thiều cười lạnh một tiếng nói, cũng chỉ có ngựa như vậy thiên chân người mới có thể tin tưởng hắn nói. Đội trưởng, đại thiếu khẳng định có sau chiêu, chúng ta không thể chờ bị đánh. Lục Ngật xanh nhấc tay ngăn lại Thần Thiều nói, nhìn thoáng qua túi đầu không ra tiếng liêu nhàn, sau đó mạn vừa nói nói, ta biết như thế nào làm, đi về trước đi. Thần Thiều tức khắc thu thành, Lương Bạch lại như cũ vẻ mặt ngậm bức bộ dáng. Lần này bọn họ nguyên bản là nghĩ đến chợ đi đổi lấy một ít đồ vật, cho nên, mới có thể mang theo liếu nhan cùng nhau. Lại không nghĩ rằng, sẽ tại đây nửa đường thượng gặp được mất tích thật lâu lục đại thiếu. Phải biết rằng, Liễu nhan cùng lục ra dính thân, quan trọng nhất chính là nàng từ nhỏ liền ái mộ cái này đại biểu ca, cũng chính là tương lai lục ra ra chủ lục chỉ. Lục ngật xanh chính lòng tràn đầy khó chịu chung, liếu nhan trong không gian, nhưng trang không ít bọn họ đổi ngũ vật từ đâu. Nguyên bản đi chợ tâm tình cũng toàn không có, hắn xoay người liền trở về đi. Lục Trì nếu ở chỗ này, không có khả năng không biết hiện giờ Lũng Thành chân chính trưởng quản người là Tống Nguyên. Mà Tống Nguyên cũng tuyệt đối không có ngốc đến Lục Trì vào Lũng Thành căn cứ, còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chân chính khó chịu, đúng là nơi phát ra với nguyên nhân này. Lục Ngật Xanh cảm thấy, Lục Trì hiện giờ cùng Tống Nguyên khẳng định là liên thủ. Nhưng là... Tưởng tượng đến lúc trước Tống Nguyên cùng Lục Trì hai người ở thành phố B sung khắc như nước với lửa bộ dáng, nghĩ như thế nào cũng không quá cảm thấy khả năng bọn họ là có thể ngồi ở cùng chương trên bàn người. Lục Ngật Xanh đột nhiên dừng lại đi nhanh nện bước, quay đầu lại đối Tần Thiếu nói, ngươi đi tra một chút, Lục Trì hiện tại đang ở nơi nào? Cùng ngươi nào cùng nhau? Tần Thiếu nghe được Lục Ngật Xanh nói, lập tức gật đầu đứng hạ. Mà lúc này, ở Lục Ngật Xanh trụ địa phương một phòng giường đệm thượng, Một người đôi mắt chậm rãi mở to mở ra. Lý Ngọc Giao mê mang chớp trước, trước mắt, chính mình đây là làm sao vậy? Đây là nơi nào? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Trong lòng thượng tức khắc hiện lên vô số vấn đề tới. Bất qua nháy mắt, Lý Ngọc Giao liền tỉnh qua thần tới, đột nhiên ngồi dậy, tê. Nàng phía sau lưng, Lý Ngọc Giao nhịn không được dối tay đỡ lấy chính mình eo, đau đẩy mặt trắng bệnh. Không đợi nàng lại nghĩ đến mặt khác. Liên nghe được môn bị đẩy ra thanh âm Ai, ngươi tỉnh A Một người tuổi trẻ thanh âm vang lên Lý Ngọc Giao hướng cửa nhìn lại Chỉ thấy một người tuổi trẻ nam tử đối với nàng cười cười Nói Đây là chỗ nào Lý Ngọc Giao thân thể suy yếu Thanh âm mang theo âm dung hỏi Ngón tay nắm chặt dưới thân khăn trải giường Tận lực làm chính mình chấn định xuống dưới Nếu nàng không chết Khẳng định là đối phương cứu chính mình Cũng không biết dường tu quang thế nào Xem cái này đối nàng nói chuyện thực khách khí nam nhân, hẳn là bọn họ cứu chính mình mới đúng. Nàng hiện giờ không có nơi đi, nàng nhất định phải hảo hảo ngẫm lại, nên làm cái gì bây giờ mới được? Nơi này là lũng thành căn cứ đâu? Lý Ngọc Giao nghe được đối phương trả lời, tay tức khắc một đốn. Lũng thành căn cứ. Chính mình đây là một lần nữa hồi căn cứ. Ta. Ta như thế nào sẽ tới căn cứ? Lý Ngọc Giao trên mặt miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười tới, do hỏi. Chúng ta mang ngươi tiến vào bái, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Đúng rồi, ta đi nói cho một chút tiểu bạch, ngươi tỉnh. Ngươi nọ thương hại nhìn Lý Ngọc Giao liếc mắt một cái, sau đó xoay người liền hướng ra ngoài chạy tới. Ai? Tê? Đau quá. Lý Ngọc Giao còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi, lại không nghĩ rằng đối phương chạy nhanh như vậy. Dương Tu quang rốt cuộc sống hay chết? Còn có quan hệ có thể cùng Trần Triều Dương còn có Lý Mục bọn họ, bọn họ rốt cuộc đi đâu? Chẳng lẽ là cùng Phương Nguyệt Bân cùng nhau, chết ở chấn nhỏ? Lưu Thanh Phong, ngươi làm cái gì đâu? Phía sau có tang Thi Chúy A. Kêu kêu quát quát, cũng không xem lộ. Lý núi xa bị đột nhiên lao tới Lưu Thanh Phong đụng phải một cái lào đảo, thiếu chút nữa liền một cái mông ngồi sổm liền ngồi ngã xuống đất, tức khắc tức giận hô. A. Núi Xác ca thực xin lỗi A. Ta này không phải tưởng sớm một chút đi nói cho hạ tiểu bạch sao. Cái kia cô nương tỉnh, ta không nói chuyện với ngươi nữa a. Lưu Thanh Phong vội vàng xin lỗi nói, dưới chân lại không ngừng lưu, bay thẳng đến ngoài cửa chạy đi. Vừa rồi tiểu bạch đi theo đội trưởng ra cửa, mới đi rồi không bao lâu, đuổi theo đi nói hẳn là tới kịp. Ai, ngươi cái lăng đầu thanh. Lý núi xa tay mới chỉ vào Lưu Thanh Phong, liền thấy hắn nhanh như chớp nhi không thấy bóng dáng. Ừ. Nữ nhân, chính là Hòa Thủy. Lý núi xa chiều Lý Ngọc giao trụ phòng ở nhìn thoáng qua, dùng sức hử một tiếng lẩm bầm nói. Quả nhiên không ra Lưu Thanh Phong sở liệu, hắn mới lao ra phòng ở mấy trăm mễ liền nhìn đến đội trưởng mang theo người đã trở lại. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, người nữ nhân kia tỉnh. Lưu Thanh Phong hương phấn đối với Tiểu Bạch phất tay cao giọng hô. Nguyên bản một thân khí lạnh trở về lục ngật xanh nghe thế tiếng la, tức khắc bước chân dừng một chút. Sau đó chiều phía sau theo sát ở hắn phía sau Lương Bạch nhìn lại. Lương Bạch nghe được Lưu Thanh Phong kia tiểu tử kêu nói, vốn là đầy mặt xấu hổ, chờ nhìn đến đội trưởng nhìn qua ánh mắt, tức khắc toàn bộ thân mình đều cung lên. Sau đó một đường chạy chậm chiều Lưu Thanh Phong chạy đi, nét một phen xả quá Lưu Thanh Phong, sau đó thấp giọng mắng, ngươi mẹ nó có bệnh à, cái gì ta nữ nhân kia? Tình liên tình, làm nàng có thể đi rồi a Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta đi vào tự mình đưa nàng ra tới a? A, làm nàng đi. Tiểu Bạch, ngươi cũng quá vô tình đi. Nói như thế nào nhân gia cũng là cái tiểu cô nương, thân mình còn chịu thương đâu. Ngươi như thế nào cũng không đi xem một cái, nghe được nàng tỉnh liền phải đuổi nàng đi a? Lưu Thanh Phong mở to hai mắt, khó hiểu hỏi. Nghe được Lưu Thanh Phong lời nói, Lương Bạch hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa khi mà phun ra một búng máu tới. Lương Bạch giống như lần đầu tiên lý giải tần thiểu kia tiểu tử ý nghĩ trong lòng, nhìn Lưu Thanh Phong này phúc manh xuẩn bộ dáng, hắn hảo tưởng thượng thủ trà đạp một phen, như thế nào phá. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa trì hép. chương 343 Tống Nguyên phát hiện. Lưu Thanh Phong, người đầu góc bị môn kẹp qua đi. Bên trong chính là sao? Cái gì ta vô tình? Hợp lại ta hảo tâm cứu người còn cứu ra tật xấu tới. Lương Bạch khó thở một phen đẩy ra Lưu Thanh Phong, trực tiếp chính mình buôn vào bọn họ ngày hôm qua tới khi thuê căn nhà này. Hắn xem như minh bạch, tần Hiểu vì cái gì mắng hắn thánh mẫu ngu nốc. Lý Ngọc Giao đang ở trong phòng tính toán như thế nào mới có thể làm này. Nhóm người cam tâm tình nguyện đem nàng lưu lại, đã bị phanh một tiếng, cửa phòng bị phá khai thanh âm cấp khiếp sợ. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái trường hoa hoa mặt nam nhân chính vẻ mặt tức giận nhìn nàng không đợi nàng lộ ra chiêu bài thức suy yếu tươi cười, đã bị hắn đi nhanh đi tới, sau đó rôi tay kiểm trụ cánh tay của nàng liền ra bên ngoài kéo. Ai nha? Lần này, Lý Ngọc Giao cũng không phải là Trang, là thật thật tại tại kêu lên đau đớn. Chờ lục ngật xanh cùng Lưu Thanh Phong bọn họ đều đi vào đại môn, vừa vặn nhìn đến bị Lương Bạch kéo ra tới Lý Ngọc Giao đầy mặt nước mắt. Có vẻ Lương Bạch giống như một cái cường trảo dân nữ ác bá dường như. Làm lục ngật xanh khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Ngươi nói, ngươi hiện tại dáng vẻ này, kia hà tất lúc trước cứu người ra. Lý Ngọc Giao giờ phút này hoàn toàn là lòng tràn đầy sợ hãi, trực giác đến cả người đau đớn đều so bất quá trong lòng vô hạn sợ hãi. Lương Bạch, ngươi làm cái gì? Lục ngật xanh nhíu mày quát. Đúng vậy, Tiểu Bạch, ngươi trước đem người cô nương buông ra. Lưu Thanh Phong khiếp sợ đồng thời, vội vàng tiến lên. Đem Lương Bạch cùng Lý Ngọc Giao phân mở ra. Lý Ngọc Giao chỉ cảm thấy giờ phút này kéo ra Lương Bạch lưu thanh phong tựa như thượng đế giống nhau, nàng run bần bật tránh ở trong lòng ngực hắn, không dám ngẩn đầu chiều rõ ràng là một chương hoa hoa mặt, lại đầy mặt hung ác bộ dáng Lương Bạch xem. Đội trưởng, ta khác sâu nhận thức chính mình sai lầm. Hiện tại ta muốn đem cái này sai lầm sửa đúng lại đây. Lương Bạch đem hung ác thần sắc vừa thu lại, hoa hoa trên mặt lộ ra một mảnh vô tội biểu tình tới. Lục ngật xanh lười đến xem hắn này phó biểu tình, quay đầu chiều tránh ở lưu thanh phong trong lòng ngực Lý Ngọc Giao. Nhàn nhạt mà nói, ta nơi này không lưu vô dụng người, nếu ngươi tưởng lưu lại, nói ra ngươi giá trị tới. Chúng ta cứu ngươi một mạng, cũng không cầu cái gì hồi báo, ngươi cũng đừng bày ra này phó dường như bị khi dễ biểu tình tới. Nghe được lục ngật xanh nói, Lý Ngọc Giao nguyên bản run bần bật thân mình tức khắc một cái căng chặt, trôn ở lưu thanh phong trong lòng ngực trên mặt lộ ra một kia chật vật biểu tình tới, nàng gắt gao cắn chặt răng, sau đó mới pháp pháp ngẩng đầu lên, sắc mặt một mảnh tái nhợt nói: Ta, ta là thủy hệ dị năng giả, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thủy hệ, lục ngật xanh gật gật đầu, bọn họ vật tư cũng không khuyết thiếu, trong đội ngũ tuy rằng cũng có thủy hệ dị năng giả, bất quá không để bụng thêm một cái. Ngươi còn chủ nguyên lai địa phương, mỗi ngày nhớ rõ ngưng ra thủy giao đi lên, ăn đồ vật. Sẽ làm Lưu Thanh Phong đưa cho ngươi. Nói xong, lục ngật xanh liền chiều chính mình trụ phòng đi đến. Ai, đội trưởng, từ từ ta a. Lương Bạch chạy nhanh đuổi kịp, rất sợ lưu lại, Lý Ngọc Giao liền sẽ nhào lên tới muốn hắn phụ trách giống nhau. Làm cho Lưu Thanh Phong đầy mặt xấu hổ, đặc biệt là vừa rồi đem Lý Ngọc Giao từ Lương Bạch trong tay kéo qua tới, Lý Ngọc Giao cả người đều phản phất bị hắn ôm vào trong ngực dường như. Ngươi nói lục trì cùng lục ngật xanh bọn họ đã chạm mặt. Tống Nguyên cầm trong tay văn kiện ném đến bàn làm việc thượng, ngẩng đầu chiều cố khiếu nhìn lại. Đúng vậy. Nguyên bản ta còn tưởng rằng lục trì sẽ cùng lục ngật xanh hai người sẽ đánh ngươi chết ta sống đâu. Không nghĩ tới, chỉ là hắc mặt nói nói mấy câu sau, bọn họ liền tách ra. Cố khiếu cảm thán nói, phản phất không thể chính mắt nhìn thấy bọn họ mặt đen bộ dáng, rất là đáng tiếc miệng lưỡi. Có cái gì không nghĩ tới. Ngươi cùng người chi gian còn có chuyện gì không có khả năng. Người ngẫm lại, ta hiện tại đều có thể chịu đựng lục chi đãi ở lũng thành trong căn cứ, liền biết không có gì không có khả năng. Thống nguyên tựa nghĩ tới cái gì, hơi hơi mỉm cười nói. Lục chi là cái người thông minh, lục gian nếu làm lục ngật xanh mang theo thành phố bê tải nguyên cùng nhân thủ ra tới, liền chứng minh nguyên kiện hoàn toàn từ bỏ lục chi người này, đem hắn trở thành một quả phía cờ. Hắn ở Lũng Thành căn cứ sở dĩ vẫn luôn đi theo tần Khanh, chỉ sợ cũng là bởi vì lục ra ở Lũng Thành căn cứ những cái đó thế lực thu được tiếng gió cùng tin tức, không có cùng Lục chỉ liên hệ, làm hắn cô trưởng khó khăn. Ngày hôm qua Lục Ngật Sanh tiến Lũng Thành căn cứ, hắn liền thu được tin tức. Cố Khiêu ý tứ là trước đem Lục Ngật Sanh bọn họ toàn bộ bắt lại, tống nguyên lại có ý nghĩ của chính mình. Hắn không bỏ chủ nhân vào thành, những cái đó trung tâm cẩu như thế nào sẽ xuất hiện đâu? Không bằng tương kế tự kế, phóng lục ngật xanh tiến Lung thành căn cứ, sau đó nhìn xem lục ra rốt cuộc ở Lung thành thả nhiều ít táng cọc. Chờ điều tra rõ sau, lại cùng nhau rút ra, như vậy mới phương tiện hắn chấp hành thành phố ngầm kế hoạch. Bằng không làm những cái đó lòng mang ý xấu người tiến vào thành phố ngầm, sớm hay muộn là cái mầm thai họa. Trước đệ lại bất động, cẩn thận nhìn chầm chăm lục ngật xanh bọn họ mọi người, xem bọn họ đều cùng những người đó có tiếp xúc. Tống nguyên đối cô khiếu phân phò nói, nói tốt liền phất tay làm hắn trước tiên lui hạ. Đứng lên, bước ra chân dài chiều cửa kính sắt đất bên cửa sổ thượng đi đến. Từ hắn giờ phút này văn phòng cửa kính hướng ra ngoài nhìn lại, trên đường người đi đường vội vàng, trong căn cứ trên đường tuyết động tuy rằng đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, chính là như cũ làm người xem qua đi phảng phất che một tầng xương mù mênh mông xa giống nhau, làm người thấy không rõ lắm xa một chút cảnh tượng. Trong khoảng thời gian này, Đại gia dị năng hắn cũng chưa làm cho bọn họ hấp thu tinh hạch, tránh cho ám vật chất lại xâm nhập dị năng giả thân thể. Tống nguyên phát giác, phàm là dị năng cấp bậc càng cao, ám vật chất xâm nhập khả năng tính lại càng lớn. Hắn hấp thu những cái đó ám vật chất tốc độ thật sự quá chậm, cũng không thích hợp công khai trị liệu. Cho nên, ở có vũ khí dưới tình huống, vẫn là đi trước không hấp thu tinh hạch hảo. Cũng không biết tần khanh thế nào. Nghĩ đến tần khanh dị năng cấp bậc, Tống nguyên không khỏi nhíu mày. Trong lòng bất an càng tăng lên, hắn không nghĩ tới tần khanh tốc độ nhanh như vậy, nét sớm biết rằng nàng nhanh như vậy đi làm nhiệm vụ, hẳn là trước đêm tinh hạch nội có ám vật chất sự tình nói cho tần khanh mới đối. Mà lúc này, lúc thành căn cứ nổi những cái đó dị năng giả đại đội người, càng là thai hỏa ngầm trung thai hỏa ngầm. Bọn họ hiện giờ còn không có người bị ám vật chất xâm nhập biến thành tăng thi, nếu hiện tại nói ra nói, căn cứ khẳng định sẽ sinh ra khủng hoảng. Đối căn cứ duy trì trật tự thật sự bất lợi. Bất quá, kia dị năng giả đại đội phó đội trưởng, cũng chính là hiện tại đội trưởng đến là thông qua cố khiếu ném qua tới cảnh ô lưu. Nhìn dáng vẻ, là muốn cùng kia dị năng giả đại đội đội trưởng hảo hảo nói chuyện, Tống Nguyên Giờ Phút này vô pháp khẳng định, Lung Thành trong căn cứ dị năng giả có phải hay không cũng sử dụng quá kháng tang thi vi rút thuốc trích, nếu không có sử dụng quá, kia cũng coi như là giúp hắn giải quyết một kiện đau đầu sự tình. Thành phố B bên kia sinh sản nhóm thứ 2 thứ kháng tăng thi vì rút thuốc trích, Tống Nguyên thật sự không quá tin tưởng, phòng trừng cùng đợt một giống nhau, di chứng rất lớn. Hắn đã phát giác, những cái đó hấp thu tinh hoạch sau đó bị ám vật chất xâm nhập, trên cơ bản đều là sử dụng kháng tăng thi vì rút thuốc trích sau kích phát dị năng giả. chương 344 tồn tại hy vọng. chương 344 tồn tại hy vọng. Hiện giờ lung thành căn cứ, nhìn kiên cố, lại là nguy cơ từ phía. Trong căn cứ không riêng có lục ra áng cọc, dị năng giả biến dị thành tăng thi thai hoàng ầm còn muốn sở hữu căn cứ nhân viên mùa đông có thể hay không bình bình an an chịu đựng đi, càng nhiều lại là đối vật tư khuyết thiếu. Tống Nguyên không khỏi xoa xoa mũi, trên mặt hiện ra một kia mỏi mệt tới. Hắn đã ước trường ba ngày không hảo hảo ngủ, tuy rằng kiêng được, nhưng là thân thể rõ ràng đã ở kháng nghị. thần Khanh bọn họ lần này trở về, cũng đồng dạng là ở lò gạch bên kia quá đêm. Sấn mọi người đều đi vào giấc ngủ sau, thần khanh liền lắc mình vào trong không gian. Phát giác nguyên bản vẫn luôn dịu rít nói cái không ngừng A-Tham, toàn bộ thân thể đều phản phất hể vài giống nhau rửa vào ở không gian kia khẩu nước giếng bên cạnh. Không có việc gì đi. Thần khanh thấy thế, hoảng sợ, vội vàng hỏi. Ô ô, ô. ta cần cần bị cắt đứt. Hoa! A-Tham nâng lên nó một cái cùng loại trân trạng vật thể, quả nhiên, mặt trên nguyên bản rầm rạp căn cần. Chặt đứt vài căn, bởi vì bên cạnh lớn lên thực mật, cho nên, này khối chặt đứt căn cần địa phương, liền giống như bệnh chốc đầu đầu giống nhau, đặc biệt thấy được. Chỉ là, nhìn A tham vươn vật thể cùng người đối lập, thần khanh như thế nào cảm thấy như vậy biệt nữ A. Liền giống như, giống như, giống như kia đoạn rất căn cần cùng đùi người thượng lông chân là cùng cái địa phương giống nhau. Thần khanh nguyên bản lo lắng ánh mắt tức khắc cổ quái rừng ở còn ở thương tâm A tham trên người. Nó đây là cố ý. Vẫn là cố ý. Liên rất mấy cây mau mà thôi, như vậy quỷ khóc sói gạo làm cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi không có nửa cái mạng đâu. Biết A Tham không trở ngại, tần khanh tức khắc nhẹ nhàng thở ra, sau đó thái độ ác liệt nói. Mau! A Tham nâng lên màu trắng tròn vo đầu, nếu là có ngũ quan, phòng trừng ngũ quan thượng toàn treo đầy vân an. Bất quá, giống như xác thật chính là rất mấy cây cần cần, chỉ là lúc ấy rất đau. Trở lại không gian, dùng nước giếng tới qua đi, hiện tại đã không có gì cảm giác. Nhìn khi nói, mặt vỡ chỗ đều đã nhìn không ra tới bị ăn mòn dấu vết. Tần khanh lộng một chậu nước giếng, sau đó đem mấy ngày nay làm ra tinh hạch toàn bộ đảo vào trong buồn. Chờ đến căn cứ sau, nàng liền bắt đầu chuẩn bị tuyển ra một ít người tới, kích phát dị năng thử xem. A tham chờ nhìn đến tần khanh đưa qua tinh hạch sau, nguyên bản một kia tự ngải hối tiếp đều tan thành mây khói. Hoan hô một tiếng, liền cầm tinh hạch đến bên cạnh đi hấp thu. Tần khanh cũng cầm mấy khối tinh hạch, sau đó ngồi xuống, tĩnh tâm hấp thu lên. Bất quá, nàng vẫn là phân ra một cổ tinh thần lực tìm được bên ngoài, quan sát bốn phía. Rốt cuộc mọi người đều ngủ rồi, tuy rằng nơi này tang thi hẳn là sẽ không có, chính là không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận một chút luôn là tốt. Chờ đến tần khanh bọn họ tới lung thành căn cứ cửa. Tiêu thủ vệ người nhìn bọn họ một đội người đi ra ngoài, cư nhiên khai một chiếc động cơ dầu ma rút trở về, mặt sau xe trong túi còn trang tràn đầy một xe gạch, tức khác đôi mắt đều sáng lên. Không đợi bọn họ đi hội báo, Tần Khanh liền nhìn đến Cố khiếu mang theo một đội người, vội vàng chiều bọn họ đi tới. Tần tiểu thư, này một đường con hảo. Cố khiếu bất động thanh sắc đem Tần Khanh từ đầu đến chân nhìn một lần, hắn cái này đương thủ hạ, lao đại tâm tư đến sở đấu. Thần Khanh không nghĩ tới cô Khiếu cư nhiên sẽ ở cửa tiếp chính mình, xem bộ dáng khẳng định là có chuyện tìm nàng. Với lúc, nàng cũng đang muốn đi tìm Tống Nguyên, trước đem ngôi trường kia chung quanh một vòng xây nhà sự tình trước xác định xuống dưới. Nghĩ đến đây, nàng đối cô Khiếu gật gật đầu, nhàn nhạt, nhạt nói thanh, còn hảo là Tống Nguyên tìm ta. Hắc, hai người kia, tâm hữu Linh T.A. Cô Khiếu cũng không nhiều lắm vô nghĩa, làm cái thỉnh thủ thế. Tần Khanh quay đầu đối Lý Hùng dặn dò một chút, liền trực tiếp thượng cố khiếu xe, chiều căn cứ đại lâu đi. Kiểm tra xong sau, Lý Hùng mang theo bạch hạ bọn họ chiều bọn họ trụ địa phương khai đi. Lý Hùng mới đến cửa, lục chỉ bọn họ liền mang theo người đón ra tới. Hắn đến không phải riêng tới đón tiếp Lý Hùng bọn họ, rốt cuộc hắn cũng không có biết trước năng lực, vừa vặn hôm nay mang phía dưới người trở về ăn cơm mà thôi. Nhìn đến Lý Hùng bọn họ. Lục trí đôi mắt tức khắc hướng tới Lý Hùng phía sau đội ngũ nhân thân thượng lưu một vòng, mày tức khắc nhíu lại. Thần Khanh đâu? Còn Hoàng, Kiến, Quốc đâu? Nguyên bản đi theo hắn phía sau người, cũng đều đôi mắt mở to lên. Lý Hùng nghe được Tần Khanh khi còn hảo, nghe được Hoàng, Kiến, Quốc tên, sắc mặt một chút kém lên. Thở dài, nói, chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Thần Khanh không có việc gì. Lục trí nghe được Lý Hùng lời này. Nào còn không biết hắn ngụ ý. Thần khanh nếu không có việc gì, kia có việc chính là Hoàng, Kiến, Quốc. Tuy rằng hắn đi theo chính mình thời gian cũng liền như vậy mấy ngày, cũng coi như là thời trò một hồi. Lục chi sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, quay đầu phân phó cùng Hoàng, Kiến, Quốc nhận thức người, làm hắn đem Hoàng, Kiến, Quốc người nhà thỉnh đến bọn họ bên này. Rốt cuộc, hiện tại này đó đội viên có chút có người nhà, đều còn ở tại lều trại khu bên kia. Nghe được Lục Trì phân phó nói, Lý Hùng cũng không phản đối, rốt cuộc sự tỉnh sớm hay muộn muốn nói, đau ra y không bà ở dê đau ngàn ở. Ngươi nói Tần Khanh đi căn cứ đại lâu. Đại gia ngồi xuống sau, nghe được Lý Hùng nói, Lục Trì lại lần nữa như mày. Đúng vậy, Tần Khanh tưởng cùng căn cứ xin ở trường học tường vây chỗ kiến phòng ở, sau đó đem trong đội ngũ có người nhà một ít đội viên, có thể gần đây an bài chiêu cố. Đương nhiên, về sau chiêu người cũng có thể hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Lý Hùng gật gật đầu, nhìn mọi người nói. Nghe Thế Phiên lời nói, tức khắc đại gia một mảnh ồ lên. trong viện tức khắc vang lên một mảnh oang long mà thảo luận thanh. đây là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. bọn họ có điểm không thể tin được là thật sự, chính là tưởng tượng đến vừa rồi kia chiếc dầu đi hê gen xe. chắc không được đi theo Lý Hùng bọn họ phía sau còn có một chiếc xe. trên xe gạch vốn đang làm đại gia cảm thấy có điểm sờ không được đầu óc. Hiện giờ Lý Hùng Một giải thích, nào còn có cái gì không rõ, nói không bằng làm. Thần Khanh đã dùng hành động chứng minh, nàng quyết định phải làm sự tình là sự thật. Đang lúc đại gia ông Long Thanh không ngừng khi, cửa sắt bị người Pháp Pháp gõ vang lên. Vương Tiểu Bảo tiến lên mở cửa, liền thấy vừa rồi lục chỉ phái người qua đi tiếp hoàng kiến, quốc người nhà, mang theo hai đứa nhỏ, nguy run run nhìn trong viện người, sau đó đem ánh mắt dừng ở dương lỗi trên người. Trần Khiết nhìn Dương Lỗi, trong mắt nước mắt bắt đầu ở lấp lè. Dương Lỗi nhìn đến Trần Khiết, tức khắc liền trong mắt dưng dưng, sau đó nghẹn ngào hô: Tẩu tử, ngươi nén bi thương. Liên tính Hoàng Đại ca không còn nữa, chúng ta đều sẽ chiếu cố hảo của các ngươi. Trần Khiết được đến lời này, tức khắc một chút ngồi dưới đất, hoa một tiếng bụp mặt khóc ra tới. Đi theo nàng bên cạnh hai đứa nhỏ nhìn đến chính mình mụ mụ khóc, cũng đi theo hoa hoa khóc lên. Đại tẩu, ngươi đừng khóc. Đội trưởng nói qua, nàng sẽ cho ngươi ở trong đội tìm cái công tác, bảo đảm sẽ không làm ngươi cùng hài tử nói bụng. Nguyên bản thỏ tử hồ bi mọi người, nghe được Dương Lỗi nói lời này, tức khắc trong lòng đột nhiên chấn động. Bọn họ hiện giờ liều sống liều chết, không phải tưởng cấp người nhà cầu một cái tồn tại hy vọng sao. Nhị cô lạnh nói. Ba, ái các ngươi. chương 345 có lực không chỗ xử. Sở hữu đội viên trong lòng đều hiện lên một ý niệm. Nếu là trong đội ngũ đem bọn họ phía sau sự đều cấp an bài thỏa đáng, liền tính bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ sợ cũng không có gì nhưng xa cầu đi. Bất quá, cứ như vậy, tương đương là cả nhà đều vì Tần Khanh bán mạng, kia cùng trước kia nô lệ lại có cái gì khác nhau. Nghĩ đến đây, rất nhiều tâm động người, lại đầy mặt hiện ra do dự chi sắp tới. Lý Hùng không nghĩ tới dương lỗi miệng nhanh như vậy, cư nhiên đem Tần Khanh tính toán nói ra. Tuy rằng tần khanh sắc thật tính toán làm này đó đội viên không có nỗi lo về sau, lại không có nói không cho bọn họ lựa chọn cơ hội. Nhìn đến Lý Hùng kéo xuống gương mặt, Dương Lỗi cũng biết chính mình lắm miệng nói sai rồi lời nói. Vội vàng bổ sung nói, bất quá đội trưởng nói, có nguyện ý hay không lưu lại, cũng xem đại tẩu chính ngươi ý nguyện. Nếu là không muốn, đội trưởng cũng sẽ cấp ra một bút tiền ăn ủi chính ngươi lựa chọn. Những cái đó trên mặt hiện ra do dự chi sắc người. Nghe được dương lỗi lời này, lúc này mới âm thầm gật gật đầu. Kỳ thật liền tính không nói như vậy, có thể nói không còn có so lũng thành tiểu đội càng tốt đội ngũ. Cho nên, liền tính vừa rồi dương lỗi không bổ sung câu nói kế tiếp, tuy rằng những cái đó do dự nhân tâm trung sẽ có một vướng mắc tồn tại, nhưng vì sinh hoạt đi xuống, vẫn là sẽ lựa chọn cấp thần khanh bán mạng. Rốt cuộc, ở mặt thế, mạng người thật sự quá không đáng giá tiền. Nghĩ đến đây, có kia cơ linh? Đã sớm tiến lên, một phen nâng dậy Trần Khiết, sôi nổi khuyên nặng nghị thoáng chút. Rốt cuộc hài tử còn hảo, hảo hảo nuôi lớn hài tử, kia mới là quan trọng nhất. Dương Lỗi nói, Trần Khiết tự nhiên nghe rành mạch, trong đội ngũ cấp ra như vậy đãi ngộ cùng an bài, liền tính phía trước dị năng giả đại đội những cái đó dị năng giả người nhà, đều không có hưởng thụ quá. Nghĩ đến hài tử về sau cùng chính mình đều có sinh hoạt bảo đảm. Loại này làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác cách ra nguyên bản bị thương. Thần khanh nhấp miệng, nhìn cố khiếu mở ra cửa phòng, ánh mắt lạnh lùng. Nguyên bản nàng tưởng đến Tống Nguyên văn phòng, nhưng này rõ ràng là hắn chỗ ở. Tống Nguyên thật đương hắn kỳ điểm hảo, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Tống căn cứ trường hay là như vậy cần cụ. Công tác đều mang về nhà làm. Nghe được tần khanh chào phúng cầu khí, cố khiếu sửa sang lại sắc mặt, gật gật đầu. Chúng ta lão đại chính là cái công tác cuồng. Tần tiểu thư nếu là có thể nói, giúp ta khuyên hắn điểm bái. Bị Cố Khiếu lời này đổ, Tần Khanh chỉ cảm thấy trong lòng một trận mến thở. Ở cô Khiếu mãn nhan ái muội trong ánh mắt, Tần Khanh âm thầm hít sâu, sau đó đẩy ra kia đạo phòng môn. Cố Khiếu nhìn không tới chính là Tần Khanh giờ phút này trong mắt sắc ý, chỉ là ái muội cười cười, thuận tay còn giúp Tần Khanh quan hảo cửa phòng. Vui sướng hài lòng xoay người liền đi. Đấy lòng nói thầm, lần này lao đại biết hắn an bài, khẳng định là sẽ hảo hảo khen hắn. Tần Khanh đã làm tốt sẽ rách ra mặt tính toán, cùng lắm thì giết Tố Nguyên, sau đó mang theo đội ngũ ra căn cứ, xây nhà bếp khác. Nàng cũng không tin, không có Tố Nguyên, nàng chẳng lẽ còn thành lập không đứng dậy một cái căn cứ. Đây người đề phòng thêm cả người giống như con nhím dựng lên gai ngược giống nhau, cảnh giác đi vào căn nhà này. Lọt vào trong tầm mắt chính là đơn giản một cái phòng khách. Ở phòng khách bên cạnh, là Tống Nguyên ngủ phòng. Cửa phòng hơi hơi mở ra, bên trong im ắng. Thần Khanh nhẹ suốt khẩu khí, chấn định một chút tâm tình của mình. Lúc này mới lẳng lặng tiến lên, nhẹ nhàng đẩy ra Tống Nguyên ngủ nằm, đi vào. Mà ra trăng Tần Khanh ngoài ý liệu chính là, ánh vào Tần Khanh trong mắt lại là trên giường đang ngủ say Tống Nguyên. Tần Khanh vẫn luôn biết Tống Nguyên lớn lên không kém, chỉ là nàng đối nam nhân tướng mạo cũng không để ý. có thể nói đối đẹp nam nhân, nàng đề phòng tâm ngược lại càng cường một chút, bởi vì cha nam triệu tổn tác liền lớn lên không kém. Chính là giờ phút này tống nguyên trên mặt đã không có ngày thường mở to mắt khi cái loại này khí thế, tuấn lãng gương mặt củ hấu tất cả đều nhu hòa xuống dưới. Cho nên tần khanh một chút không phản ứng lại đây, chỉ là ngơ ngác mà nhìn trước mặt hết thảy, phảng phất trước mắt hết thảy đều có điểm không quá chân thật, mà chưa bao giờ có hoàn toàn kéo lên bức màn bắn vào tới một kia nắng mặt trời vừa lúc chiếu vào Tống Nguyên cầm cùng chỗ cổ, kia nguyên bản bị hệ chỉnh chỉnh tề tề cổ áo đã bị hỗn độn cái bỏ, lộ ra bả vai trô thon dài xương quai xanh, có vẻ gợi cảm. ngày thường sơ chỉnh tề đầu tóc, giờ phút này có một rún tóc mái nghịch ngậm rũ ở hắn no đủ cái trán chỗ, cái chán hạ nồng đậm lông mày lại như cũ hơi hơi hợp lại khởi. Lông mày phía dưới đôi mắt giờ phút này chỉ nhắm, mà hắn lông mi cư nhiên lại trường lại nồng đậm, giống như một loạt cây quạt dường như hơi hơi hạ. Làm nằm tầm chỗ hiện ra một bóng ma. Nghe người ta nói, có nằm tầm nam nhân liền tính không cười cũng sẽ mang theo một tiêu ý cười, nàng như thế nào ngày thường không phát giác tống nguyên cư nhiên có nằm tàm. Thần khanh trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy một vấn đề. Không nghĩ tới hắn mũi còn thẳng thán, lại không có vẻ quá lớn. Đặc biệt là hắn cái mũi phía dưới kia mềm mại môi, cư nhiên củ hấu rõ ràng, vẫn là màu hồng phấn, hơi hơi mở ra môi lộ ra bên trong trắng tinh một loạt hầm răng. Chỉ sợ nữ nhân đều không mấy cái có được như vậy gợi cả môi đi. ngươi đối nhìn đến còn vừa lòng sao. Đột nhiên một câu lời biếng mang theo điểm vừa mới tỉnh ngủ khi mới có tử tính thanh âm, truyền vào tần khanh lốt thai. Đang suốt thần tần khanh, ngạnh sinh sinh cắn một chút đầu lưỡi mới nhịn xuống chưa nói ra mất mặt nói. Tần khanh đôi mắt từ tống nguyên môi chỗ hướng lên trên gì, nhìn đến hắn giờ phút này mở to hai mắt con cong bộ dáng nhìn chính mình, giống như đang cười giống nhau thật mẹ nó cầu dẫn người. Tần Khanh hít sâu một ngụn, xù mặt khổng hơi hơi hướng bên cạnh gì gì, nhị tiêm bừng đỏ, lại lạnh giọng nói, ngươi đem ta gọi tới, chính là cho ta xem ngươi tư thế ngủ sao. Tống Nguyên nói thầm một tiếng, thật không đáng yêu. Sau đó dùng sức xoa một chút mặt, sau đó một phen xốc lên chăn tử trên giường chuẩn bị lên. Tống Nguyên này đột nhiên hành động, vô cản xù. Lại làm Tần Khanh khiếp sợ, chờ nhìn thấy hắn tuy rằng vừa rồi đang ngủ. Lại mặc còn tính chính tề, chỉ là cổ áo cúc áo khai hai viên mà thôi, thần khanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dây lát gian một cổ tức giận liền sông lên trong óc, hắn đây là cố ý. Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Nghĩ thông suốt chuyện này, thần khanh mặt chân chính lạnh xuống dưới. Tố Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Nàng trong lòng chỉ cảm thấy có cổ vô danh hỏa ở thiêu đốt, nếu không phải còn sót lại lý trí khắc chế chính mình. Chỉ sợ Tần Khanh giờ phút này đã sớm ngưng ra lưới dao gió chiều Tống Nguyên trên người vọt tới, đem hắn toàn thân trên giới chọc ra 16-17 cái động, mới có thể giải nàng trong lòng cơn giận. Tống Nguyên nhìn thấy Tần Khanh dáng vẻ này, tức khác biết chính mình vui lùa khai có điểm lớn. Lập tức giải thích nói, xin lỗi, ta không phải cố ý chỉ là mấy ngày không ngủ, cho nên vừa rồi chờ ngươi khi, ngã xuống liền ngủ rồi. Khu khu, đừng nóng giận, hảo sao. Phía trước vài câu Tống Nguyên dùng bay nhanh ngữ tốc nói, cuối cùng một câu lại là phóng thấp tư thái cùng thanh âm, ô nu chung mang theo một tia lấy lòng xin tha nói. Nghe được Tống Nguyên lời này, Tần Khanh chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ hỏa khí giống như một quyền đánh vào đông, có lực không chỗ xử. Thật là mau nôn chết nàng, Tần Khanh hung tận trừng mắt nhìn Tống Nguyên liếc mắt một cái, quay đầu trực tiếp đi đến bên ngoài trong phòng khách đi ngồi xuống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa trì hép Trường 346 có vấn đề dược Nhìn thấy tần khanh dáng vẻ này Tống Nguyên lại rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra Vội vàng xử lý một chút Chờ ra tới khi Lại là một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng Nhìn nhân mô cẩu dạng tống nguyên Tần khanh từ trong lỗ núi hử một hơi Tần khanh Kỳ thật ta làm cố khiếu lưu ý Ngươi trở về hành tung xác thật là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng Tống Nguyên chính chính sắc mặt Nhăn lại lông mày đối nàng nói. Nghe được Tống Nguyên lời này, Thần Khanh cũng thoáng ngồi ngay ngắn. Đây là ta ở gặp được các ngươi phía trước phát giác, khi đó ở cái kia trong rừng cây, kỳ thật thủ hạ của ta, có rất nhiều dị năng giả đều bị ám vật chất cắn nuốt thiếu chút nữa liền biến thành tăng thi. Nói tới đây, Tống Nguyên hơi lo lắng nhìn thoáng qua Tần Khanh, rất sợ Tần Khanh bởi vì chính mình không sớm nói mà sinh khí. Lại thấy Tần Khanh lược có chút suy nghĩ không biết suy nghĩ cái gì. Tống Nguyên lần đầu tiên không có tự tin, có điểm khí hư nói, kỳ thật ta khi đó tưởng cùng ngươi nói, chỉ là ngươi đều không muốn phản ứng ta, cho nên mới. Tần Khanh phục hồi tinh thần lại, nghe được Tống Nguyên ấp á ấp úng nói, lại không có cùng hắn rối tâm tư. Ngươi ý tứ thủ hạ của ngươi những cái đó dị năng giả đều bị ám vật chất cắn ướt, thiếu chút nữa biến thành tăng thi. Tống Nguyên thấy Tần Khanh cư nhiên không sinh khí, chỉ là nghiêm túc hỏi hắn lời nói, liền gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Nói tiếp, cũng không phải toàn bộ, chỉ là sử dụng thành phố bê viện nghiên cứu nghiên cứu ra tới kháng tăng thi vi rút thuốc trích mà kích phát dị năng những cái đó dị năng giả. phảng phất những người này, đối những cái đó ám vật chất không có sức chống cự. Tống Nguyên nghĩ đến chính mình từ những người đó trên người hấp thu ám vật chất, nguyên bản trói chặt mày, đều mau đánh kết. Thần Khanh trong lòng khẽ nhúc nhích giữa mắt chiều Tống Nguyên nhìn lại. Tống Nguyên cũng vừa lúc chiều Tần Khanh nhìn qua. Nhìn đến Tần Khanh kia hắc bạch phân minh mắt to, Tống Nguyên trong lòng đột nhiên ngảy dự. Cười khổ một chút, hắn giống như đã quên điểm cái gì. Đang lúc Tống Nguyên cho rằng Tần Khanh sẽ hỏi khi, lại nghe đến Tần Khanh nhàn nhạt nói, chỉ có những việc này sao? a bị Tần Khanh nói kinh sửng sốt Tống Nguyên ngẩn đầu chiều nàng ngơ ngác mà nhìn. Thấy Tống Nguyên dáng vẻ này, Tần Khanh không kiên nhẫn nói, ta hỏi ngươi có phải hay không liền những việc này? Không mặt khác sự, ta liền đi trước. Nói xong, liền trực tiếp đứng lên. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Tống Nguyên nhìn Tần Khanh bóng dáng, thấp giọng hỏi nói. Nếu là Tần Khanh hỏi nói, hắn tưởng chính mình khẳng định sẽ nói cho nàng. Tuy rằng Tống Nguyên những lời này thực nhẹ, Tần Khanh lại là nghe được. Nàng tạm dừng trụ thân thể của mình, sau đó nghiêng đầu, lộ ra nàng nửa trường trắng non gương mặt cùng hơi kiều cằm. Đạm nhiên nói, mỗi người đều có chính mình bí mật, nếu là bí mật tự nhiên là không hy vọng bị người khác biết đến. Mặt khác, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Tống Nguyên mị mị hai mắt của mình, phía trước còn không có chú ý, hắn như thế nào cảm thấy Tần Khanh là ra, so với lần đầu tiên gặp được khi, muốn hảo rất nhiều. Tần Khanh nếu là biết nàng nói lời này khi, Tống Nguyên trong lòng cư nhiên tưởng chính là này đó, khẳng định là trực tiếp một quyển tấu qua đi. Vừa ra Tống Nguyên ơi, Tần Khanh liền nhanh hơn bước chân trở về. Sử lý xong sự tình sau, đang ngồi ở cùng nhau thảo luận sự tình Lý Hùng cùng Lục Trì bị đột nhiên vọt vào tới Tần khanh cấp khiếp sợ. Nhìn thấy Tần khanh dáng vẻ này, đại gia tức khắc đều đứng lên. Làm sao vậy? Thần khanh, đã xảy ra sự tình gì? Lý Hùng cùng Lục Trì đồng thời buột miệng thốt ra hỏi. Tần khanh trường thở ra, ngẩng đầu chiều mọi người xem đi, không thấy được chính mình muốn gặp người, liền nghiêm túc hỏi, hướng tả đâu? Hắn đi nơi nào? Hướng tả. Hắn hiện tại ở trường học bên kia, ngươi không biết, hắn trong khoảng thời gian này luyện tập xạ kích nhưng dụng tâm. Vương Tiểu Bảo gãi gãi đầu nói, chẳng lẽ Tần Khanh tìm hướng tả có việc. Ngươi tìm hắn. Hắn làm sao vậy? Lục Trì tiến lên một bước, do hỏi. Tần Khanh gật gật đầu, nói, ta nhớ rõ hắn dùng quá kháng tăng thi vì rút thuốc trích, đúng hay không? Đúng vậy, vẫn là chúng ta từ người khác trên người lộng tới, làm sao vậy? Chẳng lẽ kia kháng tăng thi vì rút thuốc trích có vấn đề? Chu Sơn trước tiên phản ứng lại đây, sắc mặt biến đổi hỏi. Tần Khanh gật gật đầu, thở dài nói, trước đêm hắn kêu trở về, làm trình xuyên hảo hảo cho hắn kiểm tra một chút thân thể. Ta từ tống nguyên bên kia được đến tin tức, nghe nói sử dụng kháng tăng thi vì rút thuốc trích kích phát dị năng dị năng giả sẽ bị ám vật chất cắn nuốt, sau đó sẽ biến thành tăng thi. Liên tính từ Tần Khanh trong miệng nghe được chính mình trong lòng suy nghĩ khả năng tính. Chu Sơn vẫn là kinh hãi. Nay một đường từ thanh thành căn cứ đến bên này lũng thành căn cứ, hướng tả giống như đều không có cái gì khác thường a. Lục Trì trầm giọng hỏi, Tống Nguyên tự mình nói cho ngươi. Thần Khanh gật gật đầu, nói, đúng vậy. Kia kháng tăng thi vì rút thuốc trích có vấn đề. Nghe được Tần Khanh khẳng định trả lời, Lục Trì không chút do dự tin Tống Nguyên nói. Lấy hắn đôi Tống Nguyên hiểu biết, không có năm chắc sự tình, hắn là sẽ không dễ dàng nói ra. Ta không biết, bất quá, ta tưởng khẳng định là có vấn đề. Lục Trì, ta nhớ rõ ngươi đối cái kia nghiên cứu ra kháng tăng thi vì rút thuốc trích ngầm nghiên cứu thực hiểu biết. Thần Khanh quay đầu nhìn Lục Trì hỏi. Lục Trì lại là lắc lắc đầu, trực tiếp trả lời nói, Viện nghiên cứu sự tình ta đã sớm đã nói với các người, đó là ở ta đi xa sơn căn cứ trước sự tình. Khi đó, Viện nghiên cứu còn không có nghiên cứu ra kháng tăng thi vì rút thuốc trích. Ta chỉ biết tinh hạch ẩn chứa ám vật chất, mà ẩn chứa ám vật chất tinh hoạch là không thể bị dị năng giả hấp thu quá nhiều, bằng không sẽ nổ tan sắc mà chết hoặc là biến dị thành tăng thi. Thần Khanh gật gật đầu, chuyện này lục trì xác thật nói qua. Nghe Tống Nguyên nói, sử dụng kháng tăng thi vì rút thuốc trích mà kích phát dị năng giả tuy rằng có thể thăng cấp, nét chính là, cũng cực độ dễ dàng bị ám vật chất cắn nuốt, sau đó biến thành tăng thi. Kia nói cách khác này kháng tăng thi vi rút thuốc trích không ngừng là kích phát dị năng giả dị năng dược cũng là thôi phát người bình thường biến dị thành tăng thi dược nghe được tần khanh lời này mọi người sờn tóc gáy đều đứng lên không thể nào kia thành phố bê căn cứ viện nghiên cứu rốt cuộc là ở nghiên cứu cái gì vương tiểu bảo lẩm bẩm không dám tin tưởng nói chu sơn cùng lý hùng chỉ cảm thấy cả người toàn thân lạnh băng một cổ hàn ý từ lòng bàn chân sông thẳng chán tần tỷ tỷ người đã về rồi Đang lúc đại gia trầm mặc không lời gì để nói thời điểm, chỉ thấy trình hân hân giống như một con con bướm giống nhau, từ đại môn chạy như bay tiến vào, sau đó chiều tần khanh nào tới. Tần khanh theo bản năng mở ra hai tay, trực tiếp ôm lấy trình hân hân mềm mại tiểu thân thể. Ai, vui sướng, ngươi chầm một chút. Theo sát ở trình hân hân phía sau, đúng là bị tìm trở về hướng tả, hắn trên tay còn lôi kéo hưu hưu, nhìn đến trình hân hân bị tần khanh ôm lấy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhìn đến tần khanh nhìn chằm chằm hắn, trên mặt hơi hơi đỏ lên, co quắp dừng bước chân, đối tần khanh khẽ gật đầu, thấp giọng nói, ngươi, ngươi đã về rồi. Tần khanh nhìn đến hắn, buông ra trong lòng ngực trình hân hân, đi nhanh tiến lên, một phen đem hắn kéo lại đây. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa trì hép. Trước 347 thẳng thán. Tần khanh cái này hành động không riêng gì đem đại gia khiếp sợ. Càng là đem hướng tả cũng cấp khiếp sợ, hắn theo bản năng bung ra bắt lấy hưu hưu tay, ngơ ngác mà bị Tần Khanh xả đến Trình Xuyên trước mặt. Trình Xuyên, người cấp hướng tả hảo hảo kiểm tra một chút. Trong đội ngũ cũng liền hắn sử dụng quá kháng tăng thi vì rút thuốc trích, nếu thật sự có vấn đề, chúng ta cũng hảo mau chóng tìm được biện pháp giải quyết. Tần Khanh ngưng mi nói, nguyên bản chỉ cảm thấy Tần Khanh nắm lấy chính mình thủ đoạn chỗ hơi lạnh ngón tay. Lại làm hắn có loại bị bỏng cảm giác hướng tả nghe được lời này khi, không khỏi phục hồi tinh thần lại. Chờ hắn phản ứng lại đây khi, tần khanh tay đã thả mở ra. Kia hơi lạnh xúc cảm tuy rằng biến mất, nóng rực cảm giác mà còn phản phất dán chính mình ra thịt ở thiêu đốt. Trình xuyên nghe được tần khanh nói, gật gật đầu, kéo qua hướng tả trước cho hắn làm một ít thường quy kiểm tra, cũng chưa nhìn thấy có cái gì vấn đề. Nếu là có kiểm tra đo lường dụng cụ thì tốt rồi như vậy liền có thể rút máu tới xét nghiệm. Trình xuyên đầy cói lòng đáng tiếc nói một câu, sau đó lại hơi mang hoài nghi nhìn Tần Khanh hỏi. Bất quá, ta tạm thời còn không có phát hiện hướng tả có cái gì vấn đề. Có thể hay không là căn cứ phương diện nghĩ sai rồi. Tần Khanh còn chưa nói lời nói, lục trì lại chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng, Tống Nguyên không phải như vậy thô tâm đại ý người. kia hướng tả như thế nào không có việc gì đâu. Trình xuyên không khỏi hỏi ngược lại. Lúc này, đại gia trong lòng vừa động, cùng nhau chiều Tần Khanh nhìn lại. Tần Khanh biết lần này rốt cuộc giấu không được đại gia, cắn răng dương mắt nhìn về phía ngồi mọi người. Kế tiếp, ta tưởng nói một việc. Một kiện khả năng mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình, kỳ thật ta lúc trước cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Chỉ là, chuyện này, ta hy vọng chỉ có chúng ta mấy người này biết. Nghe được Tần Khanh lời này, Đại gia tức khắc đều mở to hai mắt nhìn, sắc mặt đều đoan chính lên, nghiêm túc gật gật đầu. Bọn họ vẫn luôn biết Tần Khanh có bí mật, lại chưa bao giờ có đi dò hỏi quá nàng. Hiện giờ Tần Khanh nếu nguyện ý đem bí mật này nói cho bọn họ, chứng minh Tần Khanh là thật sự đem bọn họ trở thành người một nhà. Tần Khanh thanh thanh nhất hầu, đem nàng có cái không gian, cái kia trong không gian còn có khẩu nước giếng, mà tinh hoạch đám vật chất chỉ cần bị không gian nội nước giếng ngâm qua đi liền sẽ biến mất sự tình nói ra. Nghe được tần khanh nói, đại gia tròn mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới. Không gian không phải hẳn là cùng tất diệp giống nhau sao? Như thế nào trong không gian còn sẽ có giếng, giếng còn có thủy A? Ngươi không gian, cùng tất diệp không giống nhau. Hơn nữa, ngươi không gian là ở mạ thế trước cũng đã có. Chu Sơn sờ sờ cảm, chân trở hỏi. Tần khanh gật gật đầu. Nhìn thấy tần khanh gật đầu. Vương Tiểu Bảo không khỏi kêu lên quái dị, sau đó nói, Tần Khanh, kia không phải ở mặt thế trước người liền thu thập không ít thứ tốt. Tần Khanh nghĩ nghĩ, Trung Quy vẫn là thẳng thắn nói, ta trong không gian có thể tiến một ít cầm loại gia súc, còn có thể loại đồ vật, nhưng là ta một người, cũng sẽ không việc nhà nông, cho nên, sẽ loại đồ vật cũng không nhiều. Đến là cầm loại gia súc, ở mặt thế trước dưỡng một ít, bởi vì kia không gian ngay từ đầu cũng không phải rất lớn cho nên có thể phóng đồ vật cũng không nhiều lắm. Lục Chi lại bắt được nàng nói trọng điểm, áp lực không được chính mình nội tâm kích động hỏi. Ngươi ý tứ, ngươi không gian chẳng những có thể gieo trồng cây nông nghiệp, còn có thể dưỡng động vật, càng có thể biến đại. Thần Khanh nhìn Lục Trì liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Lý Hùng cùng Trình xuyên bọn họ trực tiếp là trận mắt há hốc mồm, này, đây là muốn nghịch thiên A. Vương Tiểu Bảo cũng bị Tần Khanh lời nói cấp kinh nửa ngày mới tỉnh qua thần tới, sau đó vô đùi, hưng phấn hô, kia về sau chúng ta không phải không cần đi thu thập vật tư. Còn coi à, Tần Khanh, nếu động vật có thể tiến, vậy ngươi cái này không gian có thể hay không tiến người à? Tần Khanh lắc lắc đầu, nàng không thể đem người sống cấp lộng tiến trong không gian. Khiến ngươi thất vọng rồi, vừa rồi ta nói, cái này không gian ngay từ đầu cũng không lớn, mà là sau lại chậm rãi biến đại mà làm không gian biến đại chính là tang thi trong óc mặt tinh hạch sở ẩn chứa năng lượng nếu là không ra đi săn giết tang thi săn bắt tinh hạch mất đi năng lượng duy trì không gian liền sẽ dần dần thu nhỏ phía trước bởi vì không có kịp thời hấp thụ tinh hạch dẫn tới không gian thu nhỏ quá hơn nữa ta trong không gian mặt khắc vật tư cũng không nhiều hơn nữa đều là tiêu hao nếu không ra đi siêu tầm vật tư nói căn bản vô pháp trưởng kỳ chống đỡ toàn bộ đội ngũ tiêu hào. người này thằng nhóc chết tiệt Loạn nói cái gì? Chu Sơn sụ mặt, một cái bàn tay chụp ở Vương Tiểu Bảo cái hót thượng. Chính là, Tiểu Bảo, liền tinh tần khanh có này không gian ở, chúng ta cũng không thể cứ như vậy tránh ở trong căn cứ không ra đi. Hơn nữa, đại gia phải nhớ kỹ, chuyện này, ra cái này nhà ở sau, ai cũng không được nhắc tới. Lý Hùng cũng trầm khuôn mặt, nghiêm túc đối đại gia nói. Mọi người nghe xong, liên tục gật đầu. Vương Tiểu Bảo vừa phun đầu lưới. Trên mặt hồng hồng đối Tần Khanh nói, thực xin lỗi à, Tần Khanh, ta lại nói lung tung. Bất quá, lần trước những cái đó mới mẻ rau dưa cùng thịt gà có phải hay không ngươi cấp làm cho nha Hôm nay có thể hay không lại lộng điểm ra tới nha Những cái đó cho rằng Tần Khanh sợ đại gia hoài nghi, làm ra tới cũng không nhiều, cho nên đến lung thành sau, cơ bản lại đều là ăn những cái đó khoai tây này đó dễ cây loại rau dưa. Màu xanh lục rau dưa căn bản là xem đều đừng nghĩ nhìn đến, càng đừng nói những cái đó ra cầm cùng ra súc. Đại gia lần đầu tiên cảm thấy vương tiểu bảo không lựa lời, thật đúng là có điểm tác dụng địa phương, nghĩ đến thật lâu phía trước ăn đến kia nổi canh gà, đại gia trong miệng không khỏi phân bố ra tới. Tần Khanh nếu nói cho đại gia không gian sự tình, tự nhiên sẽ không lại che lấp, bàn tay vung lên, thực hào sảng từ trong không gian biến ra hai chỉ gà tới. Đại gia nhìn thấy đột nhiên từ không trung bay ra tới hai chỉ phi gà phịch, đều ngây cả người, sau đó vương tiểu bảo đi đầu, mang theo trình hân hân bọn họ mấy cái hải tử phi phát qua đi, bắt lấy kia hai chỉ gà, liền tung ta tung tăng chạy tới phòng bếp. Bị tiểu bảo này một gián đoạn, đều cấp quên mất chính sự. Tân Khanh, ý của ngươi là ngươi trong không gian kia khẩu giếng thủy có thể đi rất tăng thi tinh hoạch những cái đó ám vật chất, sẽ không làm người biến thành tăng thi. Lý Hùng ho khan một tiếng, chính chính sát mặt, nuốt cãi lại thủy, nhìn Tần Khanh nói: đúng vậy, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Vừa mới bắt đầu, ta cũng không biết có chuyện như vậy, nét chỉ là kia nước giếng ngày thường uống lên, có thể gia tăng thể chất cùng khôi phục thể lực. Tần Khanh gật đầu nói: các ngươi còn nhớ rõ sao? Các ngươi bị tang thi trảo thương lần đó, nhìn đến các ngươi thể lực đều tiêu hao quá mức, đầy mặt hắc khí đều mau biến dị thành tang thi khí ta lúc ấy ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, liền cho các ngươi rót không gian nội nước giếng. Không nghĩ tới, thật đúng là hữu dụng. Nghe được tần khanh lời này, lý hùng bọn họ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Ngay lúc đó tình huống, bọn họ kỳ thật không nhớ rõ rất rõ ràng, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, đã không sai biệt lắm mất đi ý thức. Chờ tỉnh lại, miệng vết thương đã đóng bể, hơn nữa còn kích phát ra dị năng tới. Vốn dĩ tự thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 348 nghi sớm không nên muộn. Chương 348 nghi sớm không nên muộn. Ta tin tưởng, lần này hướng tả không có chuyện, rất lớn khả năng cũng cùng chúng ta ngày thường sử dụng ăn uống ta đều có trộm đổi thành ta trong không gian nước giếng có quan hệ. Cho nên, hắn kiểm tra thân thể không có gì vấn đề. Thần Khanh tự hỏi một chút, đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Từ ta phát hiện không gian nước giếng có thể cắn nuốt tăng thi tinh hoạch nội ám vật chất sau, ta liền đem chúng ta phía trước sở hữu săn bắt tăng thi tinh hoạch đều là ngâm quá ta kia không gian nước giếng sau, lại cho đại gia sử dụng. Sở hữu, đại gia cũng nên không cần lo lắng thân thể của mình. Lục chi lại ở tần khanh nói dùng không gian nước giếng cấp lý hùng bọn họ dùng sau, lý hùng bọn họ không có biến thành tăng thi, còn kích phát ra dị năng khi, trong mắt liền thần sắc thay đổi thất thường. Hắn không phải đông đốc, chính mình lúc trước cùng Tống Nguyên lần đó chiến đấu, kỳ thật là đả thương địch thủ 3000 tự tổn hại 800, cho nên mới sẽ bị người cấp bắt lấy, thiếu chút nữa đương đồ ăn cấp ăn. Lần đó hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, bắn ra trong cơ thể còn sót lại một tia dị năng sau, liền lâm vào hôn mê chung. Chính là, ở hôn mê chung, hắn nhớ mang mang có người cho hắn uy thủy, kia thủy tư vị, xưa nay chưa từng có ngọt lành. Nhưng là kia hương vị xẹt qua nhũ đầu nháy mắt cũng là hắn lâm vào ngủ say sau thời khắc cùng tần khanh bọn họ cùng nhau sau ngay từ đầu tần khanh rất là phòng bị hắn cho hắn uống cơ bản đều là chỉnh xuyên ngưng gia thủy nhưng tới rồi sau lại kỳ thật tần khanh đối bọn họ phòng bị đã dần dần hạ thấp thường thường đều có lấy ra nàng thủy tới cấp đại gia uống lần đầu tiên uống khi hắn chỉ cảm thấy cái này hương vị có điểm quen thuộc lại không có nghi nhiều mặt khác lần này nghe được tần khanh thẳng thắn nói Hắn liền lập tức nghĩ tới, lục trì giờ phút này trong lòng suy nghĩ quay cuồng, nếu không phải tần khanh không gian nước giếng, hắn đã sớm chết ở đi xa sơn căn cứ trên đường. Chính là, nếu không phải tần khanh không gian nước giếng, ở viễn sơn căn cứ, lục ngật xanh sẽ không làm người chịu hắn huyết nghiệm ra hắn trong máu khác hẳn với thường nhân vấn đề. Mà hắn cũng sẽ không bởi vậy, trở thành lục già khí tử. Hắn từ áp giải hắn trong xe thoát đi trước nghe được nói, hắn trong lòng từng có hoài nghi. Hán huyết bị chịu đưa đến thành phố B đi sau không lâu, thành phố B viện nghiên cứu liền nghiên cứu ra kháng tăng thi vi rút thuốc trích. Trên thế giới nào có như vậy xảo sự tình? Chỉ là, thành phố B viện nghiên cứu người không biết gia nhập thứ gì, nghiên cứu ra tới kháng tăng thi vi rút thuốc trích cư nhiên chỉ là cái nửa thành. Tần Khanh không biết lục trì giờ phút này trong lòng sôi trào, chỉ là tiếp tục đối lý hùng nói, hùng ca. Ta lần này đi định sa thị sau liền tính toán lần này săn bắt tinh hạch dùng nước giếng ngâm qua đi, liền tách ra lần này đi đội viên hấp thu, ngươi xem có thể hay không. Đương nhiên, có thể hay không kích phát ra dị năng tới, liền xem bọn họ tạo hóa. Lý Hùng nghe được lời này, tức khắc vỗ tay lớn một cái trường nói, cái này ý tưởng đương nhiên hảo, nếu là chúng ta đội ngũ dị năng giả nhiều một ít, nói vậy an toàn cũng càng có bảo đảm một chút. Nói tới đây... Liền nghĩ tới lần này đi theo tần khanh đi đội viên liền có một cái mất đi sinh mệnh, cao hứng ngự khi tức khắc một đốn, đáy lòng thở dài. Nếu là kích phát không ra dị năng tới, làm sao bây giờ? Hắn lo lắng hỏi, rốt cuộc cho hy vọng, nếu là thất vọng nói, càng làm cho người khó chịu. Làm cho bọn họ hấp thu trước cùng bọn họ nói rõ ràng minh bạch liền hảo. Nói nữa, lục chỉ bên kia huấn luyện cũng chưa nói đỉnh chỉ xuống dưới. Mặc kệ thành công cùng không, nên huấn luyện. Hứ theo lẽ thường huấn luyện. Thần Khanh sau đó quay đầu nhìn vẫn luôn bị mấy tin tức này khiếp sợ không có nói chuyện qua hướng tả nói. Lần này ngươi cũng thử xem, nếu là có thể hấp thu tinh hoạch sau kích phát ra dễ có thể tới, liền không còn gì tốt hơn. Hướng tả tâm thần chấn động, khỏe mắt thường đỏ, không dám tin tưởng hỏi, thật sự có thể chứ. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình ở cái này trong đội ngũ, liền giống như một cái phế vật giống nhau tồn tại. Đương nhiên có thể. Ta tin tưởng, ngươi khẳng định có thể. Thần khanh đối với hướng tả cười cười, khẳng định nói. Nhìn tần khanh vẻ mặt tin tưởng hắn bộ dáng, hướng tả âm thầm ở trong lòng quyết định, nhất định phải làm ra thành tích tới, mới có thể không làm thất vọng tần khanh đối hắn tín nhiệm. Mà lúc này, một cổ nồng đậm hương khí từ phòng bếp gian phiêu ra tới. Ở bọn họ nói chuyện trong khoảng thời gian này, không nghĩ tới vương tiểu bảo cư nhiên tay chân lênh lẹ đem hai chỉ gà đều cấp sát hảo rửa sạch hảo. Một con bỏ vào nồi áp suất nấu. Mặt khác một con, trực tiếp băm thành khối, sao thủy sau trực tiếp đổ sắc kéo du liền bắt đầu xào lên. Bất quá trong chốc lát công phu, hương khí liền trực tiếp từ phòng bếp gian bay ra tới. Hắc hắc, đại gia chờ, xem ta cho đại gia làm tốt an. Vương tiểu bảo vương đầu, đáp ý đối đại gia phất phất tay chung nổi sạn vui vẻ nói. Bị hắn này một giọng nói tê, nguyên bản quay chung quanh đại gia nghiêm túc không khí tức khắc đảo qua mà quang. Được rồi, ngày mai liền đem phía trước đi kia bốn người gọi tới. Lục Trì, nếu là ngươi có cảm thấy thích hợp, cũng có thể gọi tới trước thử xem xem. Tần Khanh kỳ quái nhìn Lục Trì liếc mắt một cái, từ vừa rồi hỏi câu nói kia sau, hắn giống như liền không lại nói qua cái gì. Lục Trì trầm mặt gật gật đầu, cuối cùng là không nhìn xuống, thấp tiếng nói, nhìn chầm chầm Tần Khanh đôi mắt hỏi, Tống Nguyên có biết hay không chuyện này? Tần Khanh bị Lục Trì thình lình xảy ra như vậy vừa hỏi. Tức khắc ngẩn ngơ, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Minh bạch lục trì hỏi chính là cái gì? Nàng tức khắc mở to hắc bạch phân minh mắt to, sau đó vẻ mặt ngạc như nói, ta điên rồi sao? Vì cái gì muốn nói cho hắn? Nhìn tần khanh dáng vẻ này, không biết như thế nào, lục trí nguyên bản trong lòng khói mù đột nhiên liền tiêu tán mở ra. Hắn lộ ra một tiêu ý cười tới, đối tần khanh nói, ta không phải sợ ngươi phân không ra tốt xấu, tùy tiện nói cho người khác sao. Khi thật chuyện này, ngươi không nên nói cho chúng ta biết. Nghe được lục trì lời nói, mọi người đều và tán đồng hắn quan điểm, đều đối với Tần Khanh gật gật đầu, sau đó nhìn Tần Khanh trong ánh mắt đều lộ ra không tán đồng thần sắc tới. Hảo sao? Chính mình thẳng thán, còn bị người ta nói ráo. Tần Khanh đấy lòng lại là cảm động, rốt cuộc bọn họ là chân chính vì chính mình suy nghĩ. Nhìn Tần Khanh hơi hơi đô nổi lên môi bộ dáng, nếu không có người ở. Lục trì đều nhịn không được tưởng tiến lên dùng sức xoa một chút nàng tóc. Tay ngứa nhịn không được trà sắt ngón tay, sau đó nâng lên tới che cái mũi che dấu hò khan một tiếng. Ta đi trước đem bạch hạ bọn họ vài người buổi tối kêu lên đến đây đi. Dù sao nghi sớm không nên muộn, không bằng sớm một chút thử xem xem, nếu là không được, cũng làm cho bọn họ an tâm huấn luyện. Lục trì đối đại gia nói, Lý Hùng cùng Tần Khanh bọn họ tưởng tượng, cũng xác thật như thế. Liền đều gật gật đầu. Bạch hạ giờ phút này đang ở giúp đỡ đem gạch cấp tá ở trường học sân thể dục thượng, chờ chu bị thứ tốt sau liền có thể cho đại gia xây nhà. Đoạn giang lăng cùng bạch hạ giống nhau, đều là một người ăn no, cả nhà không đói bụng người. Mà dương lỗi cùng trưng bày lại đều có người nhà, bọn họ đem này đó gạch tá hảo sau. Liền cùng bạch hạ còn có đoạn giang lăng chào hỏi, liền hồi lều trại khu đi. Nhiệm vụ trở về. Sẽ cho ra mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, vừa vặn làm cho bọn họ trở về. Rốt cuộc, này dọc theo đường đi, bọn họ cũng ẩn giấu không ít đồ vật. Nhị cô lạnh nói. Ba, nhìn đến tiểu chủ nhóm đầu phiếu phiếu cùng đánh thưởng, nhị nhị cảm thấy mỗi ngày hái các ngươi một trăm lần như thế nào đủ. Vốn dĩ tự http, Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. chương 349 kích phát dĩ năng. Chờ đến Lục Trì đến lúc đó, trong trường học lần này đi làm nhiệm vụ người, chỉ còn lại có Bạch Hạ cùng đoạn giang lăng hai người ở. Nghe được trưng bày bọn họ hồi lều chạy khu đi, Lục Trì nghĩ nghĩ, liền chỉ kêu bọn họ hai cái lại đây. Bạch Hạ cùng đoạn giang lăng hai mặt nhìn nhau, thấy Lục Trì không có nhiều lời, chỉ có thể đi theo hắn phía sau, trong lòng hơi mang thấp thỏ một lần nữa trở lại tần khanh bọn họ chủ địa phương. Mới vừa đi tiến cửa sát, liên nhìn đến vương tiểu bảo vẻ mặt hạnh phúc tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Kế tiếp là làm bạch hạ cùng đoạn giang lang đời này đều sẽ không quên sự tình, chỉ thấy một đại buồn thịt kho tàu gà khối còn có một nồi tản ra nồng đậm thanh hương canh gà bị, bên trong là toàn bộ cây hồng bì to mọng gà mái giả, mặt trên phiêu một tầng thật dày gà du bị bưng lên bàn ăn. Còn có ở mặt thế trước lại bình thường bất quá màu xanh lục rau dưa, ở mặt thế càng đến mặt sau lại càng thêm quý trọng. Ngay cả căn cứ cao tầng cũng chưa biện pháp lộng tới màu xanh lục rau dưa. Giờ phút này, chính tràn đầy mà tam đại buồn, bại ở bọn họ trước mặt. Trên bàn cơm đã xếp hàng ngồi người tốt, phản phất liền chờ bọn họ. Lý Hùng thậm chí còn đứng lên, dơ lên trong tay rượu trắng đối bọn họ cơ cơ, trên mặt tươi cười cười thật là trói mắt. Bạch hạ cùng đoạn giang lăng chỉ cảm thấy chính mình dường như ở trong ngộng giống nhau, một chân thâm một chân thiển hướng phía trước đi đến.